Trúc cơ kỳ sáng lập khí hải, tới khai quang kỳ, lại phía trên, đó là hợp đạo kỳ. Người này là tử lan tông trưởng lão sao? Ta như thế nào chưa thấy qua, các ngươi ai biết ta? Ta ta ta. Ta biết, hắn xác thật là tử lan tông nội môn trưởng lão, tên là Hứa Đằng Châu, một năm trước Tu Vi vẫn là hợp đạo lúc đầu, đến nỗi hiện tại cũng không biết có hay không đột phá đến Trung Kỳ. Cái gì, một cái hợp đạo lúc đầu người, liền tính là tử lan tông trưởng lão, cũng không thể như vậy bôi nhỏ chúng ta bạch sư tỉ còn một mình tiến đến lãnh giáo, là không đem chúng ta thủy linh tông để vào mắt sao. Mau xem, chúng ta nội môn lâm trưởng lão cùng chu trưởng lão tới. Không biết là ai hô một tiếng, tức khác phía dưới sở hữu đệ tử không khỏi sôi nổi ngẩn đầu nhìn qua đi, chỉ thấy hai vị trưởng lão vững vàng rừng ở hứa đàm châu trước mặt. Chú trưởng lão, nghe thấy cái này xưng hô thời điểm, nhánh cây thượng phục nhăn nhưng là sửng sốt một chút, nàng nhớ do không sai nói, thủy linh tông nội môn chung chu trưởng lão, chính là chỉ có một vị đó là Chu Trấn Liệt nhị thuốc Chu Võ Nam. Nghĩ đến đây, Phục Nhan không khỏi lại đem ánh mắt dừng ở Chu Võ Nam trên người, chỉ thấy hắn thẳng thắn thân mình, một bộ bà 40 tuổi trung niên hình tượng, an mặc thủy linh tông chuyên trúc màu tím nội môn trưởng Lao Phục, bộ dáng thoạt nhìn, đảo sát thật cùng Chu Trấn Liệt có như vậy một hai phân giống nhau. Hiện giờ xem ra, này hai cái hợp đạo kỳ trưởng lão cùng Phục Nhan còn đều có không thể nói nghiệt duyên. Bất đắc dĩ lắc đầu, lại nghĩ đến chính mình hiện giờ tình cảnh, Phục Nhan cũng chỉ có thể tự dễ cười Nàng chỉ có thể kỳ vọng hôm nay sẽ không có việc gì phát sinh. Đang ở lúc này, trên quảng trường Chu Võ Nam nhìn thoáng qua trên mặt đất thi thể, dẫn đầu lên tiếng, Hứa trưởng Lão, ngươi đây là ý gì? Hứa Đàm Châu không khỏi hư lạnh một tiếng, ngự khi rõ ràng không dễ nghe, ngươi hỏi ta ý gì? Ta đảo muốn hỏi một chút các ngươi thủy linh tông là có ý tứ gì? Vì sao xối dục người sai vật đệ tử giết chúng ta tử lan tông nội môn đệ tử? Hứa trưởng Lão, cơm có thể ăn bậy, lời này cũng không thể nói bậy. Chúng ta Thủy Linh Tông đệ tử khi nào giết qua các ngươi nội môn đệ tử?" Một bên Lâm trưởng lão cũng ra tiếng nói, lời tuy nhiên không dễ nghe, lại cũng cho người ta để lại vài phần mật muối. "Ta nói bậy." Nghe thấy chính mình bị nghi ngờ, Hứa Đàm Châu nháy mắt tựa như bị chạm đến đến giận lân giống nhau, cả người khí thế đều bộc phát ra tới, Lạnh Lung nhìn chằm chằm hai người, mở miệng nói, "Các ngươi tông môn Bạch Nguyệt Ly giết chúng ta đệ tử trước đây, như thế nào? Hiện giờ dám làm không dám nhận." Vừa dứt lời, Mọi người liền thấy một đạo màu trắng thân ảnh từ nơi xa mà rơi, gió nhẹ thổi qua, một bộ bạch đi bạch nguyệt ly liền xuất hiện ở chính phong quảng trường Trung ương. Phần 14 Bạch Sư Tỷ rốt cuộc tới Ô ô, này liền chính là Bạch Sư Tỷ sao? Không nghĩ tới ta cũng có thể có một ngày thấy Bạch Sư Tỷ chân dung, thật là chết cũng không tiếc. Đúng vậy đúng vậy, ta chỉ sợ đời này còn không thể nào vào được nội môn, đã sớm nghe nói Bạch Sư Tỷ là chúng ta bắt vực đệ nhất mỹ nhân, quả nhiên thành không khinh ta. Theo Bạch Nguyệt Ly xuất hiện, vừa mới còn hết sức chăm chú vài vị trưởng lao ngoại môn đệ tử nhóm, lại nháy mắt bị hấp dẫn lực chú ý, không khỏi sôi nổi nghị luận lên. Nhánh cây thượng Phục Nhan cũng là hơi hơi một đốn, đây là nhập môn tới nay, lần thứ hai thấy Bạch Nguyệt Ly, nàng vẫn là lần trước như vậy thanh lánh bộ ráng, cho dù đối mặt tử làn tông hứa đàng Châu nàng cặp kia thanh triệt thấy đáy con ngươi, cũng chưa từng từng có nửa phần hoảng loạn. Phục Nhan đột nhiên cảm thấy có chút ấy náy, nhân ra tốt xấu cứu chính mình một mạng Hiện giờ nàng giết người nổi cũng bị bọn họ ném tới rồi Bạch Nguyệt Ly trên người. Liên ở phục nhan rồi dám như thế nào từ hôm nay cục diện trung thoát vây, vừa không dùng ném nổi cấp Bạch Nguyệt Ly, chính mình cũng không cần lộ diện khi, liền thấy quảng trường trung ương Bạch Nguyệt Ly bỗng nhiên chậm dài hướng tới kia hai cổ thi thể đi qua. Bạch Nguyệt Ly nhìn trên mặt đất thi thể, nam tử là bị nhất kiếm đánh bại hộ thể chân nguyên, xuyên tim mất mạng, nữ tử còn lại là nhất kiếm phong hầu, nữ tử thi thể đến không có gì kỳ quái địa phương Bất quá nam tử thi thể lại có chút ý tứ. Nàng không nghĩ nhiều, liền trực tiếp ở lưu xuyên hàn thi thể bên ngồi sổm đi xuống, tưởng cẩn thận quan sát một chút hắn trái tim chố miệng vết thương. Người muốn làm gì? Giữa không trung hứa đàm châu thấy vậy, cho rằng Bạch Nguyệt Ly là muốn hủy thi diệt tích, tức khác liền không chút suy nghĩ, trực tiếp một trường hướng tới Bạch Nguyệt Ly cái gáy bài đi. Hợp đạo kỳ một kích, tuy là thuần âm chi thể Bạch Nguyệt Ly, cũng là không chịu nổi, nếu là chúng một trường này, sợ là nàng bất tử tức phế Tuy rằng biết có Chu Võ Nam cùng lầm Trưởng lao ở, Bạch Nguyệt Ly khẳng định sẽ không đã chịu bất luận cái gì thương tổn, nhưng là liền ở hứa đảm Châu tay nâng rơi xuống thời khắc đó, nhanh, cây Thượng Phục Nhan lại thiếu chút nữa liền như vậy hướng quá đi qua. Nay cơ hồ là không thể khống chế bản năng phản ứng, tuy rằng Phục Nhan cũng không biết nàng này khai quang lúc đầu tu vi, xông lên đi có khả năng sao, có lẽ là bởi vì Bạch Nguyệt Ly đối nàng có ân cứu mạng, nàng tưởng chớ có làm cản. Chu Nam thấy vậy, không khỏi hét lớn một tiếng. Bên cạnh trưởng lão lại là mau tay nhanh mắt trực tiếp ra tay, ngạnh sinh sinh cùng hứa đảm châu đụng phải nhất chiêu, hai người tu vi tử hồ là lực lượng ngang nhau, thực mau liền từng người buông tay. Đây là người nào, một cái hợp đạo kỳ cường giả cư nhiên làm sau lưng đánh lén. Chính là, tức chết ta, nguyên lai tử làn tông trưởng lão đều là loại này thích làm đánh lén tiểu nhân, thật là làm người mở rộng tầm mắt ta. Trong ngay mắt, mọi người không khỏi sôi nổi chiều hứa đảm châu lộ ra khinh bị tầm mắt, thấy chính mình hành vi bị người ta nói thành đánh lén, Hứa Đàm Châu không khỏi khí thổi dâu trước mắt. Lúc này, phía dưới Bạch Nguyệt Ly rốt cuộc một lần nữa đứng lên, nàng chậm rãi bay đi lên, ngừng ở ba vị trưởng lão chi gian, nàng đầu tiên là nhìn Chu Võ Nam cùng Lâm trưởng lão hơi hơi hành lễ nói, "Đệ tử gặp qua Chu trưởng lão, Lâm trưởng lão." "Ừ." Lâm trưởng lão gật gật đầu, Bạch Nguyệt Ly là toàn bộ Thủy Linh Tông tuổi trẻ một thế hệ lợi hại nhất đệ tử, bọn họ tự nhiên là vô điều kiện thiên hướng Bạch Nguyệt Ly. Bất quá nghị đến hôm nay cái này cục diện, hắn đành phải lại hỏi, ngươi nhận thức bọn họ tử Lan Tông đệ tử. Nghe vậy, Bạch Nguyệt Ly đúng sự thật lắc đầu, đệ tử không quen biết bọn họ. Nghe thấy không, Bạch Sư tỷ nói không quen biết này hai cái người chết, vừa thấy chính là bọn họ tử Lan Tông cố ý bôi nhọ Bạch Sư tỷ Chính là chính là, tử Lan Tông người vốn dĩ liền không có một cái thứ tốt. Nghe xong Bạch Nguyệt Ly trả lời, phía dưới trong lúc nhất thời đều thế nàng bênh vực kẻ yếu. Hứa đàm châu một cái hợp đạo kỳ công giả Lại là tử Lan Tông trưởng Lão, từ trước đến nay đều là chịu người tôn kính, khi nào chịu quá loại nài khí, nếu không phải đối phương có hai cái hợp đạo kỳ cường giả ở trước mặt, hắn khả năng thật sự muốn khống chế không được vung tay đánh nhau. Nói xong, Bạch Nguyệt Ly liền xoay người nhìn về phía đối diện Hứa Đàm Châu, không tiêu ngạo không siểm định hỏi, Hứa trưởng Lão nếu nói ta giết bọn họ, nhưng có cái gì chứng cứ? Ta hỏi ngươi Hứa Đàm Châu nhìn Bạch Nguyệt Ly, liền tiếp tục nói, ngươi nửa tháng trước có phải hay không đi qua xích hát sân mạch? Đúng vậy Bạch Nguyệt Ly gật gật đầu. Ta này đệ tử chính là khai quang trung kỳ tu vi, ta thu được tin tức, nửa tháng trước chỉ có ngươi đi qua xích hát sơn mạch rèn luyện, cái khác tông môn đệ tử vẫn chưa đi qua, mà lấy thực lực của ngươi, nhất kiếm giết người hoàn toàn không là vấn đề. Nếu bị lược thuật trọng điểm chứng cứ, hứa đàm châu cũng chỉ có thể tinh tế nói. Hứa trưởng lão là tới khôi hay sao? Không có bất luận cái gì chứng cứ, hoàn toàn bằng vào chính mình suy đoán, liền có thể không duyên cơ tới ta thủy linh tông thảo muốn nói pháp. Trù Võ Nam tức khắc đẩy mặt lệ khí nhìn chằm chằm đối diện Hứa Đàm Châu, hiển nhiên bất mãn hắn cách nói. Kỳ thật Hứa Đàm Châu xác thật không có chứng cứ, bất quá ai làm Bạch Nguyệt Ly vừa lúc xuất hiện quá ở Six Hắc Sơn mạch, hắn liền mượn đề tài, cố ý tiếp nước Linh Tông tới tìm Bạch Nguyệt Ly phiền toái. Rốt cuộc, Bạch Nguyệt Ly chính là thủy linh tông tuổi trẻ một thế hệ trung lớn nhất để trụ, chỉ cần có thể đem Bạch Nguyệt Ly hủy diệt, thủy linh tông tại đây bắt vực về sau phát hiện, liền rốt cuộc không có nói chuyện quyền lợi. Bất quá Thủy Linh Tông đối với Bạch Nguyệt Ly coi trọng, liền tính là nàng thật sự giết lưu xuyên hàn hai người, Thủy Linh Tông khẳng định cũng sẽ che chở Bạch Nguyệt Ly, cho nên hứa đàm châu đảo cũng không nghĩ tới thật sự có thể đem Bạch Nguyệt Ly trừ bỏ. Nhưng là, ở các lộ tông môn đại bỉ phía trước, đi lên nháo như vậy vừa ra, đối bọn họ tử Lan tông tới nói, cũng là trăm lợi không một làm hại. Hử, này chẳng lẽ còn không đủ rõ ràng sao? Hứa đàm châu không khỏi hừ lạnh một tiếng, như cũng một ngụm gắt gao cắn định Bạch Nếu các ngươi không thừa nhận, kia liền làm ta đối nàng tiến hành lục soát thức, chân tướng tự nhiên cũng liền đại bạch. Nói, hắn liền nhìn về phía một bên bạch ngược ly. Lục soát thức, chính là đối người tu tiên linh thức tiến hành điều tra, thi chuyển người, liền có thể đem bị lục soát người sở hữu ký ức xem rõ ràng, nói cách khác, bị lục xoát người, mặc kệ có cái gì bí mật, đối phương đều có thể biết được rõ ràng. Hơn nữa này lại không phải đáng sợ nhất, linh thức nhưng chính là người tu tiên sinh mệnh buồn căn hơi chút gặp một chút thường Liền có thể có thể biến thành ngu dại người, bởi vậy, không ai sẽ tự nguyện bị người lục xoát thức. Lục xoát thức. Lâm trưởng lão nghe thấy hứa đàm châu nói sau, tức khác không khỏi một trận hàn khí bước tới, hiển nhiên là thật sự sinh khí. Lúc đó đứng ở nhánh cây thượng Phục Nhan cũng là chấn động, nàng không nghĩ tới cái này hứa đàm châu cư nhiên như vậy ngoan độc thế nhưng muốn đối Bạch Nguyệt Ly lục soát thức. Phục Nhan cũng nháy mắt hiểu được, hiện tại là ai giết người đã không quan trọng, hứa đàm châu hôm nay lên núi, đó là trần chuỗi theo dõi Ly Cũng là, chỉ cần hủy diệt rồi Bạch Nguyệt Ly, tuổi trẻ một thế hệ Thủy Linh Tông liền không có người có thể cùng tử Lan Tông Chanh. Tuy rằng biết Thủy Linh Tông tất nhiên sẽ không đem Bạch Nguyệt Ly giao ra đi, bất quá Phục Nhan nhìn trên quảng trường kia một mặt bóng trắng, trong lòng vẫn là có chút lo lắng. Đang lúc quảng trường cục diện có chút rằng co thời điểm, đứng bên ngoài vây nhánh cây thượng Phục Nhan lại đột nhiên cảm thụ một đạo tầm mắt rừng ở trên người mình. Nàng ngước mắt, với lúc đụng phải Chu Vo Nam ánh mắt. Chu Vo Nam lẳng lặng nhìn nàng Người như không cười biểu tình xem Phục Nhan trong lòng đều có chút phát mau, nhưng là ngay trong nháy mắt này, nàng đột nhiên ý thức không đúng, vừa mới chuẩn bị xoay người rời đi thời điểm, lại phát hiện thân thể hoàn toàn không thể động đậy. Tiếp theo, Phục Nhan liền nghe thấy trên quảng trường nhớ tới Chu võ nam thanh âm. Kỳ thật nửa tháng trước, chúng ta còn có một vị đệ tử, lúc ấy cũng ở Sích Hát Sơn Mạch Phụ Cận. Xong rồi, Phục Nhan tưởng. Này đáng chết lao thất phu. chương 18 -018. Theo Chu võ nam trưởng lão thanh âm rơi xuống. Toàn bộ chính phong trên quảng trường người, đều không khỏi ngần người. Bất quá giây tiếp theo, mọi người liền thấy Chu Võ Nam tùy tay trống giống một chảo, một đạo thân ảnh liền từ quảng trường bên ngoài trực tiếp bay ra tới, trong lúc nhất thời, ở đây ánh mắt mọi người đều dừng ở phục nhan trên người. Bị cưỡng chế chảo lại đây phục nhan thực sự có chút đau đầu, nàng liền biết Chu Võ Nam ánh mắt sẽ không như vậy vừa lúc dừng ở chính mình trên người, nhưng là ở hợp đạo kỳ cường giả trước mặt, nàng hoàn toàn không có bất luận cái gì sức phản kháng. Nếu chú võ nam cố y đem chính mình liên lụy tiến vào lúc này Phục Nhan đã hoàn toàn không có bất luận cái gì đường lui, chỉ phải ổn định thân mình. Tăng ra đầu nhìn trước mặt hai người nói, đệ tử Phục Nhan, gặp qua lâm trưởng lão, Chu trưởng lão. Nói xong, nàng ánh mắt lại không khỏi chuyển hướng về phía một bên bạch nguyện ly, bạch sư tỷ Đối diện hứa đàm châu thấy Chu võ nam tùy ý bắt một cái mới khai quang lúc đầu tu vi đệ tử tới, tức khác liền cho rằng hắn tưởng chào phung chính mình, không khỏi lạnh lùng nói, ngươi đây là ý gì Một bên Lâm trưởng lão cũng có chút không rõ nguyên do nhìn bên cạnh Chu Võ Nam, chỉ có Bạch Nguyệt Ly đang xem thanh phục nhăn sau, con ngươi khẽ nhúc nhích một chút, tựa hồ là bởi vì có chút ngoài ý mớn. Lúc ta tới cô ý xem qua chúng ta nội môn cùng ngoại môn nhiệm vụ ký lục. Chu Võ Nam tùy ý cười cười, tiện đà lại ra tiếng giải thích nói, nửa tháng trước, vẫn là ngoại môn đệ tử phục nhan từng đi qua Hắc tuyển trấn đã làm nhiệm vụ. Hắc tuyển trấn khoảng cách xích Hắc Sơn mạch bất quá 100 dặm, lời này liền rất hiển nhiên ý có điều chỉ. Phục Nhân nghe Không khỏi chịu chịu khoe miệng, nói cái gì cố ý tra quá nhiệm vụ ký lục, nàng tự nhiên là không tin, chỉ sợ cố ý điều tra nàng mới đúng. Chu chấn liệt bị nàng đánh nát khí hải bất quá mới mấy ngày công phu, vị này chu trưởng lão liền đã đem nàng chi tiết tra xét cái thông thấu. Chu võ nam nói âm rơi xuống, ở đây mọi người sắc mặt đều có chút khó coi, hứa đàm châu này đây vì đối phương tưởng tùy tiện lôi ra một cái đệm lưng. Lâm trưởng lão lại cho rằng việc này không nên lại liên lụy có thủy linh tông đệ tử tiến vào Phúc Nhan Ngươi nhưng đi qua xích hát sơn mạch. Chù võ nam ánh mắt rừng ở phục nhan trên người, ra tiếng đó là chất vấn ngữ khí. Phục nhan vẻ mặt ngây thơ gật gật đầu, đi qua. Bất quá, ta là bởi vì bị nhiệm vụ nhân vật đuổi giết, chạy trốn khi bị hắn đánh hôn mê bất tỉnh. Phục nhan đúng sự thật nói ra chính mình trải qua, bất quá dư quang lại nhìn thoáng qua bạch nguyên ly. Cuối cùng, nàng nghĩ nghĩ liền bỏ thêm một câu, lúc ấy ta còn là trúc cơ kỳ thứ 9 tầng. Vậy ngươi có từng gặp được quá hai vị này tử lan tông đệ tử Nếu sự tình phát triển đến nơi đây, lâm trưởng lão cũng chỉ có thể thuận thế hỏi đi xuống. Nói xong, Phục Nhan liền cúi đầu nhìn phía dưới hai cổ thi thể nhìn thoang qua, tựa hồ là ở xác nhận cái gì, hảo nửa ngày mới nói nói, giống như gặp qua. Cái gì trầm trồ khen ngợi giống. Chù võ nam lại lần nữa sâu kín ra tiếng. Phục Nhan bất đắc dĩ nhun nhú mai, ta ngất xỉu đi khi, hẳn là có cao nhân đã cứu ta, chờ ta lại lần nữa tỉnh lại khi liền đã thân ở xích hát sơn mạch trô sâu trong. Ra tới khi vừa lúc thấy có lưỡng đạo thân ảnh, bọn họ tựa hồ vì một gốc cây linh thảo cùng thị huyết băng lang đánh lên, ta lúc ấy còn không có sáng lập khí hải, căn bản không dám tiến lên, bất quá giống như đúng là này hai người. Được rồi, hứa đàm châu rõ ràng có chút không kiên nhẫn, hắn một cái hợp đạo kỳ thực hiển nhiên không công phu đi nghe một cái nho nhỏ khai quang kỳ tu vi trải qua, tức khác sắc mặt càng khó coi, các ngươi này kẻ sướng người họa cái gọi là ý gì, đường đường thủy linh tông là muốn chạy trốn tranh trách nhiệm của chính mình sao đề cập đến toàn bộ tông môn mặt mũi, Lâm trưởng lao ánh mắt cũng không khỏi trở nên nghiêm túc lên, thậm chí còn mang theo cảnh cáo ý vị, "Ta khuyên hứa trưởng lao vẫn là tiểu tâm nói chuyện, hiện giờ không có bất luận cái gì chừng cứ có thể thuyết minh là chúng ta Thủy Linh tông đệ tử giết hại các ngươi Tử Lan đệ tử, đâu ra trốn tránh trách nhiệm vừa nói?" Ngươi một phen nói hứa Đàm Châu khí đều không biết nói cái gì đó. Dứt lời, một bên vẫn luôn chưa từng mở miệng Bạch Nguyệt Ly rốt cuộc lên tiếng, "Không biết hứa trưởng lão, ngươi nhưng cẩn thận xem xét quá nhị vị miệng vết thương." Ngươi nhà đầu này có ý tứ gì? Hứa đàm châu không khỏi lại lần nữa đem đầu mâu chuyển hướng về phía Bạch Nguyệt Ly, ánh mắt lạnh lùng nói. Bạch Nguyệt Ly như cũ xử sự không kinh, ngược lại tinh tế giải thích nói, hắn miệng vết thương ta vừa mới xem xét quá, là chết vào. Hội tâm nhất kiếm. Cái gì, hội tâm nhất kiếm? Theo Bạch Nguyệt Ly nói âm rơi xuống, ở đây người sắc mặt đều có chút kinh ngạc. Hội tâm nhất kiếm, chỉ có kiếm tu có thể lĩnh ngộ, thật cũng không phải nó có bao nhiêu lợi hại, đơn giản là rất khó linh ngộ Nói là yêu cầu nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, cầm kiếm người cùng kiếm cùng sinh ra cộng minh, mới có khả năng lĩnh ngộ ra này một kích. Mà toàn bộ mân bác vực, chân chính lĩnh ngộ đến hội tâm nhất kiếm kiếm tu, kia cũng là lông phượng sừng lân tồn tại. Ta phía trước may mắn từng gặp qua một vị tiền bối dùng ra quá hội tâm nhất kiếm, cho nên mới có điều hiểu biết, tin tưởng tử làn tông hẳn là cũng có người hiểu biết, hứa trưởng lao không tin nói, có thể trở về do hỏi một phen, liền có thể biết được. Bạch Nguyệt Ly lại trầm rãi giải, giải thích nói giãi Bạch Nguyệt Ly vừa mới chuẩn bị thu hồi thần sắc khi, lại đột nhiên chú ý tới một bên phục nhan, đang nghe thấy hội tâm nhất kiếm sau, ánh mắt có như vậy một giây dại ra. Nàng không khỏi, cũng hơi hơi sửng sốt một chút. Phần 15 Bởi vì mọi người tâm thần đều dừng ở hội tâm nhất kiếm thượng, cho nên đảo cũng không ai chú ý tới hai người biểu tình. Hứa đàm châu vốn dĩ cho rằng hôm nay liền tính không thể thành công hủy diệt Bạch Nguyệt Ly, cũng có thể mượn cơ hội bái một tầng thủy linh tông ra. Lại không nghĩ nhưng thật ra chính mình làm người nhìn chê cười đi. Bạch Nguyệt Ly không có lĩnh ngộ đến hội tâm nhất kiếm, điểm này mọi người rất rõ ràng, rốt cuộc khai quang kỳ tu vi nếu là có thể lĩnh ngộ hội tâm nhất kiếm, kia Bạch Nguyệt Ly thanh danh đã sớm hoàn toàn chuyển khắp toàn bộ bắc vực, bởi vậy này cũng liền gián tiếp thuyết minh nàng cùng việc này không có nửa phần quan hệ. Tuy rằng hứa Đàm Châu rất là sinh khí, sắc mặt từ vừa mới bắt đầu liền không có hảo quá nhưng là hiện giờ cục diện, hắn cuối cùng cũng chỉ có thể mang theo hai cổ thi thể Vội vàng hạ thủy linh tông chính phong. Chu Võ Nam bốn định mượn cơ hội đem Phục Nhan đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió thượng, tuy rằng hắn cũng khinh thường đi đối phó một cái khai quang lúc đầu tu vi nha đầu, nhưng là chu trấn liệt sự cũng không thể liền như vậy tính. Vừa mới hành động đã khiến cho lâm trưởng lão bất mãn, vì tránh cho lại mang thai mang tiếng, cuối cùng Chu Võ Nam cũng chỉ có thể xoay người rời đi. Phục Nhan thấy, cũng rốt cuộc chẩm dai phục hồi tinh thần lại, lúc này nàng trong lòng cũng là cả kinh. Không nghĩ tới nàng ngày ấy may mắn dùng ra lại là hội tâm nhất kiếm, khó trách nàng mấy ngày nay mặc kệ như thế nào nỗ lực, đều rốt cuộc sự không ra. Một bên lâm trưởng lão cùng Bạch Nguyệt Ly cũng chưa tại đây nhiều dừng lại, thực mau cũng đều xoay người rời đi. Ta liền nói là bọn họ tử lan tông bôi nhỏ chúng ta Bạch Sư Tỷ đi, hùng hổ đi lên, cuối cùng không phải là chỉ có thể xám xịt rời đi. Ha ha ha, chính là, thấy bọn họ tử lan tông ăn mệt, ta liền vui vẻ. Ai, cái gì là hội tâm nhất kiếm A? Nói ngươi xuẩn, thật đúng là xuẩn. Theo Bạch Nguyệt Ly mấy người rời đi, vây tụ ở trên quảng trường đệ tử, liền một bên nghị luận hôm nay phát sinh sự tình, một bên sôi nổi rời đi. Thức mau, to như vậy trên quảng trường, chỉ còn lại có Phục Nhan một người ngốc ngốc xứng sờ ở nơi đó, trong đầu lại lần nữa vang lên vừa mới Bạch Nguyệt Ly rời đi khi cho nàng truyền âm. Thối nay giờ tí, tới ta sân. Phục Nhan. Trưng 19.019. Bạch Nguyệt Ly câu này truyền âm, lệnh Phục Nhan đứng ở trên quảng trường cân nhắc hồi lâu. Tuy rằng có chút làm người sợ không được đầu bóc, bất quá nàng biết, sự tình khẳng định sẽ không đơn giản như vậy. Phục Nhan nhưng không cho rằng, Bạch Nguyệt Ly hơn phân nửa đêm kêu chính mình qua đi, chỉ là vì cùng nàng giao cái bằng hữu. Trở về nội môn trên đường, Phục Nhan cảm thấy, Bạch Nguyệt Ly hẳn là đoán được cái gì, bằng không nàng cũng sẽ không đột nhiên chú ý tới chính mình. Cho nên đêm nay này một chuyến có đi hay không liền thành một vấn đề, bất quá nếu là Bạch Nguyệt Ly thật sự đoán được cái gì, lại không ở vừa mới cái loại này dưới tình huống cho mình. Đại Khái cũng sẽ không lấy Phục Nhan như thế nào. Nghĩ tới nghĩ lui, Phục Nhan vẫn là quyết định đi một chuyến, rốt cuộc lại nói như thế nào, đối phương cũng từng đã cứu chính mình một mạng. Tức đã quyết định chú ý, Phục Nhan liền cũng lại đi dối dám vấn đề này, đến nỗi cái gọi là chuyện gì, đêm nay đi cũng liền biết được, không biết vì sao, nàng nội tâm còn là phi thường tin tưởng vị này bạch nguyệt ly đại sư tỉ. Về tới nội môn ngọn núi sau, Phục Nhan dẫn đầu liền đi một chuyến nội môn vũ khí cửa hàng. Nàng linh lung đoạn kiếm tuy rằng khá tốt dùng, nhưng là đến nay mới thôi, còn không có một cái thích hợp vỏ kiếm, cầm lấy tới thật cũng không phải quá phương tiện, cho nên Phục Nhan liền chuẩn bị cho nó xứng một cái vỏ kiếm. Gì? Ngươi phải vì một phen đoạn kiếm rèn một cái vỏ kiếm? Lão bảng nghe xong Phục Nhan nói, nhìn chầm chầm nàng trong tay linh lung đoạn kiếm, rất là không thể tưởng tượng. Phục Nhan lại gật gật đầu, ân. Lão bản thực khó hiểu, lại kiến nghị nói, ai, ta nói tiểu sư muội. Ngươi lấy một phen đoạn kiếm có ích lợi gì, không bằng ta một lần nữa cho ngươi tạo một phen tinh thiết kiếm, cũng so ngươi này dùng tốt đi. Cảm ơn, ta liền dùng ta chính mình kiếm. Phục Nhan có thể nói là dầu muối không ăn. Lão bản bất đắc dĩ, cũng lười đến đi quản chỉ phải dựng thẳng lên một ngón tay tới, dùng ta này tốt nhất tài liệu lời nói, 1.000 linh thạch. Nói xong, Lão bản tự hầu nghĩ tới cái gì, lại hỏi nàng xếp hạng là nhiều ít, Phục Nhan tuy rằng có chút nghi hoặc, bất quá vẫn là đúng sự thật nói. Bộ tiệm xếp hạng top 10 danh miễn phí chế tạo, trước 100 danh giảm giá 50%, trước 200 danh giảm giá 20%, nếu ngươi ở phía trước 200 danh chung, vậy thu ngươi 800 cái hạ phẩm linh thạch. Lão Bản Tinh tế nói, Phục Nhan, nàng mới biết được, nguyên lai nội môn xếp hạng còn có thể như vậy dùng. 800 cái hạ phẩm linh thạch, đối với Phục Nhan tới nói, có thể nói là một cái danh tác, nàng phía trước cấp đoạt tử làn tông hai người linh thạch, toàn thân ra cũng mới 3.000 nhiều. Mấy ngày nay tu luyện lại dùng đi một ngàn nhiều, lại trừ bỏ 800, đã là còn thừa không có mấy. Phục nhan lại một lần cảm nhận được nghèo đến không xu dính túi cảnh ngộ, tu tiên không chỉ có yêu cầu thiên phú cùng nỗ lực, còn cần khái kim A. Bởi vì còn có gần một tháng thời gian đó là nội môn xếp hạng đại tái, lúc này cũng không có biện pháp xuống núi làm nhiệm vụ kiếm điểm khoản thu nhập thêm. Phục nhan thanh toán linh thạch, nháy mắt cảm thấy túng quấn lên. Ngày mai lúc sau tới lấy đó là lão bản cười ha hả thu phục nhan linh thạch. Sau đó xua xua tay nói, đem linh lung đoạn kiếm lưu lại sau, Phục Nhan lúc này mới xoay người rời đi nơi này. Hôm nay chính phong việc, tuy rằng may mắn rơi vào một cái bình an không có việc gì, nhưng là chu võ nam lại cho Phục Nhan một cái rất lớn áp lực, nàng hiện tại tu vi, ở hợp đạo kỳ trong mắt phòng trừng liền con kiến đều không bằng. Vì bản mệnh, Phục Nhan bức thiết muốn biến cường Cho nên phủ một hồi đến chính mình sân, Phục Nhan liền không có bất luận cái gì chậm trễ, nhanh chóng liền đắm chìm tu luyện bên trong. Thẳng đến nhìn trong trời đêm cao cao treo lên ánh trăng, nàng mới nhớ tới Bạch Nguyệt Ly nói. Dừng một chút, Phục Nhan thay đổi một bộ quần áo, liền bay thẳng đến Bạch Nguyệt Ly sân phương hướng đi qua. Bạch Nguyệt Ly là nội môn đệ nhất đệ tử, lại là thủy linh tông cố ý bồi dưỡng lô đỉnh, cho nên nàng nơi tự nhiên cũng sẽ không bình thường. Bốn phía thực can tĩnh, trong rừng cây ngẫu nhiên chuyển đến vài tiếng tiếng vang, Phục Nhan đảo cũng không để ý, lập tức đi tới Bạch Nguyệt Ly nơi. Ánh vào mi mắt đó là một đống so bình thường đệ tử nhà gỗ xa Hoa không biết vài lần nhà ở, xem phục nhan đều không khỏi chép chép lưới. Phù vơi bước vào sân khi, phục nhan liền cảm giác chính mình giống như xuyên qua một tầng thứ gì, hơi hơi sững sốt, nàng mới ý thức được nơi này thế nhưng có một tầng bảo hộ kết giới. Ý thức được điểm này, phục nhan cũng vẫn chưa ra tiếng, bởi vì nàng biết, trong phòng Bạch Nguyệt Ly đã biết được nàng tới. Kéo kẹt một tiếng, trước mặt cửa gỗ bị mở ra, chỉ thấy một đạo thân ảnh chậm rãi từ bên trong đi ra. Tiếp theo loạng anh chàng, Phục Nhan nhận ra đúng là Bạch Nguyệt Ly. Màu trắng áo trong áo khoác một thân khinh bạc váy lụa, thật dài tóc đen hơi hơi vắt gợi, không mang theo bất luận cái gì điểm xuyết một thoa rừng ở phát sau, rõ ràng thực bình thường hình ảnh, Phục Nhan lại cảm giác tim đập không ngọn nguồn lỡ một nhịp. Đều do người này quá đẹp, nàng tưởng. Bạch Sư Tỷ. Nhìn Bạch Nguyệt Ly đã đi tới, Phục Nhan nhanh trong thu hồi tâm thần, bình tĩnh dẫn đầu ra tiếng chào hỏi. Bạch Nguyệt Ly hơi hơi gật gật đầu, nhìn trước mặt Phục Nhan, hảo nửa ngày mới mở miệng. Ngươi đã biết, nàng thanh âm cũng thực thanh lánh, luôn có loại cự người cùng ngàn dặm ở ngoài cảm giác, Phục Nhan ngẫm lại cũng đúng, này thực phù hợp Bạch Nguyệt Ly ở trong sách nhân thiết, từ trước đến nay thanh lánh nàng, chỉ sợ cũng sẽ chỉ ở ái nhân trước mặt hiển lộ nhu tình. Nghĩ đến chỗ này, lại nhìn trước mặt bóng người, Phục Nhan luôn có loại thế Bạch Nguyệt Ly cảm thấy đáng tiếc ý tưởng, hảo hảo thanh lánh mỹ nhân, buồn hẳn là hảo hảo lấy tới yêu thương, như thế nào liền đáp thượng nam chủ cái loại này ngựa giống? là bởi vì sư tỉ kiếm Phục Nhan đêm này đó lỗi thời ý tưởng vứt ra đầu bóc sau, không khỏi nói tiếp đến. Tuy rằng Bạch Nguyệt Ly nói hỏi thật hay giống có chút không thể hiểu được, nhưng là Phục Nhan biết nàng ý tứ, cũng liền đúng sự thật nói ra chính mình nhận ra nàng nguyên nhân. Cuối cùng, Phục Nhan lại nói, đa tạ Bạch Sư tỉ ân cứ mạng, còn có tẩy luyện trí cơ duyên. Cứ việc hiện tại Phục Nhan còn lấy không ra cái gì thực chất tạ lễ, bất quá mặt đối mặt chân thành nói lời cảm tạ, còn là phi thường cần thiết. Không sao. Bạch Nguyệt Ly cũng không ngoài ý muốn. Nàng lúc ấy cứu Phục Nhan khi, sắc thật tùy ý cầm chính mình Nguyệt Diêu Kiếm, nhận ra tới cũng thực bình thường, ta cũng là vừa lúc đi ngang qua mà thôi, nếu là đồng môn, kia liền không có gì. Nghe vậy, Phục Nhan cũng không nói cái gì nữa, nếu là tiếp tục vội vàng nói lời cảm tạ vậy có vẻ có chút làm kiêu. Bạch Nguyệt Ly sắc thật không thèm để ý này đó, lúc trước nàng cứu Phục Nhan vốn chính là một cái ngoài ý muốn, bất quá là thuận tay vì này mà thôi, không nghĩ lại lần nữa nhìn thấy Phục Nhan khi, lại lệnh nàng lần cả ngoài ý muốn. Hôm nay ở chính phong quảng Trường Khi, thấy Phục Nhan kia một cái chấp mắt lướt qua biểu tình sau, có thứ gì liền từ nàng trong đầu hiện ra tới, nàng cũng cảm thấy chính mình suy đoán quá mức với Hoang Đường, chính là, rồi lại không phải như vậy Hoang Đường. Bạch Nguyệt Ly bình thường đối với Thủy Linh Tông nội môn sự tình vẫn chưa quá nhiều để ở trong lòng, đến nỗi nội môn xếp hạng, nàng cũng cơ bản rất ít sẽ đi chú ý, cho nên ở phát hiện Phục Nhan xếp hạng sau, nàng sắc thật có chút ngoài ý muốn. Dựa theo thời gian tiến độ tới giảng, Phục nhăn là từ xích hát sơn mạch sau khi trở về mới tiến vào khai quang kỳ, người này tiến nội môn nhật tử, tính toán đâu ra đấy, bất quá cũng mới nửa tháng lâu. Nửa tháng thời gian, liền có thể vượt qua người khác nửa năm hoặc là một năm nỗ lực. Vì thế, Bạch Nguyệt Ly đột nhiên liền đối với chính mình liền hạ vị này tiểu sư mội có một ít tò mò chi tâm, thức mò. Phục nhăn vào cửa nội sau hành động vĩ đại, nhất nhất cũng đều lọt vào nàng bên hai. Khai quang lúc đầu Tu Vi sinh tử khiêu chiến khai quang trung kỳ Tu Vi Chu chấn li con nhất cử đánh nát đối thủ khí hải. Cho nên, nàng trong đầu ý niệm giống như trở nên không hề như vậy hoang đường. Người, Lĩnh Ngộ hội tâm nhất kiếm. Bạch Nguyệt Ly bình tĩnh nhìn trước mặt Phục Nhan, thường câu từng chữ hỏi. Dứt lời, Phục Nhan hơi hơi sửng sốt một chút, nàng tuy rằng biết Bạch Nguyệt Ly đại khái đoán được cái gì, bất quá lại cũng không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy trực tiếp. Không có. Phục Nhan cười cười, sau đó lại đúng sự thật nói, bất quá Tử Lan tông kia hai người, xác thật là ta giết. Cùng người thông minh nói chuyện, không cần thiết có điều dấu dếm. Bất quá, là các nàng trước hết nghĩ ham hại ta, rồi sau đó lại tới giết ta vì thế, thực mò phục nhan liền dằm ba câu đem ngày ấy việc, hoàn hoàn toàn toàn nói ra. Đương nhiên, Linh Lung đoạn kiếm sự phục nhan tự nhiên không để nửa câu, thật cũng không phải sợ bạch nguyệt ly ham chính mình kỳ ngộ, mà là không cần thiết, thế giới to lớn, mỗi vị người tu tiên đều có chính mình kỳ ngộ cùng bí mật, không có khả năng có người sẽ hướng người khác toàn bộ thoát ra. cho nên nói Ta cũng không xem như lĩnh ngộ đến hội tâm nhất kiếm, bất quá là ở tử vong trước mặt kích phát ra lớn nhất tiềm năng mà thôi. Nghe thấy Phục Nhan không chút nào sợ hãi nói xong những việc này, Bạch Nguyệt Ly rõ ràng hơi hơi một đốn, nàng đều đã chuẩn bị tốt Phục Nhan không chịu nhiều lời, sau đó chính mình lại nói bóng nói gió, lại không ngờ đối phương so nàng còn muốn thẳng thắn thành khẩn. Sư tỷ còn có cái gì muốn hỏi sao? Thấy Bạch Nguyệt Ly nửa ngày cũng không ra tiếng, Phục Nhan chỉ có cười ra tiếng hỏi. ngay vậy, Bạch Nguyệt Ly lúc này mới ngước mắt nhìn Phục Nhan, nàng từ trong lòng ngực lấy ra một quả ngọc giản, sau đó ở Phục Nhan không rõ nguyên do trong ánh mắt, ném cho nàng. Đây là về hội Tâm Nhất kiếm giới thiệu cùng Tâm Đắc. Bạch Nguyệt Ly nhàn nhạt mở miệng giải thích nói, hẳn là sẽ đối với ngươi có điều trợ giúp. Nắm trong tay ngọc giản, Phục Nhan khó được có chút kinh ngạc, hội Tâm Nhất kiếm Tâm Đắc, nàng không nghĩ tới Bạch Nguyệt Ly sẽ đem như vậy quý trọng đồ vật đưa cho chính mình. Sư nghĩ, đây là Phục Nhan ngước mắt, khó hiểu nhìn trước mặt người. Đúng rồi, xếp hạng đại tái phía trước, tận lực không cần xuống núi, Chu trưởng lao hẳn là sẽ thời khắc nhìn chằm chằm ngươi. Bạch Nguyệt Ly vẫn chưa trả lời Phục Nhan nói, mà là đột nhiên nói cái này để tài. Phục Nhan một đốn, biết Bạch Nguyệt Ly đây là ở báo cho chính mình, dừng một chút nàng mới đáp, "Hảo. Sư tỷ vì sao phải giúp ta?" Phục Nhan vẫn là đúng sự thật lắm miệng hỏi một câu, ở trong thế giới này, mỗi người đều khả năng sẽ là chính mình đối thủ, Phục Nhan tự nhiên có chút không rõ Bạch Nguyệt Ly dụng ý. Nghe vậy, Bạch Nguyệt Ly tầm mắt đống nhiên rừng ở bên ngoài, nàng có chút lầm bầm lầu bầu lầm bầm nói, bác vực bất quá là thông huyền đại lục băng sơn một góc, tổng phải có người đi ra. Phục nhan giống như đã hiểu, rồi lại giống như không hiểu. Rơi đi khi, Phục nhan đống nhiên lại rơ lên trong tay ngọc giản, quay đầu nhìn Bạch Nguyệt Ly, tươi sáng cười, mặc kệ như thế nào, cảm tạ, Bạch sư tỷ Thanh lanh dưới ánh trăng, nhìn trước mặt rời đi bóng dáng, mặc danh, Bạch Nguyệt Ly khỏe miệng cũng đi theo nhật nhạt vừa Chương 20.020. -20. Buổi tối sau khi trở về, Phục Nhan liền có chút gấp không chờ nổi đem Bạch Nguyệt Ly đưa cho chính mình Ngọc Giản đem ra, nàng nghĩ nghĩ, liền hơi hơi khái thượng hai mắt, toàn thân tâm đầu nhập cho Ngọc Giản. Tâm Đắc cũng không phải bí tịch, mà là một ít lĩnh ngộ đến hội tâm nhất kiếm sau tiền bối, chính mình lưu lại cái nhìn, cùng một ít đơn giản nhận thức cùng lý giải, cứ việc như thế, loại này Tâm Đắc lại cũng là khả ngộ bất khả cầu thứ tốt, cho nên cũng khó trách Phục Nhan sẽ kinh ngạc Bạch Nguyệt Ly sẽ đem vật ấy đưa cho chính mình. Phần 16. Hội tâm nhất kiếm, cần cảm thụ kiếm khí lưu động quy đạo, tùy tâm mà động, đem chính mình toàn thân tâm đều dừng ở trên thân kiếm, người tức kiếm, kiếm tức người. Thoạt nhìn phổ phổ thông thông một câu, phục nhan lại biết, chân chính làm lên rồi lại là một chuyện khác, này không ngọc giản tâm đắc ở bạch nguyệt ly trong tay như vậy lâu, nàng lại như cũ không có thể tìm hiểu, có thể thấy được chính là cực kỳ khó khăn việc. Đả tọa tức tu luyện nghỉ ngơi hai không lầm, thực mau cả đêm thời gian liền vội vàng rồi biến mất. Đối với ngọc giản tâm đắc cả đêm, Phục Nhan cũng không có thể lấy ra cái gì manh mối tới, bất quá nàng đảo cũng không nóng nảy, nàng biết, mọi việc đều là yêu cầu làm đầu chắc đấy. Lại tinh luyện một ít thiên địa linh khí hóa thành trong cơ thể chân nguyên, Phục Nhan lúc này mới ở thái dương cao cao treo lên buổi trưa ra cửa, lập tức đi tới vũ khí cửa hàng. "Cấp, người muốn bỏ kiếm?" Tựa hồ thật xa liền thấy Phục Nhan thân ảnh, vũ khí cửa hàng lao bản xoay người liền cầm đã làm tốt vỏ kiếm đưa qua. "Cảm ơn lão bản." Phục Nhan duỗi tay tiếp nhận chính mình linh lung đoạn kiếm. Vỏ kiếm trình đôi sắc, mặt trên còn điêu khắc tinh tế hoa văn, Phục Nhan thử tính rốt vào Nga một tia linh lực, lại phát hiện phản phất đá chìm đáy biển giống nhau, không có bất luận cái gì dao động. Được rồi, nếu thu ngươi 800 hạ phẩm linh thạch, ta còn có thể hấu ngươi không thành, đây chính là dùng thượng đảng tiêu thạch chế tác mà thành. Tựa hồ nhận thấy được Phục Nhan động tác nhỏ, kêu lão bản tức khắc có chút thản nhiên đắc ý mở miệng nói. Trong tông môn vũ khí cửa hàng giống nhau đều là vì đệ tử phục vụ Cho nên đảo cũng sẽ không xuất hiện lòng dạ hiểm độc sự tình, chỉ cần linh thạch đúng chỗ, cái gì cũng tốt nói. Đúng rồi, ngươi chính là cái kia đánh nát chu trấn liệt khí hải Phục Nhan. Lão Bản hôm qua nghe thấy Phục Nhan xếp hạng liền cảm thấy tên này có chút quen thuộc, sau lại mới nhớ tới nội môn đệ tử Trung Nhật Nghị vài thiên sinh tử khiêu chiến. Phục Nhan vi lăng, có chút nghi hoặc nhìn Lão Bản, có cái gì vấn đề? Tuy rằng chỉ có hai mặt chi duyên, bất quá Phục Nhan đảo cũng xem gian này Lão Bản hẳn là cũng không phải ai bắt quái người. Cho nên lúc này đã có chút nghi hoặc Ngay vậy, lão bản lại cười cười Sau đó lại nói, ngươi mới tiến nổi môn không bao lâu đi Sau núi có tông môn vì đệ tử nhóm thiết trí sân huấn luyện Ta cảm thấy thực lực của ngươi hẳn là có thể đi thử xem đi sấm bính tự chạm kiểm soát Phục nhan hơi đốn, cái này nàng thật đúng là không nghe nói qua Từ vũ khí cửa hàng rời đi sau Phục nhan nghĩ nghĩ, liền hướng tới sau núi phương hướng đi qua Lão bản nói, nhưng thật ra khiến cho nàng lòng hiếu kỳ Hơn nữa chính mình hiện tại chính là yêu cầu thật đánh thật huấn luyện. Đi vào sau núi tu luyện trường khi, nơi này đã có không ít đệ tử, Phục Nhan cũng không nhiều chú ý, trực tiếp đi tới tu luyện trường đăng ký khẩu. Ai, này không phải gần nhất nổi bật chính thịnh Phục Nhan sư muội nàng cư nhiên cũng tới sân huấn luyện, các người nói nàng sẽ lựa chọn như thế nào tự chạm kiểm soát. Tuy rằng nàng hiện tại chỉ có khai quang lúc đầu tu vi, đến thực lực lại ở khai quang trung kỳ, hẳn là sẽ tuyển bính tự chạm kiểm soát đi. Phục Nhan xuất hiện. Lại lần nữa khiến cho nho nhỏ nghị luận, cái này làm cho nàng có chút đau đầu, nàng đánh nát chu chấn liệt khí hải sự tình, thật là làm nàng tại nội môn thành công có tiếng. Lần đầu tiên tới, sân huấn luyện cửa ngồi cho rằng đăng ký trường lao, kiếm Phục Nhan đi tới, đầu cũng không nâng liền mở miệng hỏi nói. Phục Nhan gật gật đầu, trường lao cũng không nhiều lời, trực tiếp mở miệng giải thích nói, sân huấn luyện chia làm giáp đất bính đinh 4 chữ chạm kiểm soát, để cử sấm quan tu vi phân biệt đối ứng khai quang kỳ đại viên mạn đến lúc đầu nói xong Vị này trưởng lao mới rốt cuộc nước mắt nhìn Phục Nhan, sau đó lại hỏi, lựa chọn cái gì tự? Bính tự. Phục Nhan nhàn nhạt đáp trả, dù sao cũng là lần đầu tiên tới, Phục Nhan còn không biết bên trong sẽ gặp được cái gì, lấy thực lực của nàng Bính tự chạm kiểm soát vẫn là tương đối bảo thủ. Nói xong, trưởng lao liền ném cho Phục Nhan một cái pha lê hạt Châu lại ra tiếng giải thích nói, nếu là gặp được sinh tử nguy hiểm, nhưng bóp nát này cái hạt Châu từ bỏ xung quan, tức khác liền sẽ bị chuyển tống ra tới. Phục nhan gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Bính tự trạm kiểm soát sắp mở ra, còn có hay không yêu cầu xấm quan. Đem một viên linh thạch bỏ vào trận pháp khe long trùng trưởng lão lại tùy ý hướng tới phía sau đám người hô một tiếng. Vừa dứt lời, đám người liền vang lên một cái có chút khờ khảo thanh âm, ai? Ta ta ta, ta cũng muốn xấm bính tự trạm kiểm soát. Nói, Phục nhan liền thấy một cái có chút dày rộng thân ảnh vội vã chạy tới, ánh mắt đầu tiên nàng còn tưởng rằng là cái nam tử, đã thấy rõ người này sau Phục Nhan mới phát hiện đối phương cũng là một người cùng chính mình tuổi xấp xỉ thiếu nữ, bất quá nàng này dáng người sắc thật. Có chút hàm hậu nhưng vốc. Phục Nhan thật cũng không phải trông mặt mà bắt hình dòng, đối phương xác thật là béo một ít, bất quá lại cũng có vài phần đáng yêu linh động, một đôi ngập nước mắt to rất là đẹp, hoàn toàn là một bộ tiêu chuẩn lò mặt manh mội tử. Chỉ thấy thiếu nữ trong tay còn rơ một cái đùi gà, đối với đăng ký trưởng lao nói, trưởng lão ta cũng muốn tham gia bính tự trạm kiểm soát. Thiếu nữ xuất hiện Thành công lại khiến cho một trận xôn xao. Ai, này lại là ai? Phía trước chưa thấy qua A, giống như cũng là tân tiến nổi môn người đi. Không phải, hai cái khai quang lúc đầu Tu Vi đi sấm bính tự chạm kiểm soát, hiện tại tân đệ tử đều như vậy dũng cảm sao. Phúc nhan thực lực ta có thể lý giải, nàng làm sao dám đi, bất quá vị này tiểu sư mội mập mạp nhưng thật ra thực đáng yêu. Cái gì, nguyên lai like ngươi hảo này một ngụm A? tùy ý trong đám người nghị luận thành thiếu nữ đã đăng ký xong. Dơ đùi gà béo vệ phục nhan phương hướng đã đi tới, phục sư tỷ hảo, ta kêu đồng chăn, vừa tới nội môn không đến 10 ngày, hi vọng ta sẽ không cấp sư tỷ kéo chân sau. Nói xong, đồng chăn lại hát hát cười hai tiếng, sau đó lại cắn một ngụm đùi gà, phản phất là ăn đến đường tiểu hài tử, một bộ thỏa mãng cười. Ngươi hảo, phục nhan gật gật đầu, đảo cũng không nói thêm cái gì. Thức mau, hai người liền cảm giác trước mắt một đạo quang mang chói mắt hiện lên, hai người không thể không dùng tay ngăn trở đôi mắt. Bất quá một chốc kia công phu, các nàng liền đã là an ổn rơi xuống đất. Nhìn quanh bốn phía, Phục Nhan mới phát hiện trận pháp đem các nàng truyền tống tới rồi một cái giữa hồ trên đảo, một vòng hồ nước đem các nàng gắt gao vây quanh ở trung tâm, càng đáng sợ chính là, chỉ thấy trong hồ nước mạo từng viên đầu. Thế nhưng là kiếm răng cá sấu khổng lồ. Phục Nhan không khỏi có chút ngoài ý muốn ra tiếng. Kiếm răng cá sấu khổng lồ, nhị cấp yêu thú, thực lực có thể so với đỉnh núi khai quang trung kỳ thực lực, hơn nữa vẫn là nhiều như vậy chỉ. Nếu là bị chúng nó vây công lên, có thể thấy được có bao nhiêu đáng sợ. Bất quá còn hảo, hồ trung tâm khoảng cách bên bờ thật cũng không phải đặc biệt xa, hiện giờ phục nhan phong ảnh bộ cũng là có chút thành tiểu, xuyên qua kiếm răng cá sấu khổng lồ đàn đến bên bờ, hoàn toàn không có bất luận vấn đề gì. Bất quá, đối với bên cạnh đồng chăn tiểu sư mội tới nói, khả năng liền sẽ không đơn giản như vậy. Đồng chăn sư muội nay hẳn là cửa thứ nhất, chúng ta yêu cầu đi bờ bên kia. Này đó kiếm răng, cá sấu khổng lồ tuy rằng đơn chỉ đối phó lên thực dễ dàng, nhưng là nơi này quá nhiều, cho nên chúng ta chỉ có thể nhanh chóng xuyên qua đi. Phục nhan hảo tâm cho nàng nói một chút chính mình cái nhìn, sau đó lại hỏi, đúng rồi, ngươi học tập quá khinh công sao? a nghe xong Phục nhan lời nói đồng chăn, tức khác có chút thẹn thùng gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói, học là học quá, bất quá ta khinh công vẫn là gà mở. Phục nhan có chút đau đầu, đây là huấn luyện, nàng tổng không thể dẫn theo người chạy tới đi. Như vậy hoàn toàn không có bất luận cái gì ý nghĩa. Lại cẩn thận quan sát bốn phía địa hình, Phục Nhan lúc này mới nói, chúng ta đây từ nơi này chạy tới, ta trước tới cấp ngươi làm mẫu một chút, muốn mượn cơ hội mưu lợi biết không? "Hảo." Đồng chăn nhanh chóng ăn luôn cuối cùng một ngụm đùi gà, nhìn chằm chằm Phục Nhan biểu tình rất là nghiêm túc. Phục Nhan cũng không nói thêm cái gì, thực mau liền thi triển phong ảnh bộ, nhanh chóng từ mặt hồ xé qua, cơ hội như là một đạo tàn ảnh giống nhau, cùng vô số chỉ kiếm răng cá sấu khổng lồ giải vai mà qua. Trên người lại hoàn toàn không dính vào một giọt thủy. Bất quá ba cái hô hấp gian, Phục Nhan liền vững vàng lên bờ. Thật mau, Phục Nhan liền thấy hồ trung tâm đồng chăn bắt đầu động, bất quá nàng khinh công tựa hồ chỉ có thể làm chính mình không trầm với thủy, lại không có bất luận cái gì tốc độ đáng nói. Kết quả là, Phục Nhan liền trơ mắt nhìn đồng chăn đi ở trên mặt hồ, từng bước một hướng tới bên bờ đi tới, cùng lúc đó, khoảng cách nàng gần nhất một con kiếm răng cá sấu khổng lồ liền nhanh chóng há mồm chiều nàng nào tới. Phục Nhan hoảng sợ, Chỉ là miệng nàng cẩn thận hai chữ còn không có tới kịp hô lên thành, dây tiếp theo nàng đó là vẻ mặt không thể tin tưởng. Chỉ thấy trên mặt hồ đồng chăn trực tiếp một tay bắt được kiếm răng cá sấu khổng lồ cái đuôi, sau đó thế nhưng trực tiếp đem hắn quăng lên. Cứ như vậy, có đồng chăn bản thân ba cái đại kiếm răng cá sấu khổng lồ bị nàng nhanh chóng ném tới rồi bên bờ một viên nhánh cây thượng. Bị chạc cây cao cao treo lên. Thấy toàn bộ hình ảnh Phúc Nhan. chương Trước đó, Phục Nhan chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày. Sẽ có mội tử bắt lấy cá sấu cái đuôi đem nó ném lên, cho nên tự mình nhìn trước mắt hình ảnh khi, tuy là từ trước đến nay bình tĩnh tự nhiên nàng, cũng không thể không hung hăng lắp bắp kinh hãi. Phục Nhan cảm thấy chính mình ấu tiểu tâm linh thật sâu đã chịu thương tổn, nói tốt lọ lì manh mội tử, hiện giờ lại lấy sai rồi kịch bản. Có lẽ là bởi vì đồng chăn động tác quá mức với kinh thế hai tụ không chỉ có trên bờ Phục Nhan bị chấn trụ, ngay cả một hồ kiếm răng cá sấu khổng lồ nhóm tựa hồ đều sợ ngây người thậm chí đều quên đi công kích còn ở trên mặt nước bóng người. Cho nên thực mau, đồng chăn liền chậm rãi từ trên mặt hồ đã đi tới, thấy nàng thản nhiên tự đắc bộ dáng, Phục Nhan chút nào không nghi ngờ nàng ngay sau đó có thể lại móc ra một cây đùi gà ăn. Bất quá cũng may, đồng chăn vẫn là an toàn đi tới bên bờ. Liên ở nàng hướng tới Phục Nhan đi tới khi, Phục Nhan vừa mới từ chính mình khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại, liền đột nhiên nghe thấy phanh một tiếng vang lớn. Hai người không khỏi động tác nhất trí quay đầu lại. Chỉ thấy vừa mới kia chỉ bị đồng chăn đóng sầm chạc cây thượng kiếm răng cá sấu khổng lồ Không biết khi nào đã dây rủa từ phía trên té xuống Vương chắc cùng đại điệu tới một lần thân mật tiếp xúc Con hảo này kiếm răng cá sấu khổng lồ vốn là ra tháo thịt áo Đảo cũng không đã chịu cái gì thực chất thương tổn Bất quá lại lần nữa cảm nhận được đồng chăn nhìn qua tầm mắt khi Nó cơ hồ là cũng không quay đầu lại một lần nữa thoán vào trong hồ nước Sau đó rốt cuộc không lẩu qua đầu Tuy rằng thân thể chưa từng đã chịu thương tổn Nhưng là trong lòng bị thương lại là cả đời, Phục Nhan nghĩ thầm. Đột nhiên có chút đáng thương kia chỉ kiếm răng cá sấu khổng lồ. Phục Sư tỷ, ngươi khinh công thật là lợi hại a, cư nhiên có thể chớp mắt công phu liền có thể xẹt qua mặt hồ. Đồng chăn tựa hồ cũng không để ý kiếm răng cá sấu khổng lồ đã chịu tâm lý thương tổn, ngước mắt nhìn Phục Nhan đầy mặt hâm mộ. Trong đầu lại lần nữa hiện lên vừa mới hình ảnh, nếu không phải Phục Nhan xem ra đối phương khen ngợi sắc thật là thiệt tình từ lòng, nàng đều phải hoài nghi Đồng Chân là cố ý dục dụ chính mình. Khu khu. Phục nhan có chút không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng, hoan hoan chính mình tâm thần, nàng lúc này mới nhìn đồng chăn, mở miệng nói, đồng sư muội Thực lực cũng rất là không tâm thường. Vừa mới đồng chăn ném kiếm răng cá sấu khổng lồ thời điểm, phục nhan chính là không có cảm nhận được một tia linh lực hoặc là chân nguyên dao động, cho nên nàng hoàn toàn là bằng vào chính mình thân thể lực lượng, thực sự có chút khủng bố. Hắc hắc. Bị phục nhan như vậy vừa nói, đồng chăn càng là ngượng ngùng sờ sơ đầu, lại mở miệng giải thích nói. Ta cũng chính là sức lực lớn một chút, thực lực hoàn toàn không được. Nghe vậy, Phục Nhan có chút tưởng diêu tỉnh nàng xúc động, này có thể kêu chỉ là sức lực lớn. Một chút sau Kỳ thật bình thường tới nói, người tu tiên thân thể lực lượng đều là có cực hạ, liền tính tu luyện phẩm cấp cao luyện thể thân pháp, cũng thường thường không như vậy khoa trường, đương nhiên thế giới to lớn, cũng không thiếu quái thai. Đồng chăn đó là sống sờ sờ ví dụ. Tuy rằng đồng chăn tu vi cũng bất quá khai quang lúc đầu, thực lực cũng là cái gà mờ. Nhưng là chỉ dựa vào thân thể, Phục Nhan cảm thấy chính mình muốn đánh thắng nàng, chỉ sợ cũng không phải đơn giản như vậy sự. Không có việc gì. Phục Nhan có chút ngượng ngùng cười cười, liền lại nói thẳng nói, chúng ta đây tiếp tục xấm quan đi. Đồng chăn liên tục gật đầu, hảo. Thức mau, hai người liền tiếp tục hướng tới rừng cây đi đến, theo phía sau phía sau cá sấu khổng lồ hồ càng ngày càng xa, Phục Nhan cũng minh bạch cửa thứ hai muốn bắt đầu rồi. Nếu nói phía trước Phục Nhan còn có chút lo lắng Đồng chăn. Bất quả hiện tại lại là hoàn toàn đã không có nỗi lo về sau, rốt cuộc chỉ cần không gặp thấy 3-4 cấp yêu thú, đồng chăn thân thể hoàn toàn không mang theo sợ. Cũng không biết đi rồi bao lâu, Phục Nhan liền phát hiện bốn phía có chút không thích hợp, tức khác không khỏi hơi hơi như mày, sau đó liền dừng bước chân. Làm sao vậy, Phục Sư tỷ Một bên đồng chăn tựa hồ cũng không có nhận thấy được cái gì, thấy Phục Nhan đột nhiên dừng lại, không khỏi ra tiếng khó hiểu hỏi. Hương! Phục Nhan làm một cái an tĩnh thủ thế, sau đó lại ý bảo nói Ngươi có hay không nghe thấy cái gì thanh âm? Dứt lời, đồng chăn không nghi ngờ có hắn, nhanh chóng dừng lại bước chân, sau đó cũng tập trung tinh thần lắng nghe lại đây, to như vậy trong rừng cây nháy mắt khôi phục yên lặng, chính là, yên lặng có chút đáng sợ. Phần 17 Sàn sạc Giống như có thứ gì từ bụi cỏ trung lướt qua thanh âm, thật nhỏ mà lại phản phất rừng ở thần kinh phía trên, làm người không tự chủ được căng lại thân mình. Chẳng lẽ là xà hình yêu thú? Đồng chăn nhìn trước mặt phục nhan, Có chút lớn mật suy đoan nói, Phục Nhan như cũ không có ra tiếng, vừa mới cái loại này nhẹ hoặc thanh âm sắc thật có điểm như là xà bò động thanh âm, chính là nàng vẫn là cảm giác có chút không đúng địa phương. Đông nhiên ngay sau đó, vốn dĩ khóa chặt mày Phục Nhan, nháy mắt trừng lớn hai mắt, sau đó trực tiếp dối tay đem đồng chăn đẩy ra, chính mình thân mình cũng thuận thế hướng bên kia đảo đi. Liên tại đây một giây một cây màu xanh lục dây đằng thẳng tắp bay lại đây, nếu không phải Phục Nhan phản ứng quá nhanh, Các nàng hai người sợ là phải bị này dây đằng xuyến thành nướng bờ bờ cờ. Đồng chăn bị thình lình xảy ra công kích cũng hoàng sợ, phản ứng lại đây sau, nàng liền nhanh chóng trực tiếp dối tay tún chặt dây đằng một tiết, sau đó màu xanh lục dây đằng thế nhưng bị nàng xả thành hai nửa. Phục Nhan, tính, muốn bình tĩnh. Đi. Phục Nhan biết loại này dây đằng khẳng định sẽ không chỉ có một cây, cũng không có thời gian băn khoăn quá nhiều, liền trực tiếp giữ chặt đồng chăn đi phía trước chạy tới. quả nhiên giờ khắc này Vô số điều màu xanh lục dây đằng liền như mũi tên giống nhau, nhanh chóng từ trong rừng cây chạy trốn ra tới, bay thẳng đến hai người cắn đi. Biết trốn tránh là vô dụng, phục nhan cũng chỉ có thể buông ra đồng tràn, gắt gao nắm chính mình linh lung đoạn kiếm, chuẩn bị cùng này đó dây đằng buông tay một bác, chính ngươi cẩn thận. Nói xong, nàng liền dẫn theo kiếm đón đi lên. Trong lúc nhất thời, to như vậy trong rừng cây kiếm quăng nổi lên bốn phía, như mưa điểm đoạn tiết dây đằng liền sôi nổi mà rơi, chính là cứ việc phục nhan kiếm pháp sắp bén chính là vẫn là không chịu nổi dây đằng hợp đạo số lượng. Một cái xoay người khi, một cái dây đằng liền nhanh trong cuốn lấy phục Nhan mắt cá chân, sau đó chúng nó căn bản không cho nàng bất luận cái gì phản ứng cơ hội, trực tiếp nhanh chóng cuốn lấy phục Nhan tứ chi. Bất quá một cái hô hấp gian công phu, phục Nhan liền cảm giác chính mình chút nào không thể động đậy, ngay cả trong tay linh lung đoạn kiếm đều nháy mắt từ chính mình trong tay chạy xuống. Thật mau, phục Nhan liền bị giặm rạp dây đằng gắt gao vây quanh, nàng thậm chí đã nhìn không tới bên ngoài ánh sáng. Sống sở sở tựa như một cái dây đằng sắc ướp. Phục sư tỷ người không sao chứ. Phía dưới đồng chăn thấy, không khỏi có chút sốt ruột. Đồng chăn bên này tình huống nhưng thật ra so phục nhan hảo không ít. Tuy rằng này đó dây đằng số lượng nhiều, nhưng là cũng không chịu nổi nàng lực lượng đại A. Phủ một bị quân lấy, dây đằng liền bị nàng trực tiếp bạo đoạn. Thấy phục nhan bên kia không có bất luận cái gì động tính, đồng chăn vẫn là có chút sợ hãi. Nàng tưởng nếu là phục nhan bị dây đằng cuốn lấy tay chân. Trưởng từ bỏ sớm quan phòng trường cũng chưa biện pháp bóp nát trưởng lao cấp Hách Châu. Nghĩ đến chỗ này, Đồng chăn chỉ có thể một chút một chút chiều phục Nhan Phương hướng dịch đi. Trong bóng đêm, Phục Nhan nhìn không thấy bất luận cái gì ánh sáng, cũng nghe không thấy một chút thanh âm, phảng phất trong thiên địa cũng chỉ dư lại nàng chính mình giống nhau. Vô Huyễn kiếm, ảo ảnh hư thật, chung quanh đều là ảo tưởng, có kiếm tức vô kiếm. Phảng phất một viên giọt nước tích vào trên mặt nước. Trong bóng đêm, Phục Nhan thoáng chốc mở hai mắt. Linh Lung kiếm Trên mặt đất đã bị màu xanh lục dây đằng gắt gao bao trùm linh lung đoạn kiếm đột nhiên phản phất đã chịu cái gì chỉ dẫn giống nhau, thế nhưng trực tiếp vọt ra, vững vàng dừng ở phục nhan trên tay. Phục nhan không khỏi hơi hơi mỉm cười. Vô huyên kiếm thức thứ hai, huyên hình. Theo một tiếng bạo dọa thanh, đồng chăn liền thấy màu xanh lục dây đằng chúng kiếm quang một lần nữa sáng lên, trong nháy mắt, không khí đều phản phất biến thành từng đạo mũi kiếm, trực tiếp chém vào sở hữu dây đằng trên người. Bạch quang hiện lên Vừa mới còn không có gắt gao cuốn lấy Phục Nhan liền nháy mắt phá xác mà ra, vững vàng dừng ở đồng chăn trước mặt cách đó không xa. Bốn phía xôn sao rơi xuống đầy đất dây đẳng. Đồng chăn thấy Phục Nhan không có việc gì, trên mặt kinh hỉ chi sắc còn không có tới kịp lộ ra, liền đột nhiên cảm giác trước mắt tối sầm, như là có thứ gì một ngụm đem chính mình nuốt vào giống nhau. Phục Nhan mới vừa quay đầu, liền thấy đồng chăn bị không biết từ chỗ nào toát ra tới đại thực hoa một ngụm nuốt đi xuống. Phục Nhan Chương 22022 Trước mặt đại thực hoa phá lệ thật lớn, đại khái có 4-5 mét như vậy cao, cành lá phỏng trừng hai người dỗi khai đôi tay mới có thể vây quanh, một chương buồn máu mồm to như là một cái không thấy thâm thấp áp động, phá lệ do người. Mà lúc này đồng chăn đã bị nó một ngụm ăn vào bụng chung. Bất quá bên ngoài phục nhan đảo cũng không có đặc biệt lo lắng đồng chăn, rốt cuộc này cây đại thực hoa hẳn là chỉ là một cái nhị cấp yêu thú, đồng chăn cái loại này cường hãn thân thể, là hoàn toàn không sợ. Bất quá đại thực hoa lại không như vậy t Nó nhìn trên mặt đất chấp kiếm phục nhan, tựa hồ phá lệ sinh khí, chính là người này vừa mới đem chính mình sở hữu dây đằng đều chặt đứt. Vì thế, đại thực chỉ nhị hào không có nghĩ nhiều, liền bay thẳng đến phục nhan một ngụm cắn đi xuống. Đại thực hoa kéo có chút cồng kềnh thân mình, tốc độ lại như thế nào cùng phục nhan so sánh với, chỉ thấy nàng nhanh chóng sau này một cái vượt qua, liền nhẹ nhàng né tránh đại thực hoa buồn máu mồm to. Thấy chính mình phát không, kia đại thực hoa tức khắc càng tức giận, nó có chút cuồng táo ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Tức khác phía sau lại lần nữa bay ra dây đằng, muốn chết chết bắt lấy Phục Nhan. Đã lĩnh ngộ đến vô huyễn kiếm thức thứ hai, hơn nữa chút thành tiểu đỉnh núi phong hành bộ, lúc này Phục Nhan tự nhiên là sẽ không cư nhiên này đó dây đằng, chỉ thấy nàng nhanh chóng xuyên qua ở màu xanh lục dây đằng Trung Huy kiếm. Tay nâng kiếm lạc, này đó màu xanh lục dây đằng thế nhưng cũng chút nào không có biện pháp dính thân. Như vậy kéo xuống đi cũng không phải biện pháp, liền ở Phục Nhan do dự mà muốn hay không tiến công đại thực hoa bộ khi Trước mặt đại thực hoa liền đột nhiên tràn đầy giữ tợn dây rùa lên, tựa hồ chính gặp cái gì thật lớn thống khổ. Phục nhan không khỏi một đốn, thực mau liền phản ứng lại đây là đồng chăn ra tay, ngay sau đó, nàng liền không có chút nào do dự, trực tiếp sau này nhảy một khoảng cách. Giây tiếp theo, quả nhiên không ngoài sở liệu, Phục nhan trơ mắt nhìn đại thực hoa bụng bị nhân sinh sinh xé mở một cái khẩu tử, tiếp theo một đạo thân ảnh liền chậm rãi từ bên trong đi ra. Phục nhan thấy đại thực hoa đã thống khổ ngã trên mặt đất, Liên nhanh chóng tiến lên nhất kiếm chém xuống nó hoa đầu, rốt cuộc, hoàn toàn đã không có hơi thở. Không có việc gì đi. Phục nhan thu hồi chính mình linh lung đoạn kiếm, hướng tới đồng chăn đi qua, không khỏi ra tiếng hỏi. Đồng chăn có chút vô tội lắc đầu, tựa hồ còn có chút không phản ứng lại đây, hảo nửa ngày mới ngước mắt nhìn trước mặt Phục nhan, mở miệng nói, vừa mới làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng chính mình muốn chết, thiếu chút nữa đều chuẩn bị bóp nát trưởng lao cho ta hạ Châu Phúc nhan... Nay tiểu cô nương là đối thực lực của chính mình có bao nhiêu không tự tin à. Phúc nhan đại khái có thể đoán được đồng chân thân thế hẳn là không bình thường, xem nàng bộ dáng từ nhỏ quá hẳn là cũng thực đầy đủ, tuy rằng thực lực cứng hãn, lại là không có nhiều ít sinh tử đánh nhau kinh nghiệm. Bất quá đối với tu luyện một đường tới nói, nhà ấm đoá hoa là không hề tác dụng, chỉ có chân chính tôi luyện chính mình, mới có thể có càng tốt đột phá. Đây là cái gì? Phúc nhan đúng nhiên thấy đồng chân trong tay cầm một cái màu đỏ trái cây cùng quả táo giống nhau đại lớn nhỏ, chỉ là nhìn, Phục Nhan liền đã có thể cảm nhận được trái cây chung đầy đủ linh lực. Đồng chăn sử sốt túi đầu nhìn thoáng qua chính mình tay, lúc này mới chậm dãi nói, ta cũng không biết, đây là ta vừa mới từ đại thực hoa trong bụng phát hiện, nhìn hẳn là xích dương quả đi. Xích dương quả, cũng coi như là một loại tương đối hy hữu linh quả, có thể trợ giúp người tu tiên tăng lên chính mình thân thể lực lượng, không những có thể củng cố tu vi, còn có thể có nhất định đột phá tác dụng. Hơn nữa ở tông môn cổ y bố trí hạ sân huấn luyện, giống nhau sẽ không xuất hiện kỳ ngộ, không thể không nói đồng chăn vận khí cũng không tệ lắm, nghĩ đến hẳn là này đại thực hoa không biết từ chỗ nào ăn, thả còn không có tới kịp hấp thu. Phục sư tỉ muốn sao? Đồng chăn hỏi nàng. Nghe vậy, phục nhan có chút buồn cười, trực giác đến đứa nhỏ này có điểm quá mức đơn thuần, nàng chỉ có thể bất đắc gì nói, đây là chính ngươi cơ duyên, muốn thu hảo, thu hồ này trái cây đối với ngươi tác dụng rất lớn, đối ta lại không có gì dùng. Đồng chăn ngơ ngác gật gật đầu, bất quá nàng cũng không có muốn ăn ý tưởng, dù sao cũng là từ đại thực hoa bụng chung lấy ra, từ trước đến nay thích ăn nàng cũng cảm thấy trong lòng có chút không qua được, bất quá đảo cũng không sao, có thể lấy ra đi bán, đổi đùi gà ăn. Thức mau hai người liền đơn giản thu thập một chút, lại tiếp tục xứng quan. Bính tự trạm kiểm soát tổng cộng có bốn quan, mà sau hai quan đảo cũng coi như là trung quy chúng củ, rốt cuộc phục nhan thực lực lại một lần đại trướng, lại còn có có một cái có được khủng bố lực lượng đồng chăn. Cho nên, hai người còn là phi thường thuận lợi liền qua bính tự trạm kiểm soát. Hai người từ bính tự trạm kiểm soát trung ra tới thời điểm, đã là buổi chiều, bên ngoài ít người rất nhiều, Phục Nhan cũng không quá để ý, trực tiếp đi đăng ký trưởng lão nơi đó lênh thông quan khen thưởng. 500 hạ phẩm linh thạch cùng một quả chân khí đan. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là mỗi tiểu tốt xấu cũng là thịt à, đối với hiện tại Phục Nhan tới nói, vẫn là không tồi. Biểu hiện không tồi. Đăng ký trưởng lão tựa hồ rất cao hứng. Nhìn Phục Nhan cùng Đồng Trăn không khỏi mặt lộ vẻ tươi cười khích lệ một câu, bất quá cuối cùng ánh mắt lại dừng ở Đồng Trăn trên người, cũng không nhớ tới chút cái gì. Ra sân huấn luyện, Phục Nhan liền chuẩn bị trực tiếp trở về tiếp tục tu luyện, nàng vô huyễn kiếm thức thứ hai còn cần hoàn hoàn chỉnh chỉnh củng cố một phen mới được, bằng không bằng không thực dễ dàng liền sẽ trăm ngàn chỗ hở. Hôm nay cảm ơn Phục Sư Tỷ. Đồng Trăn không biết lại từ chỗ nào móc ra một cái đùi gà một bên ăn một bên cởi tủng tìm hướng tới Phục Nhan cảm tạ nói. Phục Nhan nhìn nàng trong tay đùi gà, không chịu không chế kéo kéo khoe miệng, nửa ngày mới nói nói, ta cũng không giúp ngươi cái gì. Nhận rõ Đồng chăn thực lực sau, Phục Nhan tưởng hai người nếu là đối thượng, nàng cũng không dám nói có tất thắng nắm chắc, bất quá Đồng chăn tâm tính vẫn là yêu cầu hảo hảo rèn luyện. Về sau ta còn có thể tìm phục sư tỷ cùng nhau chơi sao? Đồng chăn bỗng nhiên mở to một đôi thủy linh linh mắt to nhìn Phục Nhan, chậm rãi hỏi, ta vừa tới nội môn, một người đều không quen biết. Phục Nhan tưởng nói, cấp nàng hẳn là cũng không thân đi. Bất quả nàng cuối cùng đảo cũng chưa nói cái gì. Kế tiếp nhật tử, Phục Nhan đó là vẫn luôn ở chính mình nhà gỗ nhỏ chung tu luyện. Theo thời gian trôi qua, nàng vô huyễn kiếm hai thức đều đã có thể phi thường thuần thục dùng ra. Trong lúc đồng chăn nhưng thật ra tới tìm nàng hai lần, bất quá thấy Phục Nhan vẫn luôn ở tu luyện, nàng đảo cũng không có nhiều cái dày, thậm chí còn bị Phục Nhan chăm chỉ cảm nhiệm đến, cũng bỏ được vương đùi gà, trở về tu luyện. Thời gian cực nhanh, thực mau đó là một tháng sau. Hai ngày này Phục Nhan vẫn luôn ở thử đem chính mình tu vi đột phá đến khai quang trung kỳ, chính là tuy rằng có chút manh mối, nhưng là như cũ không có thành công, nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn từ bỏ. Đột phá loại sự tình này vẫn là yêu cầu thuận theo tự nhiên. Sáng sớm, Phục Nhan mới vừa đổi hảo tự mình nội môn đệ tử Tông Phục đẩy cửa mà ra khi liền nghe thấy được Thủy Linh Tông chính phong thượng chuyển đến một tiếng lại một tiếng thanh thúy tiếng Trung. Theo tiếng chuông văng lên, chân trời liền có vô số quang điểm hướng tới chính phong tỷ thí đạo tràng bay đi Hôm nay đó là Thủy Linh Tông một năm một lần nội môn xếp hạng đại tái. Phục Nhan trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, không nghĩ tới thời gian quá đến nhanh như vậy. Phục Nhan, đi mau à, xếp hạng đại tái lập tức liền phải bắt đầu rồi. Đồng chăn bỗng nhiên từ sân bên ngoài sông ra, đối với Phục Nhan có chút hương phấn hô. Bởi vì Đồng chăn cùng chính mình thân thể này tuổi không sai biệt lắm, chính mình cũng theo đó nàng sớm tiến nội môn mấy ngày mà thôi, cho nên sư tỷ cái này xưng hô có chút biệt níu. Phục Nhan liền nói trực tiếp cho nhau kêu từng người tên liền có thể. Phục Nhan hoàn hồn, lên tiếng, đi thôi. Hai người ngự kiếm mà đi thời điểm, Phục Nhan còn đang suy nghĩ hôm nay xếp hạng đại tái công việc. Đồng nhiên liền nghe thấy một bên đồng chăn tràn đầy vui sướng thanh âm, phía trước hình như là Bạch Nguyệt Ly đại sư tỷ ai. Phục Nhan hơi đốn, ngước mắt. Một đạo hình bóng quen thuộc liền rơi vào đôi mắt. chương 23-023. Khoảng cách lần trước từ Bạch Nguyệt Ly sân rời đi sau. Phục Nhan đã có một tháng chưa từng gặp qua Bạch Nguyệt Ly, lúc này không khỏi có chút vi lăng. Tự hồ nhận thấy được chính mình tâm mắt, phía trước Bạch Nguyệt Ly bỗng nhiên quay đầu lại nhìn Phục Nhan liếc mắt một cái. Phục Nhan không biết vì sao, có chút trột dạ dịch khai chính mình ánh mắt. Có thể là bởi vì chính mình cầm Bạch Nguyệt Ly tâm đắc ngọc giảng, một tháng đi qua, về hội tâm nhất kiếm, nàng vẫn là như cũ không có bất luận cái gì manh mối đang nói, cho nên mới sẽ mặc danh có chút trột dạ đi. Đồng chân thấy Bạch Nguyệt Ly nhìn lại đây. Không khỏi hữu hảo cười cười, sau đó liền lôi kéo Phục Nhan đuổi theo, nàng cười ngâm ngâm nhìn Bạch Nguyệt Ly nói, Bạch Sư tỉ hảo. Phục Nhan cảm giác có chút xấu hổ, vốn định thả chậm tốc độ, làm phía trước Bạch Nguyệt Ly đi trước rời đi, lại không nghĩ bị đồng chăn liền như vậy tốn tới rồi nhân ra dưới mí mắt. Bạch Sư tỉ. Phục Nhan chỉ có thể lễ phép chào hỏi. Phần 18. Đồng chăn lại là cái tự quen thuộc tiểu hài tử tâm tính, thấy Bạch Nguyệt Ly không có không kiên nhẫn biểu tình, liền vội vàng ra tiếng hỏi, Bạch sư tỷ Chúng ta là lần đầu tiên tham gia nội môn xếp hạng đại tái, ngươi có thể cùng chúng ta nói nói cụ thể tình hôm sau. Ngay vậy, Bạch Nguyệt Lít nhưng thật ra dẫn đầu nhìn thoáng qua Phục Nhan, bất quá thực mau liền thu hồi chính mình tấm mắt, thấy đồng chăn một bộ tò mò bảo bảo bộ ráng, nàng chỉ có thể đơn giản nói một ít cơ bản quy tắc. Thủy Linh Tông nội môn xếp hạng đại tái, một năm một lần, đại tái bắt đầu trước, các trưởng Lao sẽ đem sở hữu nội môn đệ tử chia làm 10 cái tiểu tổ, sau đó các tiểu tổ lại tiến hành tỉ thí. Mỗi người mỗi tháng một hồi, liền có thể tích một phân, bại chàng không có tích phân, đấu vòng loại tổng cộng 5 luân, như vậy xuống dưới mỗi tổ đều sẽ một cái tối cao tích phân, trên cơ bản cuối cùng xếp hạng tiền 10 danh, liền sẽ là bọn họ 10 người, đương nhiên cũng không bài trừ sẽ có hắc má sông. Tới, mặt sau xếp hạng cũng đều là dựa tích phân tới tính toán, trước 100 trận chung kết cũng là cùng mặt sau tách ra, nói cách khác đấu vòng loại khi, tích phân không đủ trước 100 rất có khả năng liền không có biện pháp tham gia trước 100 trận chung kết. Nghe xong, Phục Nhan lại là không khỏi cảm thán một câu, bình thường đệ tử nếu là liên tục đụng tới tưởng ở phía trước 50 danh các sư huynh sư tỷ, kia chẳng phải là tích phân vĩnh viễn đều để không đi lên. Bạch Nguyệt Ly quay đầu lại nhìn nàng, trưởng lão tự nhiên sẽ không đem lợi hại đều phóng một cái tổ, mà sau tiểu tổ chi gian đối thủ đều là rút tham quyết định, tu luyện một đường chung, có đôi khi, vận khí cũng là một loại thực lực. Như vậy phức tạp a. Đồng chăn bốn là nghe như lọt vào trong sương ngủ cái này cảm giác đầu lớn hơn nữa. Dùng cái gì giải ưu, chỉ có thơm ngào ngạt đùi gà. Sau đó, ở Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Lý hai người có chút kinh ngạc trong ánh mắt, Đồng chăn liền lo chính mình từ chính mình chữ vật linh giới chung lấy ra một cây đùi gà, có điểm ủy khuất ăn lên. Phục Nhan, ngượng ngùng A cảm ơn Bạch Sư Tỉ nói cho chúng ta biết quy tắc, chúng ta đây liền đi trước. Phục Nhan có chút ngượng ngùng cười cười. Vội vàng lôi kéo đồng chân vội vàng hướng chính phong tỷ thí đạo tràng bay qua đi. Bạch Nguyệt ly đến cũng không tiếp tục nói cái gì đó, mà lại như cũ không nhanh không chậm ngự kiếm mà đi. Chờ Phục Nhan hai người đi vào chính phong tỷ thí đạo tràng khi, đối mặt trước mắt cảnh tượng, đều hơi hơi có chút khiếp sợ, chỉ thấy lúc này tỷ thí đạo tràng chung đã là biển người tấp lợp, từ xa nhìn lại, chỉ có thể nhìn một đám chiều cao không đồng nhất đầu nhỏ. Thật nhiều người a Đồng chân dơ chính mình đùi gà, kinh ngạc đều quên ăn. phục Nhan gật, gật đầu Bất quá thực mau cũng liền bình thường trở lại, hôm nay xếp hạng đại tái, không chỉ có sở hữu nội môn đệ tử đều tới thăm ra, tả phong ngoại môn đệ tử cũng đều tới xem náo nhiệt, còn có không ít trưởng lão. Dứt lời, một bên đồng chăn lúc này mới hoàn hồn, nàng vội vàng cắn một ngụm đùi gà, có chút mơ hồ không rõ đáp lời, đúng vậy, chúng ta mau đi tìm một chỗ ngồi đi." Phục Nhan không cư tuyệt, thực mau hai người liền ở tiếng người ồn ào đạo trưởng trung tìm được rồi một chỗ không ra tới địa phương. Mặt trời đã cao cô đầu là lúc Năm nay xếp hạng đại tái rốt cuộc chính thức bắt đầu rồi, chỉ thấy nội môn đại trưởng lao chậm rãi đi lên đạo tràng phi trung ương, ý bảo các đệ tử an tính lại sau. Lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, đầu tiên hoan nghênh các vị đệ tử tiến đến tham gia nội môn xếp hạng đại tái, một năm đi qua, tin tưởng đại gia tu vi cũng sẽ không chỉ trệ không tiến, là thời điểm phát huy ra các ngươi mạnh nhất thực lực. Vị này nội môn đại trưởng lão, nhìn như là một vị phổ phổ thông thông năm 60 lão gia gia, khuôn mặt thoạt nhìn cũng thực hòa ái dễ gần. Bất quả hắn nói chuyện thanh âm rõ ràng không lớn, lại vững vàng hữu lực chuyển khắp ở đây mọi người trong thai. Loại thực lực này, sẽ không thấp hơn hợp đạo hậu kỳ. Năm nay xếp hạng đại tái quy củ vẫn là cùng năm rồi giống nhau, ta liền không đồng nhất một nói tỉ mỉ. Tân tấn nội môn đệ tử có thể hỏi một chút chính mình đồng môn sư huynh muội hảo, lão nhân ta cũng vô nghĩa không hề nhiều lời. Thủy Linh Tông nội môn thứ 568 giới xếp hạng đại tái chính thức bắt đầu. Theo đại trưởng lao nói âm rơi xuống. Ở đây sở hữu đệ tử nhanh chóng hoan hô lên, mọi người trong mắt đều tràn đầy lửa nóng chi tình, rốt cuộc rất nhiều đệ tử khổ luyện một năm, chính là vì tại đây chàng đại tái trung tỏa sáng rực rỡ. Ai, Phục Nhan ngươi chuẩn bị đánh tới nhiều ít danh A. Bên cạnh đồng chân ở đây trung đại trưởng lão cuối cùng một cái giọng nói rơi xuống, cũng rốt cuộc ăn xong rồi chính mình đùi gà, nàng một bên cầm khăn tay lau lau tay cùng miệng, một bên tỏ mò hướng tới Phục Nhan hỏi. Phục Nhan, này nữ khí như thế nào như là đang nói Nàng muốn đánh nhiều ít danh liền đánh nhiều ít danh giống nhau. Kỳ thật Phục Nhan đối thực lực của chính mình vẫn là có nhất định nhận thức, nàng căng chết cũng cũng chỉ có thể xông vào trước 50. Nếu là nàng mấy ngày trước đây thành công đột phá đến khai quang trung kỳ, hẳn là liền có thể xông vào tiền tăng 10. Đến nỗi tiền 10 hoặc là trước 20, tu vi không đến khai quang hậu kỳ, Phục Nhan cảm thấy hẳn là không có bất luận cái gì hy vọng. Không rõ ràng lắm, hẳn là có thể tiến trước 100 đi. Phục Nhan nghĩ nghĩ, có chút tùy ý trả lời đến. Đồng chăn lao xong rồi chính mình tay nhỏ, cả người cũng là một bộ ăn no thỏa mãn trạng thái, sau đó cũng gật gật đầu, ta đây cũng muốn tiến trước 100 Nói chuyện, giữa sân bên kia chấp sự các trưởng lão tựa hồ đang ở chuẩn bị công bố phân tổ tình huống, đồng chăn dối dài cổ nhìn qua đi, sau đó đó là vẻ mặt thấp thỏm bộ dáng Làm sao vậy? Phục nhan hỏi nàng. Đồng chăn lúc này mới quay đầu lại nhìn nàng, sau đó nói, ngàn bạn không cần đem chúng ta phân ở một tổ, ta nhưng không nghĩ ở tỉ thí trên đài gặp gỡ ngươi. Lời này nói Phục Nhan có chút buồn cười, không khỏi hỏi, vì cái gì, liền tính gặp vỡ, chúng ta cũng tận lực đi so đó là... Không không không. Đồng chăn vội vàng lắc lắc đầu, sau đó bất đắc di nói, Phục Nhan ngươi kiếm pháp quá lợi hại, ta khẳng định đánh không lại ngươi. Phục Nhan từng nói, đồng chăn thân thể khủng bố lực lượng, nàng cũng là hoàn toàn không có năm chắc có thể phá vỡ nàng lực phòng ngự, bọn họ nếu là thật đối thượng, thắng thua có thể nói là 5 năm khai. Nghĩ đến chỗ này, liền ở Phục Nhan muốn nói gì thời điểm. Liền nghe thấy có người hô, phân tổ danh sách đã ra tới, ở các ngươi thân phận mục bài chung liền có thể xem xét. Trong nháy mắt, ở đây sở hữu nội môn đệ tử liền sôi nổi túi đầu hướng tới thân phận mục bài chung phong thích linh lực xem xét phân tổ danh sách. Thật tốt quá. Một bên đồng chăn đột nhiên đầy mặt hưng phấn, nhanh chóng ngước mắt nhìn Phục Nhan nói, chúng ta không ở bên nhau, ta bị phân tới rồi sáu tổ, Phục Nhan ngươi là thứ 8 tổ. Phục Nhan không để ý gật gật đầu, nàng đơn giản nhìn một chút sở hữu phân tổ sau Nhưng thật ra có chút buồn cười, chính như vừa mới Bạch Nguyệt Ly theo như lời, chấp sự các trưởng lao sát thật phân thực công chính. Thượng một lần trước 20 danh, mỗi tổ đều có thể phân đến 2 người, liền ấn xếp hạng tới nói, 10 cái tiểu tổ thực lực từ cao rốt cuộc đều sẽ không kém quá nhiều. Liên ở Phục Nhan vừa mới chuẩn bị vông chính mình thân phận một bài khi, một bên đồng chăn lại đột nhiên có chút kinh ngạc ra tiếng, Phục Nhan, Bạch Nguyệt Ly đại sư tỷ cư nhiên cùng ngươi phần đều một tổ. Ngay vậy, Phục Nhan không khỏi hơi hơi sướng sốt. Vừa mới nàng chỉ là thô sơ giản lược nhìn một chút danh sách, cũng không có quá cẩn thận. Hiện giờ nghe thấy đồng chăn nhắc nhở, nàng mới phát hiện Bạch Nguyệt Ly tên quả thực cũng xuất hiện ở thứ 8 tổ. Kỳ thật mỗi tổ, tổ tổng cộng có 80 mấy người, tổng cộng phân 5 luân tỷ thí, mỗi một vòng có mười mấy chàng, cho nên liền tính bị phân đến một cái tổ, cũng không phải nói trăm là có thể đụng phải. Bất quá, nếu là thật sự đối thượng Bạch Nguyệt Ly, Phục Nhan biết chính mình khẳng định là không thắng được. Nhưng là nàng cũng muốn biết chính mình hiện giờ thực lực có thể ở Bạch Nguyệt Ly trong tay căng quá mấy chiêu. Có loại tức hy vọng có thể đối thượng, lại không hy vọng đối thượng, Phục Nhan cũng không biết chính mình hiện tại là cái gì tâm cảnh. Hảo, phân tổ xong, tin tưởng mọi người đều đều đã tìm được rồi chính mình tiểu tổ. Như vậy mọi người nhanh chóng tiến đến chính mình nơi tiểu tổ đạo trang đi, xếp hạng đại tái lập tức liền phải bắt đầu rồi. To như vậy đạo tràng trung ương, lại lần nữa chuyển đến đại trưởng Lao Ôn Hòa Thanh Âm, chờ hắn nói nói xong. Bốn phía đám người liền top 5 top 3 bắt đầu đọc lên Ta đây đi trước 6 tổ Đồng chăn cũng tử chính mình vị trí thượng đứng lên Cùng Phục Nhan đánh một lời chào hỏi Liền chuẩn bị xoay người rời đi Phục Nhan gật gật đầu Nàng cũng phải đi 8 tổ bên kia 8 tổ đạo tràng ở quảng trường nhất bên phải Phục Nhan vội vàng lại đây khi Nơi này đã đám đông chen trúc Bên ngoài người xem đài càng là bị ngồi đầy Liên ở Phục Nhan còn có chút nghi Hoặc như thế nào bên này người nhiều như vậy khi Liền thấy Bạch Nguyệt Ly cũng chậm dài hướng tới bên này đã đi tới, trong lúc nhất thời tất cả mọi người bị hấp dẫn đi ánh mắt. Á á á! Rốt cuộc thấy Bạch Sư tỷ các ngươi mau xem a Bạch Sư tỷ thật là quá xinh đẹp, ô ô! Tuy rằng khác tiểu tổ cũng có thực xuất sắc chiến đấu, bất quá ta còn là muốn nhìn Bạch Sư tỷ này một tổ. Các ngươi nói, năm nay Bạch Sư tỷ còn có thể ổn ngồi nội môn đệ nhất sao? Khẳng định có thể, trừ bỏ Bạch Sư tỷ ai còn có thể lấy đệ nhất, ta bạn tốt cư nhiên cũng ở 8 tổ. Không biết hắn có thể hay không ở bạch sư tỷ trong tay quá nhất chiêu. Cũng không dám nói đi, rốt cuộc dư hàng sư huynh thực lực cũng không đơn giản. Bốn phía dịu dít nghị luận thành ồn ào đến Phục Nhan có chút đau đầu, khó trách bên này thật nhiều người, cảm tình đều là hướng về phía bạch nguyệt ly tới. Sở hữu tám tổ đệ tử tới ta nơi này rút thăm. Trên đài một vị chấp sự trưởng lão đông nhiên dương giọng hô. Phục Nhan cũng bất chấp quá nhiều, liền trực tiếp đi qua đi xếp hàng, một tổ cũng liền 80 người tới. Vẫn là thực mau liền đến phiên chính mình, nàng cũng liền tùy y vói vào thùng giấy chung lấy ra một chừng giấy, sau đó nhanh chóng lại đến một bên. Đem thờ giấy mở ra, mặt trên tình lình viết 37 hảo 4 cái chữ to. Bước thăm xong sau không đến 15 phút, toàn bộ chính phong trên núi liền lại lần nữa vang lên từng đợt vang dội tiếng Trung. Giây tiếp theo mọi người liền nghe thấy đại trưởng Lao Thanh Âm chuyển đến, nội môn xếp hạng đại tái, chính thức bắt đầu. Tỉ thí là thông qua mỗi tổ bên trong riêu thiêm quyết định. Phục nhan mới vừa ở một bên đệ tử nghỉ ngơi địa phương ngồi xuống, liền thấy ngôi cao thượng vị kia chấp sự trưởng lao đã riêu hai cái dây số ra tới. Cùng lúc đó, một bên cái khác tiểu tổ cũng sôi nổi bắt đầu rồi hôm nay xếp hạng đại tái trận đầu tỉ thí, các vị chấp sự trưởng lao thanh âm cũng là ở đạo tràng chung sôi nổi văng lên. Một tổ, 33 hào đối 65 hào. Nhị tổ, 27 hào đối 81 hào. Tám tổ vòng thứ nhất trận đầu, số 6 đối 49 hào. Thực mô Phục Nhan liền thấy chính mình bên cạnh có hai vị nội môn đệ tử sôi nổi đi lên tỉ thí đài, bọn họ lẫn nhau thi lấy túi chào sau, liền sôi nổi cầm lấy chính mình vũ khí, trước mắt công phu, liền đã là đánh tới gay cấn giai đoạn, bốn phía mọi người đều xem mùi ngon. Phục Nhan nhìn trong chốc lát, liền đã có thể đoán được trận này tỉ thí thắng bại, cho nên liền thu hồi chính mình tầm mắt, chỉ là nửa đường thượng, nàng ánh mắt rồi lại trời xuôi đất khiến rừng ở bên phải bạch nguyệt ly trên người. Không biết nàng là nhiều ít hảo, Phục Nhan tưởng. Hôm nay Bạch Nguyệt Ly rốt cuộc không có mặc một thân trắng, mà là cùng sở hữu nội môn đệ tử giống nhau, mặc vào màu lam nhạt tông môn đệ tử trang phục, lại cũng chút nào không giảm lánh diễm tuyệt trần khí chất. Quả nhiên, một người khí chất thật là trời sinh. Tựa hồ là nhận thấy được rừng ở chính mình trên người ánh mắt, bên kia Bạch Nguyệt Ly bỗng nhiên cũng nghiêng người nhìn lại đây, vừa lúc đụng phải chưa kịp phong bị, Phục Nhan tầm mắt. Phục Nhan tức khắc vi lăng, vội vàng gật đầu kỳ hảo, liền nhanh chóng rời đi chính mình tầm mắt, nhìn lén bị người đương trưởng chào bao. Rất là xấu hổ. 49 hào thắng, tích một phân. Còn hào lúc này ngôi cao thượng tỉ thí đã phân ra thắng bại, hấp dẫn phần lớn người ánh mắt, kết cục cũng là không ra Phục Nhan đoàn trước. Lại có mấy chàng tỷ thí xong, Phục Nhan mới rốt cuộc nghe thấy được thuộc về chính mình dây số. Thứ 6 chàng, 37 hào đối 52 hào. Vừa dứt lời, Phục Nhan liền chậm rãi đứng dậy, nàng dẫn theo chính mình linh lung đoàn kiếm, từng bước một đi lên phía trước tỷ thí này một cái hô hấp sau, nàng đối thủ cũng đứng ở đối diện Là một vị khai quang trung kỳ tu vi đệ tử. 52 hào Lâm Trung, thỉnh chỉ giáo hắn dẫn đầu dơ tay chiều Phục Nhan thi lấy túi trảo. Phục Nhan dơ tay đáp lễ, 37 hào Phục Nhan, thỉnh chỉ giáo. Lâm Trung là một vị đao tu, hai người phủ một túi chào xong, nàng liền nhanh chóng dẫn theo chính mình trường đao bay thẳng đến Phục Nhan giết lại đây. Phục Nhan không có bất luận cái gì đại ý, trực tiếp dùng ra chính mình phong ảnh bộ sau này một lượt, liền nhanh chóng đem hai người khoảng cách hoàn toàn kéo ra hai người chi gian khoảng cách. Tuy rằng Phục Nhan tu vi so với chính mình thấp nhất dài, nhưng là Lâm Trung cũng không tốt có tâm tổn may mắn tâm lý, rốt cuộc hắn liền Chu Trấn Liệt đều đánh không lại, húng chi hiện tại gặp phải đích xác thật đánh nát Chu Trấn Liệt khí hải Phục Nhan. Thấy Phục Nhan nhẹ nhàng né tranh chính mình một kích, Lâm Trung chỉ có thể nhanh chóng dùng ra chính mình lợi hại nhất một kích, lửa cháy hồng đao. Phần 19 Trong ngay mắt, Lâm Trung trong tay trường đao phản phất tự cháy lên giống nhau, cọ cọ bốc lên hừng hực ngọn lửa, thiêu không khí phản phất đều phải biến hình giống nhau Hắn liền như vậy gắt gao nắm trường đao, trong cơ thể chân nguyên cũng nhanh chóng bạo liệt mở ra, cả người ảnh thẳng bước phía trước Phục Nhan. Lâm Trung này một đao thế tới dảo dạn, lại thêm hắn bạo liệt chân nguyên tăng lên chính mình tốc độ, Phục Nhan tự nhiên không có lại tiếp tục tránh né đạo lý, chỉ thấy nàng cũng nhanh chóng trở tay vừa chuyển trong tay linh lung đoạn kiếm, liền một cái nhảy lên, trực tiếp đụng phải ngọn lửa trường đao. Ngay mắt, trong không khí liền quay cuồng vô cùng thật lớn dòng khí, Phục Nhan trong cơ thể chân nguyên lại lần nữa lao ra. Lâm Trung tức khắc liền cảm giác một cổ áp lực cực lớn đánh út lại, chờ hắn phản ứng lại đây khi, chính mình đao diễm đã nháy mắt diệt vong. Trong ngáy mắt, Phục Nhan nhất kiếm lực lượng liền trực tiếp đánh vào Lâm Trung trên người, hắn nhanh chóng sau này đảo đi, ngay sau đó liền thật mạnh ngã trên mặt đất, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi tới. Trên trán mồ hôi như hạt đậu chậm rãi chạy xuống, Lâm Trung có chút bất đắc dĩ, chính mình thế nhưng đối phương nhất kiếm đều tiếp không được. Thứ 6 tràng, 37 tháng, tích một phần Theo chấp sự trưởng lão thanh âm như tới, trận này tỉ thí liền đã co rồi kết quả, như vậy nhanh chóng một hồi chiến đấu chọc đến mọi người không khỏi sôi nổi có chút không thể tưởng tượng. Nay cũng quá nhanh, bọn họ bất tải lên đài không mấy cái hô hấp công phu, thắng bại cư nhiên cũng đã ra tới. Cái gì, thứ sáu chẳng cung kinh kết thúc. Ta liền đi nhà xí công phu, hai chàng tỷ thí lưu không có. Vị này sư muội là ai à? Thế nhưng chỉ có khai quang lúc đầu tu vi, lại có thể nhất kiếm đánh bại khai quang trung kỳ Lâm trung. Ngươi nói phục nhan sư mội A, ngươi không nghe nói qua một tháng trước sự tình sao. Chính là nàng ở sinh tử khiêu chiến Trung nhất cử đánh nát chu trấn liệt khí hải A. Lâm trung thực lực liền chu chấn liệt đều so bất quá, này không phải minh bại sao. Nguyên lai chính là nàng A, lúc ấy ta cũng không đi xem. Ta cảm giác vị này phục nhan nói không chừng chính là năm nay một con hấp mã, các ngươi đoán nàng có thể xông vào nhiều ít danh. Khó mà nói, bất quá trước 100 khẳng định không thành vấn đề, đến nỗi có thể hay không tiến trước 50 kia còn phải xem nàng kế tiếp thực lực. Theo người xem trên đài nghị luận thanh, tỉ thí trên đài phục nhan đã thu hồi linh lung đoạn kiếm, chậm rãi đi xuống tới, sau đó một lần nữa trở lại chính mình vị trí ngồi xuống. Tiếp theo chàng cũng là hai vị khai quang lúc đầu tân đệ tử chi gian tỉ thí, loại này tỉ thí không chỉ có không có gì xem đầu, lại còn có không thể nhanh như vậy kết thúc, mọi người liền sôi nổi đem ánh mắt chuyển rời đến khác tiểu tổ chi gian tỉ thí. Các người mau xem sáu tổ nơi đó. Vị kia sư mội cư nhiên có thể cùng xếp hạng thứ 98 lý nham vì không phân cao thấp, giống như cũng là năm nay tân sinh đi, này giới người cũng quá biến thái, như thế nào đều là hắc mã, còn muốn hay không chúng ta lão sinh sôi tổn. Đúng lúc này, Phục Nhan liền đột nhiên nghe thấy phía sau chuyển đến một cái tràn đầy không thể tin tưởng thanh âm, nàng ngừng người nọ nói sau, cũng không khỏi có chút tò mò hướng tới sáu tổ bên kia nhìn qua đi. Thức mau, nàng liền thấy một hình bóng quen thuộc, chỉ thấy sáu tổ tỉ thí trên này Đồng chăn đang cùng một cái nam tử đánh lên, nàng tựa hồ vận khí có chút không tốt, đi lên liền gặp gỡ xếp hạng thứ 98 Lý Nham Y. Nói như thế nào, đồng chăn cũng coi như là chính mình tại đây thủy linh tông nội môn trung nhận thức đệ nhất vị bằng hữu, phục nhan tự nhiên là hy vọng đồng chăn có thể thắng lợi, liền ngước mắt cẩn thận nhìn chằm chằm sáu tổ kia chàng tỉ thí. Lúc này đồng chăn đã cùng đối phương giao thủ có 4 năm chiều, lại như cũ không có rơi vào hạ phòng, đối diện Lý Nham Y cũng là đau đầu khẩn. Vốn dĩ vừa mới bắt đầu thấy đồng chăn một cái khai quang lúc đầu tân đệ tử lên đại khi, hắn còn tưởng rằng trận này tỷ thí thực mau liền có thể kết thúc, lại không nghĩ chính mình thế nhưng đã tới rồi ngạnh văn sát. Vị này đồng chăn sư mội thoạt nhìn nhút nhát sợ sệt, lại không nghĩ lại là thầm tàng bất lộ chủ, hắn công kích thế nhưng chút nào đột phá không đến nàng phòng ngự. Đồng sư mội quả nhiên lợi hại. Lý Nham Huy không khỏi có chút cười khổ, còn như vậy đi xuống, hắn phỏng trừng thực mau liền phải rơi vào hạ Phong Lúc này hắn không thể không lấy ra chính mình mạnh nhất thực lực. Ngay vậy, trước mặt Đồng Trăn có chút không rõ nguyên do nhìn hắn, tựa hồ còn không có phát hiện trận này tỉ thí thế cục giống nhau. Đồng Trăn cũng xác thật không có gì khái niệm, rốt cuộc từ lên đài bắt đầu, đều là Lý Nham Vy ở hướng chính mình khởi xướng công kích, nàng chỉ có thể bị động ngăn cản phong ngự, chút nào không dám thiếu cảnh giác, sợ chính mình một cái không cẩn thận đã bị người đánh hạ đài. Nghe thấy Lý Nham Vy thanh âm sau, Đồng Trăn tức khắc liền có chút ủy hắn Nghĩ thầm ngươi liền không thể chậm một chút sao? Công kích luôn là một cái tiếp theo một cái, đều không cho nàng thở dốc cơ hội. Lý Nam Huy, hắn tựa hồ có chút độc đã hiểu đồng chân trong ánh mắt biểu đạt ý tứ, từ trước đến nay hảo giáo dưỡng hắn đều tưởng lớn tiếng giống một câu, ngươi như thế nào còn ủy khuất thượng? Nên ủy khuất người không nên là ta sao? Đương nhiên, Lý Nam Huy khẳng định sẽ không thật sự giống ra tới, hắn chỉ có thể chính mình hướng trong dũng vượt. Lý Nam Huy cũng coi như là xếp hạng trước 100. Một cái tân sinh đệ tử có thể cùng hắn không phân cao thấp, còn chỉ có khai quang lúc đầu tu vi, lúc này tự nhiên là hấp dẫn vô số ánh mắt. Dừng một chút, Lý Nham Huy ở tầm mắt mọi người chung, trực tiếp gắt gao nằm chính mình trường thương, trực tiếp lại lần nữa hướng tới đối diện đồng chăn công qua đi. Đồng chăn khinh công không tốt, vốn là không có gì tốc độ đáng nói, tự nhiên là không có khả năng tránh nẽ, nàng chỉ có thể dối tay, muốn dùng tự thân lực lượng đi đối kháng. Quả nhiên, tiếp được tình huống như cũng là cùng phía trước không có gì khác biệt. Lý Nam Uy như cũng không có biện pháp phá vỡ đồng chăn phòng ngự, tự nhiên cũng là không có khả năng thương đến đối phương. Nhưng vào lúc này, Lý Nam Uy đang chuẩn bị rút súng lui ra phía sau một bước, tiếp theo dùng ra chính mình lợi hại nhất bạo liệt chi thương khi, lại đột nhiên phát hiện lần này đối diện đồng chăn cư nhiên nắm chặt chính mình trường thương phía cuối, tựa hồ cũng không có muốn dễ dàng buông tay ý tứ. Hắn không khỏi hơi hơi sửng sốt, nhanh chóng phản ứng lại đây sau, Lý Nam Uy đó là nắm trường thương đuôi bộ, chuẩn bị mượn tự thân chân nguyên chi lực đem nó rút về tới. Nhưng là, trong tay trường thương cư nhiên cũng không núp đích. Cảm giác chính mình vụ khi đều chịu không trở lại Lý Nham Uy. Nhưng mà kế tiếp một khắc, lại làm hắn hận không thể một đầu đâm chết tính, chỉ thấy Lý Nham Uy bỗng nhiên cảm giác trong tay trường thương bị đối diện khơi màu, không có buông tay hắn liền như vậy trực tiếp đi theo trường thương, bị đồng chăn một phen từ tỉ thí trên đài cử lên. Lúc này cảnh này, đó là tỉ thí trên đài đồng chăn bắt lấy trường thương phía cuối, một phen liền người mang thương đều cho bọn hắn dơ lên, vương vàng treo ở giữa không trung Ly Nham Uy, ta là ai? Ta ở đâu? Thấy hết thẻ Phục Nhan. Ở đây mọi người đem ánh mắt đầu lại đây khán giả. Trong ngay mắt, trừ bỏ khác tiểu tổ thượng truyền đến tiếng đánh nhau, đã là một mảnh yên tĩnh, cơ hồ tất cả mọi người trừng lớn hai mắt nhìn bên này tỉ thí đẻ. Tuy rằng Phục Nhan là kiến thức quá đồng chăn một tay ném kiếm răng cá sấu khổng lồ hình ảnh, nhưng là hiện giờ cái này hình ảnh lại cũng làm nàng không khỏi nho nhỏ lại lần nữa giật mình một chút. Dơ lên một cái thành niên nam tử không có gì. Nhưng là đối phương chính là so với chính mình cao hơn nhất dai tu vi thực lực, kia tính chất liền không giống nhau, vẫn là dùng đối phương quen thuộc nhất vũ khí. tiên tính qua đi, bên ngoài người xem trên đài mọi người nhanh chóng bắt đầu nghị luận lên. Ta thiên à, ta không nhìn lầm đi, vị này sư muội là dùng lý nham vi trường thường, đem hắn cấp cử treo ở giữa không chung. Thế giới này thật là quá huyền huyễn, này mội tử rõ ràng thoạt nhìn xuẩn manh xuẩn manh, như thế nào ra tay lên. Cùng ta tưởng không quá giống nhau. Ta hoài nghi chính mình có phải hay không xem hoa mắt. Ngươi không thấy hoa mắt, đây là thật sự, hơn nữa các ngươi chẳng lẽ không cảm giác ra sao. Vị này tiểu sư mội chung quanh không có một chút linh lực dao động, này. Cái gì? Ý của ngươi là nàng còn không có sử dụng chân nguyên, này gần. Gần chỉ là dựa vào nàng chính mình thân thể lực lượng. Giống như. Là như thế này. Mẹ ra, đây là cái gì biến thái thể chất ta, nàng sợ mới là này rồi xếp hạng đại tái trung lớn nhất hắc đi Ta thiếu chút nữa cấp quỷ. Đột nhiên có chút đồng tình Lý Nham Y. Ở tất cả mọi người ở bởi vì chính mình hành vi mà nghị luận sôi nổi khi, đồng chăn không để ý quá nhiều, nàng chỉ là muốn cho Lý Nham Uy nghỉ một chút, phía trước không cần như vậy vẫn luôn công kích chính mình, nàng đều mau cố bất quá tới. Ta nhận thua. Liên ở đồng chăn mới vừa được một chút nhàn dôi thời gian, lại đột nhiên nghe thấy chính mình đỉnh đầu giữa không trung xuyên tới một cái thanh âm. Nói xong, người nọ liền trực tiếp bung lỏng ra chính mình vũ khí trường thương vương vàng từ phía trên nhảy xuống tới. 6 tổ thứ năm chàng, số 22 thắng, tích một phân. thẳng đến bên thai chuyển đến chấp sự trưởng Lao Thanh Âm, còn dơ trưởng thương đồng chăn lúc này mới từ từ phục hồi tinh thần lại, tức khác liền vẻ mặt khó hiểu nhìn đối diện Lý Nham Huy. Ai, không đúng à, thi đấu không phải còn không có kết thúc sao? Người như thế nào? Như thế nào lại đột nhiên nhận thua sao? Nếu không phải xem ra cô nương này rõ ràng là thật sự thiếu một cây gân. Lý Nham Uy chưa chừng sẽ lửa giận công tâm lôi kéo nàng đồng quy vu tận tính Nhưng là nhìn đối phương vẻ mặt thiên chân bộ ráng Lý Nham Huy cảm giác nếu là sinh khí kia cũng là một quyền đánh vào đông trên người Hoàn toàn không có bất luận cái gì dùng Thôi, tuy rằng hắn còn có hậu tay vô dụng Nhưng là hôm nay cũng xác thật là hắn kỳ không bằng người Có thể đem trường thương trả lại cho ta sao Lý Nham Huy chỉ có thể ngước mắt nhìn nàng nói Đồng chân ngẩn ra Lúc này mới phát hiện nhân ra vũ khí còn bị chính mình nghiết ở trong tay, tức khắc vội vàng có chút ngượng ngùng đưa qua, xin lỗi xin lỗi, ngươi trường thương. Lý Nham Huy rối tay tiếp nhận trường thương, liền cũng không quay đầu lại xoay người rời đi tỉ thí này, chỉ để lại còn có chút không hiểu chính mình như thế nào lại đột nhiên thắng đồng chăn. Trận này tỉ thí xem phục nhan có loại muốn đỡ ngạch xúc động, nàng thật sự tưởng không rõ, đến tột cùng là như thế nào gia tộc, có thể dưỡng ra đồng chăn như vậy một cái kẻ dở hơi tới. Phục Nhan đột nhiên có chút tò mò đồng chăn thân thế. Một buổi sáng tỉ thí liền kết thúc, mọi người tựa hồ đều có chút chưa đã thèm, bất quá cũng gần là giữa trưa nghỉ ngơi hai cái canh giờ, buổi chiều tỉ thí liền lại lần nữa kéo ra mở màn. Một buổi sáng công phu Phục Nhan cũng liền thượng một hồi, một bên Bạch Nguyệt Ly đều còn không có đi lên quá, bất quá mọi người đảo cũng không nóng nảy, rốt cuộc thông thường một lần xếp hạng đại tái, liền yêu cầu cuối cùng 7-8 thiên, có khi quá 10 ngày cũng là chuyện thường. Cơm trưa sau khi trở về, Phục Nhan mới vừa ngồi xuống nhìn một hồi tỉ thí, liền nghe thấy trong sân chấp sự trưởng Lao Thanh Âm lại lần nữa văng lên, 8 tổ thứ 8 chàng, 16 hảo đối 41 hảo. Ngay sau đó, Phục Nhan liền thấy bên phải Bạch Nguyệt Ly đứng dậy, chậm rãi đi lên bên phải tỉ thí đẻ, nàng là 16 hảo. A á á, Bạch Sư tỷ rốt cuộc lên sân khấu, nàng đối thủ là ai? Không phải đâu, thật vất vả chờ mong Bạch Sư tỷ trận đầu tỉ thí, đối phương chỉ là một cái khai quang trung kỳ đệ tử, kia còn dùng đánh sao. Gấp cái gì, này xếp hạng đại tái không phải vừa mới bắt đầu, thực lực cường hãn khẳng định không thể nhanh như vậy liền cho nhau đúng phải. Cũng là, phía trước đều là nó người, chờ trận chung kết mới có xem đầu. Theo phía sau các loại thanh âm chuyển đến, Phục Nhan liền thấy tỉ thí trên đài hai người đã bắt đầu chắp tay tối trào, nhưng mà liền ở chấp sự trưởng lão một tiếng bắt đầu vừa ra hạ sau, đối phương liền lập tức dối tay bí bảo, ta nhận thua. Ngay vậy, chấp sự trưởng lão đảo cũng chút nào không ngoài ý muốn, 16 hào thắng. Tích một phân. Dứt lời, tỉ thí trên đài hai người liền lại vội vàng hạ tràng, trận này tỉ thí có thể nói là còn không có bắt đầu liền đã kết thúc. Tuy rằng Phục Nhan có chút nho nhỏ ngoài ý muốn, lại cũng là có thể lý giải, rốt cuộc loại thực lực này cách xa tỉ thí, còn không bằng trực tiếp nhận thua, lưu trữ sức lực ứng phó mặt sau tỉ thí. Nhưng là có thể cùng Bạch Nguyệt Ly loại thực lực này quá thượng mấy chiêu, ngược lại càng có thể làm người nhìn thẳng thực lực của chính mình, do đó có càng tốt lĩnh nộ cùng tiến bộ. Thi đấu còn ở lửa nóng tiến hành, không bao lâu, Phục Nhan liền lại lần nữa bước lên tỉ thí đài, bất quá đối thủ lần này lại làm nàng có chút ngoài ý muốn. 52 hảo tần tâm nhụy, thỉnh chỉ giáo. Đối diện tần tâm nhụy gắt gao nhìn chằm chằm Phục Nhan, từng câu từng chữ nói. Một tháng không thấy, tần tâm nhụy tu vi cũng đã đột phá tới rồi khai quang trung kỳ. Phục Nhan không nghĩ tới tần tâm nhụy cũng ở tám tổ, nàng không thể phủ nhận chính là, nàng một buổi sáng giống như cũng chưa chú ý người này. Từ lần trước tại nội môn tỷ thí chung, nhất kiếm đánh bại tần tâm nhụy sau, phục nhan giống như còn là lần thứ hai thấy nàng. Theo tỷ thí bắt đầu, tần tâm nhụy liền nhanh trong nắm lấy chính mình kiếm, nhìn phục nhan ánh mắt cũng chàn đầy đều là chán ghét ghen ghét chi sắc. Ngày ấy trực tiếp bị phục nhan đánh mất xỉu đi sau, tần tâm nhụy liền khí muốn giết người, tuy rằng nàng sau lại cũng minh bạch chính mình là bị chu chấn liệt lợi dụng, nhưng là phục nhan làm nàng đã chịu lớn như vậy xỉ nhục, tần tâm nhụy tự nhiên đối này cũng là ghét cay ghét đắng cực kỳ phần 20 Cho nên này một tháng qua, Tần Tâm nhụy liền vẫn luôn đau khổ tu luyện, chỉ vì ở mọi người trước mặt đánh bại Phục Nhan, cũng may trời xanh không phụ người có lòng, nàng rốt cuộc lần này xếp hạng đại tái phía trước đột phá tới rồi khai quang trung kỳ tu vi. Kỳ thật Tần Tâm nhụy căn bản không tin Phục Nhan sẽ có bao nhiêu lợi hại, cũng có thể nói nàng không muốn tin tưởng sự thật này, liền tính hiện giờ bởi vì cùng Chu Chấn Liệt kia chàng sinh tử khiêu chiến, Phục Nhan mà ở nội môn thanh danh vang dội. Tần Tâm Nụy cũng như cũ xác thật cho rằng Bất quá chu trấn liệt bị Phục Nhan dụ dỗ nhất thời đại ý mà thôi, cho nên mới sẽ cống ngầm thiên thuyền. Hiện giờ chính mình cũng là khai quang trung kỳ tu vi, tần tâm nhụy cũng không tin, các nàng chi dàn kém một cái giai cấp, Phục Nhan đến tuột cùng có thể lợi hại đến chỗ nào đi. Lần này, tần tâm nhụy cưỡng bác chính mình không thể quá nóng nội, cho nên nàng cũng không có như thường lui tới giống nhau, nhanh chóng khởi xướng công kích, mà là nắm kiếm gắt gao nhìn chầm chầm Phục Nhan, muốn nhìn ra nàng chiêu thức. Lúc này Phục Nhan tự nhiên là không có tần tâm nhụy tưởng nhiều như vậy, rốt cuộc ở nàng trong mắt, trận chiến đấu này sớm đã có kết cục đã định. Nếu đối phương không có dẫn đầu công kích, Phục Nhan cũng lời đến kéo lâu lắm, liền trực tiếp nắm linh lung đoạn kiếm, bước phong ảnh bộ, nhanh chóng liền vọt tới tần tâm nhụy trước mặt. Rốt cuộc đã là khai quang trung kỳ, tuy rằng tần tâm nhụy thực lực không quá hành, nhưng là cơ bản phản ứng vẫn phải có, chỉ thấy nàng nhanh chóng xoay người tranh né, sau đó liền hạ eo nhất kiếm giết đi ra ngoài. Phục Nhan cũng không để ý Trực tiếp nhảy mã thượng, một chân tiêm vững vàng dừng ở tần tâm nhụy kiếm đoan phía trên. Tần Tâm nhụy nháy mắt liền cảm giác đã chịu Vũ nhục, nghĩ đến Phục Nhan căn bản không đem chính mình để vào mắt, nàng tức khắc liền cơ hồ đã không có lý trí, trực tiếp hoàn toàn nổ tung chính mình chân nguyên, đầy ngập lửa giận đẩy ra kiếm, sau đó cả người trực tiếp nhảy đến Phục Nhan mặt trên. "Phục Nhan, xem ngươi còn như thế nào trốn, ngươi đi tìm chết đi." Nàng cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi bạo á dạ tiếng, trên tay cũng nhanh chóng chuyển động, trong khoảnh khắc liền dùng ra chính mình lợi hại nhất 10 tông kiếm. Phục Nhan nhìn trước mắt xuất hiện 10 đạo thế tới rào rạt mũi kiếm, có thể thấy được chủ nhân là có bao nhiêu thống hận chính mình, nàng không khỏi thở dài một hơi. Vốn dĩ cho rằng Tần Tâm nhụy chỉ là đơn thuần bị Chu Chấn Liệt che mắt hai mắt, hiện giờ xem ra đối phương lại là một cái có thủ tất báo người. Đối diện một lòng muốn giết rất chính mình người, Phục Nhan rốt cuộc cũng không hề có lưu thủ, nàng nắm linh lung đoạn kiếm, thẳng tắp hướng tới trước mặt 10 tông mũi kiếm huy qua đi. Ngay sau đó, Mới vừa hình thành mũi kiếm liền nhanh chóng bị phục nhan cường đại kiếm khí nghiền liền diệt, trong khoảnh khắc liền biến thành hư hảo, chính phía trước tần tâm nhụy cũng là đã chịu này mánh liệt một kích, cả người nháy mắt ở giữa không trung phun một ngụm máu tươi, thân thể trực tiếp bay ra to như vậy tỉ thí đẻ. Nhất chiêu mà thôi, tháng bại liền đã phân. 37 hào phục nhan thắng, tích một phân. Lần này bị đánh bay đi ra ngoài tần tâm nhụy vẫn chưa hôn mê, chỉ thấy nàng đỡ ngực, rất là cố hết sức từ trên mặt đất bỏ lên. Đang nghe thấy chấp sự trưởng lao thanh âm rơi xuống sau, tức khác toàn bộ liền như là điên cùng giống nhau. Gân cổ lên gào giống nói, không, không có khả năng, như thế nào sẽ đâu. Người tu vi rõ ràng so với ta thấp, ta như thế nào sẽ thua, à à à, sẽ không, ta không tin. Người, người nhất định là gian lận, không sai người khẳng định gian lận, các người mau đi cha nàng, nàng gian lận. Mọi người, người này điên rồi. Trên đài chấp sự trưởng lao rốt cuộc nhìn tần tâm nhụy liếc mắt một cái. Nhỏ đến không thể phát hiện như như mày, thực mô liền ý bảo một bên đệ tử đem nàng hoàn toàn mang ly đạo tràng. Phục nhan không nói thêm cái gì, nàng biết, tần tâm nhụy hoàn toàn không có cơ hội, không phải bởi vì nàng chửi ấm lên, cũng không phải bởi vì nàng dám nghi ngờ chấp sự trưởng lao thấy rõ năng lực. Mà là, nàng đạo tâm đã hủy. Đối với bất luận cái gì người tu tiên tới nói, một viên kiên định bất di đạo tâm là quan trọng nhất, đạo tâm nếu là hủy hoại, đời này cũng liền hủy. Không phải, vừa mới người nọ là ai à? Như thế nào như vậy thua không nổi, không phải một hồi tỷ thì sao? Việc này còn phải từ một tháng trước nói lên, tính cũng không phải bao lươn sự, dù sao nàng đạo tâm đã hủy, liền tính lại có thông thiên bản lĩnh, cũng là vô dụ. con hảo ta đạo tâm vẫn luôn thực ổn, còn không có sự tình gì có thể đả kích đến ta đạo tâm. Tân tâm nhụy sự tình tựa hồ chỉ là một cái tiểu nhạc đệm, chứ bỏ vừa vận tốt kỳ hỏi vài câu, thực mau liền đi qua, thi đấu như cũ tiếp tục bắt đầu rồi. Buổi chiều thời gian... Phục nhan lại là thượng tam trưởng tỷ thí, đều thực thuận lợi lấy được thắng lợi, một bên Bạch Nguyệt Ly lại là bị chịu chung bốn chàng, bất quá này bốn chàng nàng đều không có ra tay. Cơ hồ thành định luật, mọi việc gặp phải Bạch Nguyệt Ly đệ tử, không khỏi đều sôi nổi chủ động nhận thua, này cũng không trách bọn họ, ai làm Bạch Nguyệt Ly là nội môn đệ nhất, mà đối thủ đều là 200 danh có hơn, bọn họ tự nhiên sẽ không có cái gì chiến đấu tâm tư. Cứ như vậy, xếp hạng đại tái ngày đầu tiên liền ở náo nhiệt mà lại tình cảm mãnh liệt thời gian chung đi qua. Buổi tối, nội môn nhà ăn. Đồng chăn ngồi ở Phục Nhan đối diện, một bên gặp linh thịt Trần một bên lại nhải phun tàu hôm nay xếp hạng đại tái. Phục Nhan, ta hôm nay cư nhiên thắng liên tiếp tam chẳng ai, ta chính mình cũng chưa nghĩ đến, bọn họ tu vi rõ ràng so với ta cao không ít, không biết vì sao còn thua. Tuy rằng lời này nghe có chút vở xéo lẹt hương vị, nhưng là Phục Nhan lại biết Đồng chăn là thiệt tình thực lòng phun Tảo cũng không có cái khác ý tưởng. Dừng một chút, nàng liền ra tiếng hỏi, vậy ngươi phía trước Có cùng cao hơn ngươi một hai cái giai cấp người đã giao thủ sao? Đương nhiên a Đồng chăn không rõ nguyên do, bất quá vẫn là đúng sự thật nói. Ta ở nhà khi, những cái đó cùng tộc người phàm là so với ta cao nhất giai tu vi, cùng bọn họ tỉ thí khi, ta đều hoàn toàn không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Phục nhan ngươi không biết, ta ở nhà là thiên phú thấp nhất người, bọn họ đều ở sau lưng nói ta. Nói, đồng chăn liền rất là hủy khuất tiếp tục ăn một mồm to linh thịt chân. Phục nhan. Mân bác vực làm nam chủ nơi sinh, ở trong sách giả thiết đó là toàn bộ thông huyền trên đại lục nhất cằn côi địa vực, rốt cuộc toàn bộ Bắc vực hóa hư kỳ cứng giả, phòng chừng một cái bàn tay đều có thể số lại đây. Cho nên nghe xong đồng chăn nói, Phục Nhan là có thể đoán được cô nương này xuất thân, định không phải là này mân Bắc vực gia tộc, bất quá nàng đảo cũng không có tinh tế truy vấn, rốt cuộc đây là riêng tư của người khác. Tuy rằng không biết đồng chăn vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, đối mặt nàng khó hiểu, Phục Nhan cũng chỉ có thể giải thích nói Không có gì hảo kỳ quái, thực lực mạnh yếu vẫn là muốn xem người, ngươi cũng không cần thiết tưởng quá nhiều, có thể thắng liền thắng. Ngay vậy, đồng chăn nhưng thật ra có chút ngây thơ mở mịt gật gật đầu, bởi vì trong miệng linh thịt, nhưng là có chút mơ hổ không rõ lên tiếng. Đi thôi, ăn xong rồi sớm chút trở về chú ý đi, ngày mai xếp hạng đại tái còn muốn tiếp tục. Phục nhan buông chén đũa, chậm rãi nói. Đồng chăn gật gật đầu, ăn xong cuối cùng một ngụm cũng đi theo Phục nhan cùng nhau ra nhà ăn. Sau đó hai người liền từng người về tới chính mình nhà gỗ chung. Không biết ngày mai có thể hay không đối tiến lên 50 đệ tử, Phục Nhan biết thực lực của chính mình còn xa xa không đủ, nàng yêu cầu mau chóng tăng lên tu vi, cho nên trở về nhà gỗ sau, nàng liền cũng không nghỉ ngơi, nhanh chóng lại bắt đầu đả tỏa tu luyện. Ngày thứ hai, lại là kịch liệt chiến đấu một ngày. Thẳng đến xếp hạng đại tái ngày thứ năm, cũng là đấu vòng loại cuối cùng một ngày, Thái Dương như thường lui tới giống nhau sớm liền lộ mặt. To như vậy chính phong thượng lại lần nữa chuyển đến từng đợt thanh thúy du dương tiếng Trung. Phục nhan như cũng ngồi ở ban đầu vị trí thượng, lúc này tỉ thí trên đài đã lại lần nữa bắt đầu rồi hôm nay trận đầu tỷ thí, trải qua buổi tối nghỉ ngơi thời gian, toàn trường mọi người lại một lần phá lệ tinh thần phân chấn. Tới gần buổi trưa thời điểm, trên đài chấp sự trưởng lão lại lần nữa đem rút thăm quyết đấu dãy số vững vàng niệm ra tới. Tám tổ tiếp theo chàng, 16 hảo đối 37 hảo. Vừa dứt lời, Bên ngoài người xem trên đài tức khắc liền đột nhiên náo nhiệt lên, rất nhiều đệ tử sôi nổi có chút kinh ngạc nghị luận. Cái gì? Đây là Phục Nhan đối thượng Bạch Nguyệt Ly Đại Sư tỷ đúng không? Ta nhớ không lầm dậy số nói. Không sai không sai, người xem các nàng hai đã triểu tỉ thí trên đài đi đến, như thế rất ngoài ý muốn, này giới hắc mã đối Bạch Sư tỷ có trò hay nhìn? Không thể phủ nhận, Phục Nhan xác thật là lần này một con hắc mã, đến nay còn không có thua quá, vẫn luôn đều vẫn duy trì thắng liên tiếp trạng thái. Nhưng là gặp gỡ bạch sư tỷ nàng thắng liên tiếp muốn tới đầu. Sắc thật, vốn dĩ ta còn rất xem trọng phục nhan sư muội, nhưng là gặp gỡ bạch sư tỷ nàng cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo, các ngươi nói nàng có thể hay không cũng giống phía trước tuyển thủ giống nhau, trực tiếp nhận thua. Ta nhìn hẳn là sẽ không, tuy rằng ta cũng không quá hiểu biết vị này phục nhan sư muội, nhưng là thông qua phía trước tỉ thí cũng không khó coi ra, nàng hẳn là không phải là một cái dễ dàng từ bỏ người. Các ngươi tưởng như vậy nhiều làm gì? Các nàng hai không phải đã lên này có thể hay không đánh lên tới, nhìn đó là... Phục Nhan đột nhiên phát hiện chính mình cùng Bạch Nguyệt Ly vẫn là rất có duyên phận, này đấu vòng loại cuối cùng một ngày, các nàng thật đúng là liền đụng phải. Tỉ thí bắt đầu. Bên hai chuyển đến chấp sự trưởng lão thanh âm, Phục Nhan nhìn đối diện Bạch Nguyệt Ly, đồng nhiên liền cười, cũng không biết chỗ nào tới ăn ý, nàng nghe thấy chính mình thanh âm cùng Bạch Nguyệt Ly thanh âm đồng thời ở tỉ thí trên đài vang lên. 37 hảo. 16 hảo. Phục Nhan. Bạch Nguyệt Ly, Thỉnh chỉ giáo. Thỉnh chỉ giáo. Hôm nay thời tiết tựa hồ phá lệ hảo, Thủy Linh Tông chính phong phía trên, ánh vàng rực rỡ ánh mặt trời chậm rãi rải xiải mỗi một góc, xanh thảm không trung phản phất là thủy tẩy quá giống nhau, phá lệ thông tấu thanh triệt. Bên hai có tiếng gió hơi hơi liêu quá, to như vậy tỉ thí trên đài, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly đồng thời dơ tay cúi chào, sở hai người thanh âm rơi xuống, liền biểu thị trận chiến đấu này đã bắt đầu rồi. Xem ra Phục Nhan sư muội là không chuẩn bị trực tiếp nhận thua. Sắc thật, rốt cuộc nàng cũng vẫn luôn thắng liên tiếp đến bây giờ, lúc này nhận thua kia nhiều thật mất mặt, bất quá thua ở bạch sư tỷ trong tay, cũng thực bình thường, không có gì mất mặt. Phía trước tỉ thí, Phục Nhan vẫn luôn đều chỉ là hai 3 kiếm liền có thể phân ra thắng bại tới, hoàn toàn không có cơ hội thấy rõ nàng chân chính thực lực. Lần này ta muốn nhìn nàng đến tột cùng thực lực có bao nhiêu lợi hại. Đúng vậy, phía trước thi đấu, thực rõ ràng không dùng toàn lực, tin tưởng lần này sẽ không đồng nhất từng đi. Sao lại thế này? Rõ ràng là một hồi thắng bại đã định tỉ thí, vì sao nghe thấy các ngươi nói đạo lý rõ ràng, ta ngược lại có chút chờ mong trận này tỷ thí. Thêm một, ta cũng là, mặc danh có chút chờ mong Phục Nhan sư muội biểu hiện. Tuy rằng biết chính mình khẳng định đánh không lại Bạch Nguyễn Ly, rốt cuộc các nàng tu vi chênh lệnh ở nơi đó, bất quá, Phục Nhan tự nhiên cũng là sẽ không trực tiếp nhận thua, nếu gặp ỡ, vậy thống thống khoái khoái chiến một hồi đó là, cũng không có gì hảo dối dám. Hai người chi gian thực lực huyền tranh lệnh đại. Phục Nhan tự nhiên không thể chờ Bạch Nguyệt Ly dẫn đầu khởi xướng công kích, bằng không chính mình cơ hồ không có gì biện pháp ngăn cản, cho nên nàng chỉ có thể một cái bạo không, bay thẳng đến đối diện bóng người vọt qua đi. Trong tay linh lung đoạn kiếm phảng phất sắp cắt qua không khí giống nhau, Phục Nhan nhanh chóng ngưng thần, khởi xướng chiêu thứ nhất công kích, lấy chân nguyên chi lực, nhanh chóng kéo này sắc bén mũi kiếm hướng tới Bạch Nguyệt Ly huy đi. Nhưng mà dây tiếp theo, vừa mới còn ở chính mình trước mặt Bạch Nguyệt Ly bỗng nhiên liền chỉ còn lại có một đạo tàn ảnh. Phục Nhan mũi kiếm tự nhiên là đánh một cái không, càng đáng sợ chính là, Bạch Nguyệt Ly lại xuất hiện ở chính mình phía sau. Lần trước Bạch Nguyệt Ly cùng dư hàng hai người tỷ thi khi, Phục Nhan liền rõ ràng minh bạch, Bạch Nguyệt Ly khinh công có bao nhiêu mau, chính là đều quan mình quan khán, cùng chân tình thật thiết cảm thụ, hai người lại là hoàn toàn giống nhau. Rõ ràng Phục Nhan phong ảnh bộ đã là chút thành tiểu đỉnh núi, nàng tốc độ đã là phi thường nhanh, nhưng là Bạch Nguyệt Ly tốc độ lại càng mau, mau làm người có chút sợ hãi. Bất quá cũng may Phục Nhan đã trải qua rất nhiều lần sinh tử vật lộn, ở Bạch Nguyệt Ly Phủ vừa xuất hiện ở chính mình phía sau khi, nàng liền cơ hội là phản xạ có điều kiện một cái không trung 360 độ xoay người, có chút may mắn né tránh Bạch Nguyệt Ly một trường. Nhưng mà, Bạch Nguyệt Ly tựa hồ cũng không tính toán cho chính mình phản ứng cơ hội, chỉ thấy nàng nhanh chóng liền lại là nhất kiếm đâm lại đây, còn không có tới kịp ổn định thân mình Phục Nhan, chỉ có thể đem linh lung đoạn kiếm điểm trên mặt đất, mượn lực lại là một cái quay cuồng lúc này mới vững vàng rơi xuống đất Phần 21. phủ vừa rơi xuống đất, Phục Nhan cũng không dám có chút ngừng lại ý tưởng, chỉ thấy nàng lại lần nữa nằm chính mình linh lung đoạn kiếm, liền trực tiếp dùng ra chính mình lợi hại nhất vô huyễn kiếm thức thứ nhất, ảo ảnh. Dưới chân cũng lại lần nữa thi triển ra phong hành bộ, chỉ thấy dây tiếp theo, trên đài Phục Nhan liền nhanh chóng đem Bạch Nguyệt Ly bao quanh vây quanh, bởi vì nàng tốc độ đã tới rồi chính mình cực hạ, dưới đài thực lực hơi chút nhược một ít đệ tử, trong lúc nhất thời căn bản thấy không rõ nàng động tác Bọn họ chỉ có thể thấy từng đạo tàn ảnh vây quanh Bạch Nguyệt Ly, phản phất giống như là Phục Nhan sẽ giống nhau. Theo Phục Nhan dơ lên linh lung đoạn kiếm là lúc, Bạch Nguyệt Ly trùng quanh dòng khí liền nhanh chóng lưu độc lên, lấy một loại đáng sợ hình thức thẳng tắp hướng tới nàng đánhút lại, Phục Nhan không dám có chút đại ý, lần này vô huyễn kiếm thức thứ nhất, nàng trực tiếp dùng chính mình trong cơ thể 1 phần 3 chân nguyên. Phía dưới người xem cũng xem có chút lửễu lưới. Không phải đâu, Phục Nhan sư muội vô huyễn kiếm đã tu luyện đến lợi hại như vậy sao? Lần trước cùng chu trấn liệt sinh tử khiêu chiến khi, ta còn không có từ nàng vô huyễn kiếm thức thứ nhất chung cảm nhận được quy hiếp, lần này lại cảm nhận được một loại ác bách. Cái này phục nhan sắc thật lợi hại, nàng này nhất kiếm, ta đều không thể bảo đảm có thể hoàn mị cây tiếp, bất quá đối với bạch sư tỷ tới nói, này nhất kiếm vẫn là xa xa không đủ. Sắc thật, từ vừa mới bắt đầu, bạch sư tỷ thần sắc liền không có gì đặc biệt đại biến hóa. To như vậy tỉ thí trên đài, phục nhan rốt cuộc bay thẳng đến bạch nguyệt ly công qua đi Lại thấy bị Phục Nhan kiếm thế vây quanh Bạch Nguyệt Ly cũng không có né tránh tính toán, nàng cũng trực tiếp nắm chính mình Nguyệt Diêu kiếm, thân hình một lực, liền trực tiếp đón nhận này một kích. Một trận thật lớn chạm vào nhau lúc sau, bất quá một cái hô hấp gian, Phục Nhan vô huyễn kiếm thức thứ nhất, đó là trực tiếp bị Bạch Nguyệt Ly nhẹ nhàng phá, nàng chính mình cũng là bị lực lượng cường đại lan đến gần, liên tục lui về phía sau vài bước mới đứng vững thân mình. Dòng khí tiêu tán, Phục Nhan hơi hơi ngước mắt, liền thấy Bạch Nguyệt Ly như cũ vững vàng đứng ở nơi đó. Phảng phất không có đã chịu một chút ảnh hưởng. Phục Nhan, chính mình dùng hết toàn lực nhất kiếm, lại bị đối phương nhẹ nhàng liền hóa giải mở ra, loại này tâm tình muốn như thế nào hình dung đâu, tuy rằng sớm đã có sở chuẩn bị, nhưng là loại này đả kích xác thật có điểm đáng sợ. Phục Nhan cảm thấy còn hảo tự mình đạo tâm đủ ổn, sáng sớm cũng liền biết chính mình sẽ thua, cho nên lúc này đảo cũng có thể đủ nhìn thẳng loại này đả kích. Vô Huyễn kiếm tam thức, tuy rằng tốc độ rất quan trọng, bất quá chủ yếu vẫn là ở một cái huyễn tự thượng. Ngươi phải học được làm chính mình kiếm pháp thay đổi thất thường, không thể làm người dễ dàng liền nhận thấy được ngươi ý đồ." Bạch Nguyệt Ly một tay cầm Nguyệt Diêu kiếm, nhìn Phục Nhan chậm rãi mở miệng nói. Ngay vậy, Phục Nhan không khỏi sử sốt, Bạch Nguyệt Ly nói có thể nói là một kích tức chung nàng trong lòng, kỳ thật nàng vẫn luôn cũng liền cảm thấy có chút không đúng, bất quá hiện giờ lại bị Bạch Nguyệt Ly liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. "Ta đã biết, cảm ơn Bạch sư tỷ." Phục Nhan cũng hướng tới Bạch Nguyệt Ly cười cười, lúc này mới chậm rãi đứng thẳng thân mình. Cuối cùng, Phục Nhan mới nắm linh lung đoạn kiếm, lại lần nữa mở miệng nói, chúng ta lại đến. Tuy rằng loại thực lực này cách xa tỉ thí, thực dễ dàng làm người cảm nhận được theo không kịp tuyệt vọng, nhưng là Phục Nhan lại cảm giác không có gì so như vậy thống thống khoái khoái chiến một hồi, tới thoải mái. Vừa mới đả kích cũng là trở thành hư không. Thấy Phục Nhan nắm kiếm lại lần nữa đứng lên, phản phất là còn muốn tiếp tục chiến đấu khi, bên ngoài người xem trên đài lại là hai cực phân hóa lên. Không phải đâu. Chính mình sát chiêu đều bị người nhẹ nhàng phá khai rồi, này Phục Nhan còn muốn tiếp tục so, có ý tứ sao? Chạy nhanh trực tiếp nhận thua được. Chính là chính là, dù sao nàng cũng không thể là chúng ta bạch sư tỷ đối thủ, lại đánh tiếp cũng là tự dứt lấy nhục thôi. Các người biết cái gì, chỉ có cùng bạch sư tỷ loại này cường giả chiến đấu, mới có thể mới vừa thêm rõ ràng nhìn ra thực lực của chính mình đoàn bản, do đó được đến tiến bộ. Khó trách người khác có thể trở thành hắc mã, các người lại như cũ tại chỗ đặc bộ. Đơn giản như vậy đạo lý cũng đều không hiểu, còn tu cái gì tiên A, trở về làm ruộng hảo. Ngươi nào A, ta nói chẳng lẽ không phải sự thật sao? Ngươi tổng phải biết rằng biết khó mà lui đi, ngươi ở trên chiến trường còn một bộ cường xuất đầu bộ dáng, chết cái thứ nhất chính là ngươi tin hay không? Xảo cái gì xảo, an tĩnh xem tỉ thí không được sao, không phục chính mình đi xuống so A. Đối với bên ngoài nghị luận tiếng động, tỉ thí trên đài phục nhan tự nhiên là không có chú ý, bất quá liền tính nàng nghe thấy được cũng sẽ không để ý. Không có tưởng quá nhiều, thực mong Phục Nhan liền lại lần nữa dẫn theo kiếm, hướng tới đối diện Bạch Nguyệt Ly công qua đi, mỗi một kích đều dùng hết chính mình lực lượng lớn nhất, tuy rằng cuối cùng sở hữu chiêu thức đều bị Bạch Nguyệt Ly nhẹ nhàng nhất nhất hóa giải, nhưng là Phục Nhan chính mình cũng từ giữa lĩnh ngộ rất nhiều. Liền ở hai người lại qua 5-6 chiêu thời điểm, Phục Nhan đã mệt có chút thở hồng hục, bất quá nàng cảm thấy chính mình còn có thể tiếp tục kháng mấy chiêu, liền gắt gao nắm linh lung đoạn kiếm vừa định ra thời điểm Lại đột nhiên phát hiện không đúng địa phương Dương Trần nổi lên bốn phía trên đài Chỉ thấy trong không khí linh lực đột nhiên trở nên nhanh chóng lưu chuyển lên Gắt gao vây quanh ở Phục Nhan quanh thân Lúc này nàng cũng cảm giác trong cơ thể đang ở phát sinh quay cuồng biến hóa Có thứ gì giống như muốn miêu tả sinh động Ý thức được cái gì sau Phục Nhan tức khắc lộ ra đầy mặt kinh ngạc chi sắc Ngay cả một bên Bạch Nguyệt Ly cùng chấp sự trưởng lão đều có chút kinh ngạc Đây là Phục Nhan xem xét chính mình khí hải Không khỏi lẩm bẩm ra tiếng Nàng cư nhiên ở ngay lúc này muốn đột phá. tỷ thí trên đài động tính, bên ngoài người tự nhiên cũng là xem rõ ràng, mọi người đầu tiên là hơi hơi sửng suốt sau, liền cũng nhanh chóng phản ứng lại đây. Không phải đâu, này liền đột phá. Ta nhớ do phục nhan tiến nổi môn cũng liền mới một tháng nhiều, không đến 2 tháng thời gian. Nói cách khác như vậy đoạn thời gian nàng liền phải đột phá đến khai quang trung kỳ Thật là người so người sẽ tức chết, tưởng ta từ khai quang lúc đầu tu vi đột phá đến khai quang trung kỷ, ngạnh sinh sinh dùng 3 tháng thời gian Ô oh, ô, oh. bất quá các nàng hiện tại còn ở tỉ thí Trung A, cái này Phục Nhan Tổng nên nhận thua đi, đột phá cơ hội chính là khó được, bỏ lỡ ai biết lần sau là khi nào. Lúc này Phục Nhan sắc thật có chút khó khăn, nàng kỳ thật còn tưởng cùng Bạch Nguyệt Ly quá mấy chiêu, nhưng là đột phá cơ hội đáng quý, khẳng định cũng là không thể từ bỏ. tựa hồi nhìn ra Phục Nhan ý tưởng, một bên Bạch Nguyệt Ly lại đột nhiên thu hồi Nguyệt Diêu Kiếm, nhàn nhạt mở miệng nói, ta có thể chờ ngươi trước đột phá, lại tiếp tục tỉ thí. Liên ở Phục Nhan đã chuẩn bị từ bỏ tỷ thi khi, lại nghe thấy Bạch Nguyệt Ly nói, nàng tức khắc đó là nào nào, tựa hồ có chút không nghĩ tới Bạch Nguyệt Ly sẽ như vậy nhân nhượng chính mình. Ta đã biết, cảm ơn Bạch Sư tỷ Cảm tạ nói nhiều lời cũng vô ích, Phục Nhan không có băn khoăn quá nhiều, thực mau liền trực tiếp ngay tại chỗ đả tọa, chuẩn bị đánh sâu vào khai quang trung kỳ tu vi. Một bên chấp sự trưởng lão nhàn nhạt nhìn thoáng qua trên đài hai người, lại cũng chưa nói chút cái gì. Kết quả là... Tam tổ bên này tỉ thí liền lâm vào một mảnh yên tĩnh bên trong, mọi người liền thấy tỉ thí trên này, Phục Nhan ngồi dưới đất đột phá, Bạch Nguyệt Ly tắc gan tính đứng ở một bên, tùy ý thanh phong phất quá tông phục lần váy, hình ảnh lại có chút năm tháng tính hảo cảm giác. Mọi người, này, Bạch sư tỉ thật sự là quá tốt, cư nhiên nguyện ý chờ Phục Nhan đột phá, sau đó lại tiếp tục tỉ thí. Ngươi nào à, chính mình đột phá còn liên lụy người khác, thật là đủ rồi, muốn ta nói Bạch sư tỉ vẫn là chạy nhanh nhất kiếm giải quyết nàng tính. Nhân ra chấp sự trưởng lão cũng chưa nói cái gì, người ở nhi nhảy cái gì, đều là đồng môn, quả nhiên có chút người chính là lòng dạ hay hỏi. A á á, ta nữ thần khí độ quả nhiên không phải người bình thường có thể so sánh, ta ái bạch sư tỷ Tình tình, bạch sư tỷ rõ ràng yêu nhất ta. Đối với người xem đài mồm 5 miệng 10 chi ngôn tỉ thí trên đài hai người lại tựa hồ cái gì cũng không nghe thấy, chỉ thấy theo thời gian chậm rãi trôi đi, phục nhan trên người hơi thở rốt cuộc ổn định lên. Một nén hương sau. Trên mặt đất người lại lần nữa mở hai mắt. Có lẽ là bởi vì cùng Bạch Nguyệt Ly trận chiến đấu này tới thông khoái đồng địa, cho nên Phục Nhan mới có thể như thế liền thuận lợi đột phá đến khai quang trung kỳ tu vi. Chậm rãi từ trên mặt đất một lần nữa đứng lên sau, Phục Nhan mới nhận thấy được khai quang trung kỳ lực lượng, nàng cảm thấy nếu là lúc trước chính mình này, đây cùng giai cấp tu vi cùng chu chấn liệt tỉ thí, tuyệt đối sẽ không giống phía trước như vậy chật vật. Tiệu Hầu nhận thấy được Phục Nhan trên người đã vững vàng hơi thở, một bên Bạch Nguyệt Ly cũng không khỏi nhìn lại đây. Ánh mắt nhạt nhạt. Cảm ơn sư tỷ chỉ giáo, ta đã ổn định xuống dưới, chúng ta tiếp tục đi. Phục nhăn cũng nước mắt nhìn Bạch Nguyệt Ly, thanh triệt con người mang theo không thể nói ý cười. Bạch Nguyệt Ly gật gật đầu, cũng chưa nói thêm cái gì. Vì thế, trận này sắp ma tấn sở hữu khán giả kiên nhẫn tỉ thí rốt cuộc lại một lần bắt đầu rồi. Tỉ thí trên đài hai người cũng lại lần nữa đối diện chấp kiếm mà đứng, tùy y ấm áp ánh mặt trời sái lạc đầy người. Rốt cuộc bắt đầu rồi. Trận này tỷ thí thật là ta từ trước tới nay nhìn đến nhất ma kị một hồi, nếu không phải Bạch Sư tỷ, ta đã sớm không nghĩ nhìn. Ai mà không à, Phục Nhan sẽ không cho rằng chính mình đột phá tới rồi khai quang trung kỳ, liền thật sự có thể cùng Bạch Sư tỷ ganh đua cao thấp đi, nếu nàng thật sự ôm loại tâm tính này, ta chỉ có thể nàng quá ngây thơ rồi. Khai quang trung kỳ tu vi Phục Nhan sư muội, thực lực có thể tiến trước 60 sao? Khả năng không lớn đi, nhưng cũng khó mà nói, bất quá chờ trận chung kết xong rồi sẽ biết. Mau mau Tỉ thí lại lần nữa chính thức bắt đầu rồi, lần này Phục Nhan giống như như cũ quyết định trước tay xuất kích. Vẫn là cùng vừa mới ý tưởng giống nhau, loại này tỷ thí hạ, Phục Nhan quyết không thể bị động ra tay. Một khi bị ngăn chặn, nàng sẽ không bao giờ nữa có thể có cơ hội ra tay, cho nên nàng như cũ thân hình một lượng, bạo bước đi tới Bạch Nguyệt Ly trước mặt. Khai quang trung kỳ tu vi, làm Phục Nhan tốc độ lại một lần bay lên một ít, chỉ thấy nàng lần này nhanh chóng liền huy kiếm công qua đi. Bạch Nguyệt Ly thấy, sắc thật mũi chân trên mặt đất vừa chuyển Phiu giật làn váy ở không trung lưu lại một đạo hoàn mỹ độ cung, nàng tay phải nhẹ về ngự điều, sửa lập mà đối thượng linh lung đoạt kiếm. Xoạt thanh âm nhanh chóng ở hai người bên thai truyền đến. Tỷ thí trên đài dòng khí lại lần nữa tấn mãnh va chạm lên, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly chấp kiếm cọ sát mà qua, hai người đen nhánh tóc dài theo gió dơ lên, ánh mắt cũng ở kiếm đoan giao hội. Có như vậy một chút kia, Phục Nhan cảm giác tim đập giống như lại lỡ một nhịp, giống như xung quanh hết thảy đều trở nên hư vô lên, thiên địa một mảnh yên tĩnh. Do như vậy hoàn cảnh chung, chỉ còn lại có nàng cùng Bạch Nguyệt Ly hai người. Phục Nhan Loại cảm giác này tới đột nhiên, đi cũng nhanh chóng, chờ nàng lại lần nữa phản ứng lại đây thời điểm. Hai người đã nhanh chóng kéo ra khoảng cách, đen nhánh tóc dài rơi xuống, Phục Nhan lại không có dừng lại bước chân, nàng nhanh chóng xoay người quay đầu. Vô huyến kiếm thức thứ nhất, ảo ảnh kiếm pháp. Nàng lầm bẩm ra tiếng, lại lần nữa dùng ra chính mình vô huyến kiếm, giống vừa mới Bạch Nguyệt Ly theo như lời như vậy. Lần này Phục Nhan không hề một mặt theo đuổi tốc độ thượng lực lượng, ngược lại nhanh chóng từ Bạch Nguyệt Ly trung quanh xẻ qua. Bạch Nguyệt Ly như cũng không núp đích, tựa hồ đang đợi nàng khi nào sẽ ra chiêu. Phục Nhan lại tâm tư vừa động, trực tiếp chấp kiếm mà thượng, hung bánh chân nguyên từ thể lực bùng nổ mà ra, nàng gắt gao nắm linh lung đoạn kiếm, sắc bén mũi kiếm phảng phất muốn xé rách không khí giống nhau, thẳng tắp hướng tới trước mặt Bạch Nguyệt Ly công tới. Bạch Nguyệt Ly thấy, liền trực tiếp giơ tay Diêu, nàng chân nguyên tùy tay chỉ mà động. Tựa hồ tưởng trực tiếp nhất kiếm đánh bại Phục Nhan kiếm thức, bất quá liền ở hai người mắt thấy liền phải đụng phải thời điểm, Phục Nhan sắc thật đột nhiên thân hình nhanh chóng vừa động. Chỉ thấy vừa mới còn cường thế tấn manh kiếm pháp, cư nhiên ở Bạch Nguyệt Ly chào đón nháy mắt, trong khoảnh khắc liền tự động tăng giã, sau đó hóa thành cần có, mà Phục Nhan cả người thế nhưng trực tiếp lược tới rồi Bạch Nguyệt Ly bên phải. Cái này mọi người liền đều đã nhìn ra, vừa mới kia nhất kiếm bất quá là hư hoàng thức, Phục Nhan chân chính chính là tưởng từ bên phải khởi xướng công kích Trong lúc nhất thời, dẫn bên ngoài quần chúng kinh hãi Ta như thế nào cảm giác bạch sư tỉ hình như là cô ý ở dẫn đường phục nhan kiếm pháp A Từ tỉ thí bắt đầu, bạch sư tỷ đều không có dùng ra toàn lực Không sai, hơn nữa vừa mới hai người chấp kiếm cọ sắt mà qua thời điểm Có trong nháy mắt ta chính là đã nhìn ra một loại ve vãn đánh yêu trạng thái Ô ô, ta có tội Phần 22 Cái quỷ gì Mau xem, phục nhan lại lần nữa dùng ra vô huyễn kiếm thức thứ nhất Lần này so vừa mới kêu nhất kiếm càng thêm tấn mánh lợi hại, quả nhiên đột phá một cái giai cấp, Phục Nhan thực lực cũng tức khắc kế tiếp bỏ lên. Giống như có chút không thích hợp à, không phải đâu, vừa mới kêu nhất kiếm chỉ cư nhiên là giả, Phục Nhan cư nhiên tưởng bên phải biên khởi sướng công kích, chính là không đúng A kiếm pháp dùng ra đi sau, còn có thể nhẹ nhàng thu hồi sao Này ngươi liền không hiểu đi, vô Huyễn kiếm bốn là thay đổi liên tục, ngươi xem không nhất định là thật sự, bằng không như thế nào kêu vô huyến kiếm đâu. A Bạch sư tỷ cũng không thấy ra tới sao? Cái này làm sao bây giờ? Bạch sư tỷ còn có cơ hội ngăn trở Phục Nhan chân chính công kích sao? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tựa hồ ngừng lại rồi hô hấp, đôi mắt cũng không nhúc nhích nhìn tỉ thí trên đài hai người mỗi một động tác, giống như sợ chính mình bỏ lỡ cái gì dường như. Phục Nhan phủ vừa rơi xuống đất, mũi chân đó là nhẹ nhàng một chút, nhanh chóng lại lần nữa hướng tới trước mặt Bạch Nguyệt Ly công qua đi, mạnh mẽ hữu lực mũi kiếm nhanh chóng thổi quét toàn bộ tỉ thí đài. Này huyết thể bất quá là phát sinh ở đất đèn hỏa hoa chi gian, mà vừa mới đã chấp kiếm đón nhận sai lầm phương hướng Bạch Nguyệt Ly, lúc này tựa hồ căn bản không có biện pháp nhanh chóng nghiêng người, trong lúc nhất thời, bên ngoài người rõ ràng biết nàng sẽ không thua, bất quá mỗi người trong lòng lại đều đổ mồ hôi. Liên ở ngàn cân treo sợi tóc hết sức, chỉ thấy tử thí trên đài Bạch Nguyệt Ly vẫn chưa có cấp nghiêng người ngăn cản ý niệm, mà là nhẹ nhàng trở tay một bối, nguyệt diêu kiếm liền thuận thế chắn bên cạnh người. Theo phục nhan kiếm đoan xẻ qua, Bạch Nguyệt Ly liền đứng ở nơi đó. Một bàn tay thẳng vững vàng tiếp được nàng công kích, ngay sau đó Bạch Nguyệt ly thân ảnh đó là một lược, nhẹ nhàng một trọn, thế nhưng trực tiếp đem Phục Nhan đoạn kiếm đánh rơi. Chanh một tiếng, Linh Lung đoạn kiếm rơi xuống đất. Phục Nhan! ta thua! Phục Nhan hoán hoãn, rốt cuộc ngước mắt nhìn một bên chấp sự trưởng lão mở miệng nói. Chấp sự trưởng lão dừng một chút, lúc này mới hướng tới mọi người tuyên bố đến, Bạch Nguyệt ly thắng, tích một phân. Phục Nhan chưa nói cái gì, mà là lo chính mình không lưng nhặt về chính mình Linh lung đoạn kiếm Cuối cùng mới ngước mắt nhìn một bên Bạch Nguyệt Ly, cười nói, đa tạ sư tỷ chỉ giáo, trận này tỉ thí ta thu hoạch rất nhiều. Sắc thật, Phục Nhan đã sớm biết chính mình cùng Bạch Nguyệt Ly trên thực lực chênh lệch, cho nên cứ việc đột phá đến trung kỳ, nàng cũng không xem trọng chính mình, cho nên đảo cũng không có gì hảo thất vọng, ngược lại lĩnh ngộ tới rồi chính mình không ít khuyết điểm. Dù sao cũng phải tới nói, trận này tỉ thí làm nàng thu hoạch không nhỏ. Kỳ thật Phục Nhan còn có vô huyễn kiếm thức thứ hai vô dụng, rốt cuộc mặt sau còn có trận chung kết Vẫn là không cần quá sớm bại lộ chính mình sở hữu thực lực mới được, huống hồ thức thứ hai cũng là không làm gì được Bạch Nguyệt Ly. Thấy phục nhan như cũ mặt lộ vẻ tươi cười khi, Thu kiếm Bạch Nguyệt Ly có chút không thể hơi sát mà ra, đối với phục nhan đạo tâm sát thật có chút ngoài ý muốn. Rốt cuộc đối với Thiên Phú dị bẩm người tới nói, rất nhiều thiên tài đều sẽ không thản nhiên tiếp thu thất bại, ngược lại có khả năng đối chính mình đạo tâm có điều lệ lạc, Bạch Nguyệt Ly cho rằng, giống phục nhan vẫn luôn thắng liên tiếp đến bây giờ, khả năng yêu cầu điểm thời gian mới có thể đi ra. Lại không nghĩ đối phương sắc thật không như thế nào đã chịu ảnh hưởng. Nàng đạo tâm, phản phất như cũ kiên định bất di. Sẽ không bởi vì thắng lợi mà kiêu ngạo, sẽ không bởi vì thất bại mà suy suốt. Người như vậy, ở tu luyện một đường, chú định sẽ đi rất xa. Thu kiếm, Bạch Nguyệt ly hướng tới Phục Nhan gật gật đầu, liền xoay người từ tỉ thí trên đài đi rồi đi xuống, Phục Nhan cũng theo sát sau đó. Thẳng đến hai người hạ tỉ thí đài, bên ngoài quần chúng tự hồ mới phản ứng lại đây. Tuy rằng đã sớm biết phục nhan sư muội sẽ thua, nhưng là ta như thế nào cảm giác trận này tỉ thí còn là phi thường xuất sắc, mặt khác nói một câu, bạch sư tỷ thật là quá xoái. Ô ô, vừa mới bạch sư tỷ một tay chấp kiếm ngăn trở phục nhan vô huyễn kiếm khi, thật sự xoái khóc ta, bất quá phục nhan sư muội cũng là phi thường lợi hại. Này dối nàng hẳn là có thể tiến trước 50. Không phải đâu, vừa mới tiến nổi môn bất quá 2 tháng, lại là lần đầu tiên tham gia xếp hạng đại tái, liền có thể xông vào trước 50. Ta như thế nào cảm thấy từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, này Phục Nhan Thiên Phú đã đuổi kịp bạch sư tỷ Ai biết được. Thức mau, cuối cùng 5 ngày đấu vòng loại, cuối cùng một ngày cũng rốt cuộc đi qua, Phục Nhan An Tĩnh ngồi ở chỗ kia, ngay mặt sau trận chung kết thán bài. Trận chung kết tổng cộng chia làm 4 tổ, thắng liên tiếp cũng liền tích đẩy phân vì đệ nhất tổ, so mãn phân thiếu 3 phần trong vòng vì nhị tổ, theo thứ tự loại suy, mặt sau đó là tam tổ, 4 tổ. Ngày mai đó là 4 tổ trận chung kết Tiền tam danh có thể tiến vào tam tổ tiếp tục thi đấu, nói cách khác, mỗi tổ trận chung kết chỉ có đạt được tiền tam danh, mới có thể có tiếp tục xoay người hướng về phía trước cơ hội. Phục Nhan bởi vì cùng Bạch Nguyệt Ly tỉ thí thua một hồi, sở hữu nàng bị hoa tới rồi nhị tổ chung, Bạch Nguyệt Ly tự nhiên là một tổ. Bất quá, Phục Nhan còn ở một tổ trông được thấy đồng chăn tên, lại nói tiếp đồng chăn còn là phi thường may mắn, trừ bỏ trận đầu đối thượng trước 98 Lý Nham Uy Mặt sau tỉ thí nàng gặp được đều là một trăm danh đi xuống đệ tử. Cho nên nàng liền thực nhẹ nhàng một đường thắng liên tiếp, trực tiếp tiến vào một tổ. Phục nhan ngươi thật là quá đáng thương, như thế nào cuối cùng một hồi cố tình đối thượng bạch sư tỉ, bằng không rõ ràng ngươi cũng có thể tiến vào một tổ, thực lực của ngươi so với ta mạnh hơn nhiều. An cơm thời điểm, đồng chăn còn có chút thế phục nhan bên vực kẻ yếu nói. Phục nhan nhưng thật ra không sao cả cười cười, chậm dại uống một ngụm canh, lúc này mới ngước mắt nhìn trước mặt đồng chân, nhà nhạt nói Nhị tổ chung cuối cùng xếp hạng đại khái đều sẽ ở 100 đến 200 chi gian, cũng khá tốt, lại nói ta lại không phải không cơ hội tiến vào một tổ. Đồng chăn một đốn, lúc này mới phản ứng lại đây, xác thật, chỉ cần trận chung kết ngày đó ngươi tiến vào nhị tổ tiền tam danh là được, ta tin tưởng Phục Nhan ngươi khẳng định vấn đề. Dứt lời, Phục Nhan nhưng là có chút buồn cười, nói ngươi như thế nào liền như vậy tin tưởng ta. A. Lời này hỏi Đồng Chân rất là không rõ nguyên do, nàng nguông đuổi gà, nghi hoặc nhìn Phục Nhan nói. Không phải ta tin từ ngươi, mà là Phục Nhan ngươi vốn dĩ liền có thực lực này a Đồng chăn nói đương nhiên, Phục Nhan thế nhưng nhất thời không lời gì để nói. Thấy Phục Nhan không tiếp tục nói chuyện, Đồng chăn tự hồ lại nghĩ tới cái gì, vội vang nói, hôm nay ngươi cùng Bạch Sư tỷ tỷ thí ta cũng nhìn, thật sự hảo xuất sắc, hai người các ngươi kiếm pháp lại phiêu giật lại đẹp, thoạt nhìn cũng có khí chẳng. Phục Nhan có chút không minh Bạch nàng muốn nói cái gì, không khỏi nghi hoặc nhìn nàng. Đồng chăn bỗng nhiên lại lộ ra một bộ ủy khuất mà lại hâm mộ bộ dáng, học kiếm thật sự thật là lợi hại, ta tưởng tu kiếm tu, ngươi cảm thấy ta thích hợp sao. Nói xong, đồng chăn trong đầu tựa hồ đã nghĩ tới chính mình chấp kiếm huy động bộ dáng, tức khác liền ngây ngốc nở nụ cười. Phục nhan. Đồng chăn. Phục nhan hô một tiếng. Đồng chăn không thể không từ trong ảo tưởng tiếng vang, ân. Đáp ứng ta, ngàn vạn không cần từ bỏ chính mình hào sao, ngươi thể chất không tu thể tu, quả thực là phí phạm của trời. Phục nhan lặng lặng nhìn nàng, tự đáy lòng mà lại khẩn thiết nói. Đồng chăn, anh, mặc kệ như thế nào, cuối cùng đồng chăn vẫn là từ bỏ học kiếm, cuối cùng tiếp tục chính mình thể tu. Sau khi trở về, Phục nhan như cũ lôi đã bất động bắt đầu đả tọa tu luyện, mãi cho đến ngày hôm sau sáng sớm. Hôm nay là đệ tứ tổ trận chung kết, nói thật bốn tổ tỉ thí đối với Phục nhan tới nói, đã là không có gì xem đầu, cho nên nàng cũng liền không có đi chính phòng, mà là một người đi tới nội môn nhiệm vụ gắt mái. Hiện giờ Phục Nhan đã đột phá tới rồi khai quang trung kỳ tu vi, hơn nữa vô huyễn kiếm, cũng coi như là có một chút tự bảo vệ mình thủ đoạn, chính là nàng cũng không thể vẫn luôn liền tại nội môn tu luyện. Tu luyện một đường, nếu muốn làm đâu chắc đấy, vẫn là không rời đi sinh tử vật lộn, cho nên muốn tưởng, Phục Nhan liền quyết định chờ nội môn xếp hạng đại tái sau khi kết thúc, nàng liền xuống núi đi ra ngoài rèn luyện. Cho nên nàng mới nghĩ thuận tiện tiếp cái nhiệm vụ, kiếm điểm linh thạch. Nội môn nhiệm vụ gắt mãi, so ngoại môn cũng lớn không ngừng gấp đôi. Bên ngoài nhìn lại đó là giàu có huy hoàng, này vẫn là Phục Nhan tiến vào nội môn sau, lần đầu tiên tới. Vừa đi vào, Phục Nhan liền thấy to như vậy đại sảnh phía trên, đều treo đầy nhiệm vụ chỉ nam, từ quản lý trưởng lão nơi đó nghe được, này nội môn nhiệm vụ tổng cộng chia làm 5 cái cấp bậc khó khăn hệ số, phân biệt vì, màu lam, màu trắng, màu xanh lục màu đỏ, màu tím. Phục Nhan liền trực tiếp đi trước nhìn một chút màu tím nhiệm vụ, đều là minh xác thuyết minh. Yêu cầu tu vi đạt tới khai quang kỳ đại viên mãn mới được, hiển nhiên không phải hiện tại Phục Nhan có thể đua đòi. Vì thế, Phục Nhan liền trực tiếp màu tím nhiệm vụ, đi tới màu đỏ nhiệm vụ bên cạnh, màu đỏ nhiệm vụ đại bộ phận đều là đoàn thể nhiệm vụ, chính là nói yêu cầu hợp tác, tu vi không thể thấp hơn khai quang trung kỳ. Dừng một chút, Phục Nhan liền quyết định liền tìm màu đỏ nhiệm vụ. Đơn giản xem một chuỗi nhiệm vụ chỉ năm sau, Phục Nhan ánh mắt rốt cuộc dừng ở một cái tương đối thích hợp nhiệm vụ thượng. Hộ tống tiểu đội Nhiệm vụ khó khăn hệ số màu đỏ. Nhiệm vụ nhu cầu: Thu vi không thể thấp hơn khai quang trung kỳ. Nhiệm vụ khen thưởng: 5000 hạ phẩm linh thạch, 2 quả nguyên khí đan cùng một quả hợp khí đan. Nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ: Tháng 5 năm 10 ngày, khoảng cách Thủy Linh Tông hướng bắc 1000m Loan Tấn Bảo, có một đám quan trọng hàng hóa yêu cầu đưa hướng chiều Dương Thành, trong lúc sẽ trải qua ám ảnh rừng rậm cùng lưu xa Sa Mạc Than, thỉnh phải biết, ám ảnh rừng rậm nguy hiểm thật mạnh, thường có 3 4 cấp yêu thú lui tới. Lưu sa sa mạc thẳng có mã tặc lưu tới, mã tặc trung có lẽ tồn tại khai quăng kỳ đại viên mãn cứng giả. Khen thưởng cư nhiên có hợp khí đan, đây chính là đánh sâu vào hợp đạo kỳ nhất hữu lực đăng lược, chân quý vô cùng, bất quá cũng có thể thấy cái này màu đỏ nhiệm vụ không bình thường. Đây là một cái đoàn thể nhiệm vụ, không chỉ có sẽ có thủy linh tông đệ tử, còn sẽ có cái khác tông môn đệ tử, đại khái xuất sẽ có 10 cái còn nhiều một chút nhân số, mới có thể gom đủ này chi hộ tống tiểu đội. Lại nhìn chầm chầm nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ cẩn thận tự hỏi một phen, cuối cùng Phục Nhan vẫn là quyết định tiếp được nhiệm vụ này. Nếu quyết định chú ý, Phục Nhan liền trực tiếp cầm nhiệm vụ chỉ nam đi gác mái trưởng lão nơi đó đăng ký, sau đó lúc này mới xoay người trở về. Tháng 5 năm một không ngày, còn có 10 ngày thời gian, đảo cũng không cần sốt ruột. Liên ở Phục Nhan rời đi sau, nàng cũng không có chú ý tới có một đạo ánh mắt rừng ở chính mình bóng dáng thượng, người này từ vừa mới ngay từ đầu, liền cũng ở nhiệm vụ trong lầu cắt. Cho nên phục nhan nhận đến nhiệm vụ hắn tự nhiên cũng là xem rõ ràng thứ mau người nọ liền nhẹ nhàng cười nhanh chóng xoay người hướng tới một phương hướng bay đi nội môn ngọn núi một chỗ nhà ở chung người nói cái gì phục nhan rốt cuộc tiếp xuống núi nhiệm vụ an tính nhà ở chung chuyển đến Thủy Lưu Thanh có chút kinh hỉ thanh âm chỉ thấy nàng nhìn trước mặt người khẽ mỉm cười nói là ta tận mắt nhìn thấy nàng tiếp được Loan tấn bảo hộ Tống tiểu đội nhiệm vụ người nọ nghĩ nghĩ, liền từng câu từng chữ đúng sự thật nói Nghe vậy, Thủy Lưu Thanh không khỏi cười lạnh một tiếng, hảo, ta còn sợ nàng sẽ vẫn luôn loa tại nội môn chung đâu, cái này sự tình nhưng thật ra dễ dàng nhiều. Phục Nhan phế đi chu chấn liệt việc này, chu võ nam tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua, hắn thân là nội môn trưởng lão không hảo ra mặt, đối phó Phục Nhan sự tình tự nhiên là giao cho chính mình đệ tử Thủy Lưu Thanh. Từ lần trước sinh tử khiêu chiến ly Phục Nhan cự tuyệt lúc sau, Thủy Lưu Thanh cũng minh bạch cái này, Phục Nhan không phải như vậy không có đầu bóc người. Cho nên nếu là nàng vẫn luôn ngốc tại nội muốn nói, chính mình thật đúng là không hảo có cơ hội ra tay. Bất quá, nếu phục nhan như vậy kiềm chế không được tích mệnh, tự nhiên càng muốn xuống núi nói, kia lúc sau sẽ phát sinh cái gì, còn không được từ chính mình định đoạt. Nghĩ đến chỗ này, nhà ở Trung Thủy Lưu Thanh tức khắc liền nở nụ cười. "Hành, ta nhớ do cái này, hộ tống tiểu đội chúng ta Thủy Linh Tông tổng cộng chỉ có 3 cái danh ngạch đúng không? người đi đem dư lại 2 cái danh ngạch đều kế tiếp." Thủy Lưu Thanh đối với trước mặt người rãi phân phó nói. Thủy sư tỷ người nọ đột nhiên lại nói, danh ngạch hiện tại chỉ còn lại có một cái, theo ta được biết, đã có người ở phục nhan phía trước, liền tiếp được nhiệm vụ này. Dứt lời, Thủy lưu thanh không khỏi một đốn, không biết vì sao, nàng mạc danh cảm thấy sự tình sẽ không thuận lợi vậy, ngước mắt hỏi, ai? Người nọ hiển nhiên cũng là hơi hơi một đốn, cuối cùng mới rốt cuộc phun ra ba chữ, đại sư tỷ Nếu là bình thường đệ tử đảo cũng không có gì, Thủy lưu thanh nghe xong hắn nói, tức khắc liền gắt gao như mày, người là nói. Bạch Nguyệt Ly, bên này trở lại nhà gỗ chung Phục Nhan, tự nhiên là không biết chính mình đã bị người theo dõi, nàng Thu Hảo vừa mới nhận nhiệm vụ sau, liền lại nhanh chóng tiến vào tu luyện bên trong. Mặc kệ là vì xuống núi rèn luyện, vẫn là vì hậu thiên các nàng nhị tổ trận chung kết, Phục Nhan đều yêu cầu tận lực tăng lên thực lực của chính mình mới được. Cho nên phủ một có thời gian, Phục Nhan liền sẽ bắt đầu tu luyện lên, rốt cuộc tại đây loại cá lớn nuốt cá bé thế giới, không có so thực lực càng quan trọng. Đem băng xương thôi thân quyết tới tới lui lui tu luyện bài biến, cho đến ngày nay, Phục Nhan mới rốt cuộc cảm giác giống như sắp sở đến đệ nhất trọng, nghĩ đến đây, nàng nghiêm túc biểu tình, cũng rốt cuộc chậm rãi ra. Lúc sau một ngày thời gian, Phục Nhan cũng không đi chính phong đạo chàng đi lên quan khán tam tổ trận chung kết, hơn nữa như cũng ở nhà ở Trung tướng vô huyễn kiếm hai thức tu luyện càng ngày càng thuần thụ. Đương nhiên, nàng cũng không có quên bạch nguyệt ly đưa cho chính mình tâm đắc ngọc giản. Này đó thời gian! Phục Nhan đều có đi nếm thử cùng chính mình linh lung đoạn kiếm phát sinh có minh, chính là lại cái gì phản ứng cũng không có, liên tiếp nếm thử mấy mươi lần, vẫn là không rõ vấn đề ra ở nơi nào. Tu luyện thời gian luôn là thoảng qua, thực mau liền tới rồi nhị tổ trận chung kết thời gian. Ngay nay sáng sớm, Phục Nhan liền từ trong đả tọa tỉnh lại, nàng như nhau thường lui tới thay nội môn tông phục, theo chính phong đạo tràng thượng chuyển đến tiếng Trung, chậm rãi đi tới nơi thi đấu. Trận chung kết quy tắc cũng rất đơn giản, vẫn là rút thăm quyết định đối thủ. Lại một tầng một tầng sáng trọn, thẳng đến cuối cùng tiền tam danh danh sách ra tới. Bởi vì đại bộ phận đệ tử đều bị phân đến tam tổ cùng bốn tổ đi, nhị tổ cùng một tổ đều có thể nói là thủy linh tông nội môn trung danh loại trước mao đệ tử, cho nên nhân số không phải đặc biệt nhiều. Bởi vậy, trận chung kết rút thăm vẫn chưa an bài đối biểu thân phận dạy số, mà là trực tiếp rút ra tên, tới tiến hành quyết đấu. Thức mau, trận đầu liền bắt đầu rồi. Chỉ nghe thấy trên đài chấp sự trưởng lão hồn hậu mà hữu lực thanh âm vang lên Nghị tổ trận chung kết chính thức bắt đầu, trận đầu, Trần Sâm đối Hứa Vĩ. Theo giọng nói rơi xuống, Phục Nhan liền thấy hai gã nam đệ tử nhanh chóng thượng tỉ thí đài, cho nhau túi chào lúc sau, liền bắt đầu rồi hôm nay mở cửa chiến đấu. Nhị tổ trận chung kết tuy rằng không thể so một tổ xuất sắc, nhưng là tương đối tới nói, cũng là đáng giá rất nhiều bình thường đệ tử học tập quan sát, cho nên hôm nay bên ngoài người xem trên đài nhưng thật ra cũng tới không ít người. Phục Nhan quay đầu lại tùy ý nhìn thoáng qua người xem đài, một đạo hình bóng quen thuộc liền ánh vào mi mắt. Chỉ thấy đồng chăn chính hướng tới nàng phất phất tay, tựa hồ ở vì nàng cố lên giống nhau. Phục nhan cười cười, lại hướng tới nàng gật gật đầu. Không biết vì sao, Phục nhan cùng đồng chăn đánh xong tiếp đón, ánh mắt rồi lại đem toàn bộ người xem trên đài nhìn quét một lần, tựa hồ vẫn chưa thấy người nọ thân ảnh. Hơi hơi một đốn, Phục nhan cũng không như thế nào minh bạch, chính mình như thế nào đông nhiên sẽ muốn nhìn đến bạch nguyệt ly thân ảnh. Lấy nàng thực lực tới nói, nơi này chiến đấu hoàn toàn không có bất luận cái gì ý nghĩa, sắc thật không nên tới. Có thể là chính mình tưởng được đến Bạch Nguyệt ly tán thành đi, Phục Nhan tưởng, rốt cuộc nàng có đôi khi cũng rất hiếu thắng. Lấy lại bình tĩnh, Phục Nhan thực mau liền đem này đó mặc danh băn khoăn bức chi sau đầu, ánh mắt một lần nữa dừng ở tỉ thí trên đài. Thực mau trong sân chiến đấu liền có thắng bại. Tiếp theo chàng, Phục Nhan đối Vân Trường Tuyết. Không bao lâu, trên đài liền rốt cuộc truyền đến Phục Nhan tên, nàng liền trực tiếp đi lên đài, bắt đầu rồi chính mình ở nhị tổ trận chung kết tỉ thí. Phục Nhan thực lực tổng thể tới nói. Đã có thể là trước 100 danh, cho nên một buổi sáng xuống dưới, nàng tỉ thí 2-3 chàng, đều phi thường thuận lợi thắng hạ, trong đó còn có một vị đệ tử lên đài sau liền trực tiếp nhận thua, cho nên nàng đảo cũng không phí cái gì lực. Tiếp theo chàng, Liêu Minh Trạch đối trình không? Liên ở phục nhan trận này lại lần nữa thuận lợi thắng được tỉ thí khi hầu, một bên chấp sự trưởng lão liền nhanh chóng nghiệm ra một hồi tỉ thí danh sách, vốn dĩ nàng cũng không quá để ý, bất quá liền ở nàng kết cục thời điểm vừa lúc cùng vị kia Liễu Minh Trạch gặp thoáng qua. "Ta chờ ngươi." Liễu Minh Trạch hảo lấy chỉnh hà nhìn Phục Nhan liếc mắt một cái, hai người đi ngang qua khi, hắn dùng chỉ có hai người có thể nghe thấy thanh âm nhàn nhạt nói. Nói xong, hắn liền trực tiếp thượng tỷ tỷ đẻ. Phục Nhan không khỏi hơi hơi một đốn, quay đầu lại nhìn người này liếc mắt một cái, đương nhiên liền Minh Bạch hắn là có ý tứ gì, cái này Liễu Minh Trạch là ở khiêu khích chính mình. "Trở lại nghỉ ngơi giờ địa phương." Phục Nhan liền nghe thấy bên người có người nói khởi cái này Liễu Minh Trạch Thế nhưng là Liễu Minh Trạch, hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chúng ta nhị tổ? Không nên a, ta cho rằng hắn là ở một tổ đâu. Liễu Minh Trạch? Ai a, làm sao vậy? Hắn ngươi đều không quen biết a, ta, ta nhớ rõ hắn thượng một lần chung lớn nhất Mã, trực tiếp từ 500 nhiều danh, một đường sát vào trước 100, cuối cùng lấy cảng là ngồi ổn này 58 xếp hạng, năm trước hắn nhưng xem như chúng ta nội môn chung một đại truyền thuyết. A, hắn lợi hại như vậy sao? Cứ nhiên là 58 xếp hạng. Kêu hắn xuất hiện ở chúng ta nhị tổ, xác thật làm người có chút ngoài ý muốn. Cái này ta biết, đấu vòng loại thời điểm, hắn vận khí không tốt, gặp gỡ đao si trần tuyển, cho nên liền thua một hồi, tự nhiên cũng liền không có thuận lợi tiến vào một tổ. Lúc ấy kia chàng chiến đấu ta cũng nhìn, hắn chính là bị trần tuyển sư huynh song ngược, nhìn rất thảm. Ai nha, năm nay nhị tổ như thế nào như vậy đáng sợ, ra tới thiên phú dị bẩm phục nhan sư muội không nói, lại tới một cái liêu minh Trạch vốn dĩ ta còn có cơ hội xông vào tiền tam. Do đó tiến vào một tổ đâu, cái này là hoàn toàn không diễn. Thôi thôi, xem ra năm nay trước 100 danh lại với ta vô duyên, hiện tại liền nhìn xem liễu minh trạch sư huynh cùng Phục Nhan sư muội, ai có thể lấy chúng ta nhị tổ đệ nhất. Người nói ta đều có chút gấp không chờ nổi, cũng không biết bọn họ hai người khi nào mới có thể đối thượng. Nghe xong bên người bắt quái thanh, Phục Nhan lúc này mới minh bạch chính mình như thế nào sẽ bị người khiêu khích, rốt cuộc ở liễu minh trạch trong mắt. Này nhị tổ cũng cũng chỉ có chính mình có thể cùng hắn ganh đua cao thấp. Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan không khỏi đem ánh mắt dừng ở tỉ thí trên đài. Chỉ thấy trên đài liễu minh Trạch phủ vừa lên bảng tràng, đó là trực tiếp đem đối thủ đẹ nặng đánh, đối phương liền một kia thở dốc cơ hội đều không có, chính là rồi lại không trực tiếp đánh bại đối phương. Phản phất là cô ý muốn tìm cá nhân xỉ hơi giống nhau. Càng làm cho Phục Nhan có chút ngoài ý muốn chính là, cái này liễu minh Trạch cư nhiên cũng là một người thể tu, thân thể lực lượng cực kỳ k Một đôi quyền pháp càng là đau thương bất nhập, đối thủ của hắn căn bản phá không khai phòng ngự. Nhìn đến nơi này, Phục Nhan tự nhiên là nghĩ tới đồng chăn, nàng cảm thấy, đồng chăn thể chất hẳn là so người này càng thêm lợi hại, hơn nữa cái này liễu minh Trạch tâm tính quá mức với dễ dàng bị ảnh hưởng. Tâm tính không xong tự nhiên là trăm ngàn chỗ hở. ta thiên, liễu minh Trạch sư huynh thế công như thế nào mạnh như vậy, hoàn toàn không cho người khác cơ hội phản kích. Hắn đây là ở xì hơi đâu, ngày đó bị trần tuyển sư huynh Liễu Minh Trạch trong lòng khẳng định một đoàn hỏa, tự nhiên là yêu cầu tìm người phát tiết. À, đây là tử thi ai? Hắn sao lại có thể như vậy? Hy vọng ta đợi lát nữa không cần chịu đến cùng hắn tử thi, thật sự không được theo ta liền trực tiếp nhận thua hảo. Thức mau, trong sân đệ tử rốt cuộc là chống đỡ không được Liễu Minh Trạch liên tục công kích, hắn cũng biết chính mình không có chút nào có thể thắng được cơ hội, liền nhanh chóng nhận thua, kết thúc trận này tử thí. Kết cục thời điểm, Liễu Minh Trạch lại lần nữa hướng tới Phục Nhan Phương hướng nhìn thoáng qua. Trên mặt mang theo hài hước ý cười. Rõ ràng một bộ tìm đánh bộ dáng, đây là Phục Nhan ở nhìn thấy vẻ mặt của hắn sau, nháy mắt liền toát ra ý tưởng. Đối với loại người này, Phục Nhan thật sự lười đến đi phản ứng hắn, bất quá bọn họ mặc kệ như thế nào, vẫn là sẽ đối thượng, đã có người vội vàng tới thảo đánh, Phục Nhan cảm thấy chính mình cũng không cần khách khí. Chứ bỏ cái này tiểu nhạc đệm, nhị tổ trận chung kết đều thực thuận lợi, thực mau hôm nay trận chung kết liền chỉ còn lại có cuối cùng ba người, Phục Nhan, Liễu Minh Trạch cùng Hướng Vĩ Đồng thời cũng tuyên cáo, nhị tổ tiền tam danh cuối cùng tỉ thí chính thức bắt đầu rồi. Trận đầu là Liễu Minh Trạch đối hứa vĩ, Liễu Minh Trạch thắng. Trận thứ 2 là Phục Nhan đối hứa vĩ, Phục Nhan thắng. Nghỉ ngơi sau nửa canh giờ, hôm nay cuối cùng tỷ thí liền chỉ còn lại có Phục Nhan cùng Liễu Minh Trạch hai người. Có thể nói, trận này tỉ thí là ở đây mọi người trong lòng nhất có điều chờ mong. Mắt thấy hai người đã chậm rãi đi lên tỷ thí này, phía dưới mọi người cũng là tức khắc sôi nổi nghị luận lên. Suy đoán nhị tổ đệ nhất danh đến tuột cùng sẽ hoa lạc nhà ai Làm sao bây giờ Mạc danh có chút kích động à Trận này tỉ thí ta từ buổi sáng liền bắt đầu mong ngợi Nề hà bọn họ hai cái chính là kéo dài tới cuối cùng một khắc mới bắt đầu Không sai không sai Ta hoài nghi chấp sự trưởng lão là cố ý an bài Làm cho bọn họ hai người phía trước đều đâm không thượng Thế nào cũng phải chờ đến cuối cùng một khắc mới được Ta cũng cảm thấy Rốt cuộc trận này tỷ thí cũng coi như là nhị tổ bên trong áp trục Mau xem mau xem Bọn họ đã đi lên tỷ thí đài, ta từ nơi này đều có thể cảm nhận được tỷ thí trên đài cái loại này như có như không sát khí, ha ha ha. Mọi người ở đây kích động không thôi thời điểm, chỉ thấy người xem trên đài bỗng nhiên có người nhanh chóng vọt tới phía trước, sau đó đối với mọi người lớn tiếng kêu. Tới tới, đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ lỡ, nhị tổ cuối cùng đỉnh quyết đấu, thượng một lần lớn nhất hắc mã đối thượng lần này đại hắc mã, đến tột cùng đệ nhất sẽ là ai đâu. Các ngươi lại cho rằng ai sẽ thắng đâu. 50 cái hạ phẩm linh thạch khởi hạ chú lạc, mua định rời tay lạc, muốn áp chú chạy nhanh. Mọi người. Bất quá, bọn họ cũng là hơi hơi sửng sốt trong chốc lát, đám người phản ứng lại đây sau, vẫn là có rất nhiều người vội vàng chạy tới xem náo nhiệt. Ta tiếp theo trăm cái hạ phẩm linh thạch, áp chế nhan sư mỗi tháng. Ta ta, 100 cái hạ phẩm linh thạch, áp liêu minh chạch sư huynh thắng. Ta cũng áp 200 cái. 1.000 cái áp. Vốn dĩ tỉ thí trên đài hai người đã chuẩn bị muốn bắt đầu tỷ thí Nề hà người xem trên đài động tĩnh nhau quá lớn, Phục Nhan tưởng không chú ý đều khó, nàng nghiêng người nhìn trên đài điền cuồng cấp hạ chú, tức khác không biết nên nói cái gì cho tốt. Càng lệnh nàng dở khóc dở cười chính là, nàng giống như còn ở đám người thấy đồng chăn kia nha đầu thân ảnh, chỉ thấy nàng phi thường xa hoa từ chữ vật linh giới chung lấy ra một túi linh thạch ném đi lên, chấn trọng có thanh hô, ta áp chế nhan, hai cái hạ phẩm linh thạch. Phục Nhan, loại này công nhiên đánh bạc không khí. Phục Nhan muốn dĩ cho rằng một bên chấp sự trưởng lão hội ra tiếng ngăn lại, lại không nghĩ vị này chấp sự trưởng lão như cuối cùng cái không có việc gì người giống nhau, thành thơi thành thơi mở miệng hô, "Hảo, tỉ thí chính thức bắt đầu." Tính, Phục Nhan cũng lười đến đi chú ý quá nhiều, mà là một lần nữa ánh mắt dừng ở đối diện Liễu Minh trạch trên người, tuy rằng nàng có nắm chắc chiến thắng đối phương, nhưng là nàng cũng minh bạch, trận này tỉ thí sẽ không như vậy nhẹ nhàng. Xem ra, mọi người đều thực chờ mong ta cùng Phục sư mọi người tỉ thí đâu. Liễu Minh Trạch đống nhiên cười mở miệng nói, nhìn Phục Nhan con ngươi cũng là một bộ thợ săn thấy con mồi giống nhau. Phục Nhan cũng nhìn hắn cười, dường như không có việc gì trở lại, kia vị sư Minh này, muốn hay không trực tiếp nhận thua đâu, ta đây bằng hưu hẳn là sẽ tiểu kiếm một bút. Phục Nhan ngữ khí nhạt nhạt, cũng vẫn chưa chỉ tên nói họ, phản phất là nàng căn bản liền không quen biết đối diện Liễu Minh Trạch giống nhau, là cái người bình thường đều sẽ bị lời này khi đến, Liễu Minh Trạch tự nhiên cũng không ngoại lệ. Kia khiến Phục Sư mồi thất vọng rồi Này buốt mua bán ngươi bằng hữu nhất định phải bồi. Tuy rằng sinh khí, đến tốt xấu Liễu Minh Trạch cũng là có đầu óc, tự nhiên sẽ không đương trưởng la lối khóc lóc, hắn thích nhất đó là ở trong chiến đấu đánh bại đối phương tin tưởng. Con thỉnh phục sư mọi chỉ giáo. Theo hai người hơi hơi thi lấy túi chào sau, trận này tỉ thí liền xem như chính thức kéo ra màn che. Liễu Minh Trạch chậm rãi hạ ngồi sổm nắm tay, tựa hồ chuẩn bị tùy thời liền chiều phục nhan bên này phát lại đây, phục nhan cũng là không dám đại ý, gắt gao nắm chính mình linh lung đoạt kiếm ở cân nhắc nên như thế nào khởi sướng công kích. Tuy rằng Phục Nhan đã xem qua Liễu Minh Trạch tỉ thí, nhưng là không có chân chính giao thủ quá, đối phương phòng ngự đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại, nàng cũng hoàn toàn không đến mà biết. Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan liền động, thanh hình trực tiếp một lực, dơ tay đó là tràn ngập lực lượng nhất kiếm hướng tới Liêu Minh Trạch công qua đi. Thấy vậy, Liễu Minh Trạch không những không có muốn tránh né ý tứ, ngược lại cất bước một quyền liền đón đi lên, một quyền đối thượng nhất kiếm, lại một chút không có rơi vào hạ phong thế. Phục nhan tự nhiên sẽ không như thế lựa chọn cùng hắn rằng co đi xuống, thấy chính mình ngược lại sắp rơi vào hạ phòng, nàng nhanh chóng liền thu kiếm, một cái nhanh chóng xoay người, né tránh liêu minh chạch một quyền. Lại quay đầu, Phục nhan không chuẩn bị cho hắn thở dốc cơ hội, liền trực tiếp nổ tung chính mình chân nguyên, nhanh chóng chấp kiếm lại lần nữa công qua đi, Liễu minh chạch cũng là cực nhanh vững vàng đập mà, lấy lòng bàn tay đón chào. Cương đại dòng khí từ hai người chi gian nhanh chóng lưu động, chọc đến trên mặt đất cắt đá cất cánh Phục nhan cũng xác thật nhất kiếm tiếp theo nhất kiếm như mưa điểm tấn manh cùng cấp mật, đối phương lại đều nhất nhất đón đỡ. Phần 24 Trong lúc nhất thời, vây xem quần chúng không khỏi đều sôi nổi đem tâm nhắc tới cổ họng. Không phải đâu, này lực phòng ngự cũng quá biến thái. Liệu minh Trạch không lỗ là thể tu, nay phòng ngự thật là không gì chặn được à, tùy ý phục nhan sư mội kiếm pháp lại lợi hại, lại cũng căn bản thương không đến hắn mảy may. Đúng vậy, còn như vậy đi xuống chỉ sợ phải đối phục nhan sư mội bất lợi. Rốt cuộc loại này chiến đấu đối với chân nguyên tiêu hao chính là phi thường đại, liều minh Trạch liền tính là kéo, cũng có thể đem phục nhan kéo chết. A ta chính là để ép phục nhan thắng được, chẳng lẽ muốn bổi sao? Ô ô, ta ăn mặc cần kiệm linh thạch ra. Cũng không nhất định, phục nhan sư mội vô huyễn kiếm còn không có dùng ra đâu. Đúng vậy đúng vậy, vô huyễn kiếm như vậy lợi hại, tổng hẳn là có thể phá vỡ liều minh Trạch sư huynh phòng ngự đi. Đối với phục nhan nhanh chóng đối với chính mình tiến hành công kích Liễu Minh Trạch cũng là đạm nhiên cười cười, nhìn trước mặt người ra tiếng nói, không thể không nói, phục sư mọi người kiếm pháp sắc thật lợi hại, sắc bén mà lại tinh chuẩn, nhưng là đối thượng ta, người hôm nay vẫn là đến thua. Đối với hắn kiêu khích, Phục Nhan tự nhiên là không cho để ý tới, vừa mới liên tục công kích, nàng đã đối Liễu Minh Trạch phòng ngự có nhất định hiểu biết, vì thế liền nhanh chóng từ bỏ công kích, mà là trực tiếp lui về phía sau vài bước, kéo ra hai người chi gian khoảng cách. Ngay sau đó, nàng liền trực tiếp giơ tay, Dùng ra vô huyễn kiếm thức thứ nhất. Đối diện Liễu Minh Trạch tự nhiên cũng là có điều phát hiện, lần này hắn không hề một mặt phòng ngự, mà là nhanh chóng đạp mà mà nằm, tức khắc cả người phản phất là vẫn luôn thức tỉnh lao hổ giống nhau, thời khắc liền sẽ bỗng nhiên phát lại đây cắn xé một phen. Mánh hổ xuống núi, chỉ thấy Liễu Minh Trạch gầm nhẹ một tiếng, ngay sau đó liền bay thẳng đến Phục Nhan nhào tới, Phục Nhan cũng chấp kiếm mà thượng, ảo ảnh kiếm pháp nháy mắt liền trực tiếp đụng phải Liễu Minh Trạch võ kỹ. Trong không khí lực lượng phá lệ cường đại, Phản phất muốn giảng chân không xé mở giống nhau, từ lúc bắt đầu hai bên ngang hàng, đến vô huyến kiếm chậm dãi bị xé rách, bất quá là hai cái hô hấp thời gian. Chỉ thấy phanh một tiếng, Phục Nhan liền trực tiếp bị đả đảo ở tỉ thí trên này trong tay linh lung đoạn kiếm cũng thuận thế quăng ngã ra hai mét ngoại. nháy mắt, toàn trường ổ lên. Quả nhiên, Phục Nhan sư muội vẫn là phải thua, liền vô huyến kiếm đều không làm gì được liễu minh Trạch trận này tỉ thí đã hoàn toàn không có bất luận cái gì có thể so tính. Bất quá ta tin tưởng giả lấy thời gian, Phục Nhan sư mội định có thể đánh bại Liễu Minh Trạch, nàng mệt liền mệt ở tu luyện thời gian không đủ, nàng thiên phú hẳn là muốn so Liễu Minh Trạch lợi hại. Hảo, nhị tổ đệ nhất danh đã ra tới. Liên ở tất cả mọi người cho rằng sự tình đã thành kết cục đã định thời điểm, lại thấy trên mặt đất Phục Nhan đông nhiên lại lần nữa bay lên trời, rôi tay hô, linh lung kiếm. Hưu một tiếng, linh lung đoạn kiếm lại lần nữa về tới Phục Nhan trong tay. Liễu Minh Trạch thấy. Cảm giác được Phục Nhan muốn lại lần nữa dùng ra vô huyễn kiếm thức thứ nhất, tức khác liền cười, gàn bướng hồ đồ, ta nói ngươi vô huyễn kiếm đối ta vô dụng, cũng thế, khiến cho ta lại lần nữa phá hủy ngươi tin tưởng đi. Nói, hắn liền lại lần nữa hóa thân một đầu mánh hổ giống nhau, thẳng tắp hướng tới giữa không chung Phục Nhan nhào tới. Phục Nhan lại không có tránh đi, trực tiếp cũng chấp kiếm dết qua đi. Chờ tỉ thí trên đài hai người lại lần nữa đối thượng thời điểm, liếu Minh Trạch mới rốt cuộc phát giác có chút không đúng Lần này vô huyễn kiếm cùng vừa mới rõ ràng không giống nhau. Hắn cảm giác chính mình cả người phản phất đều đặt mình trong với một cái máy xay thịt giống nhau, xung quanh vô số sắc bén mũi kiếm từ chính mình bên người hoa quá, một đạo lại một đạo, ở hắn khó có thể tin trong ánh mắt, sinh sôi cắt qua hắn phòng ngự, tức khác hắn liền thừa nhận rồi sở hữu công kích. Phốc, một ngụm máu tươi từ Liễu Minh trạch trong miệng phun ra, hắn cả người cũng trực tiếp bay đi ra ngoài, dây tiếp theo liền thật mạnh ngã ở tử thi trên đài. Bất thình lình phản sát, Thành công làm tất cả mọi người có chút xôi trào đi lên. Ta! Ta không có hoa mắt đi, phục nhan sư mội thành công, phản sát Liễu minh Trạch Giống như... Đúng vậy, tại sao lại như vậy, vô huyễn kiếm không phải đối liêu minh Trạch vô dụng sao? Như thế nào đột nhiên là có thể đánh bại hắn phòng nữ đâu? Bởi vì này không phải vô huyễn kiếm thức thứ nhất ảo ảnh, mà là... Vô huyễn kiếm thức thứ hai huyễn hình. Cái gì? Ngắn ngủn hai tháng không đến thời gian... Phục nhăn đều có thể lĩnh ngộ đến vô huyên kiến thức thứ hai. Nay ngộ tính thật sự không phải yêu nghiệt sao. Thật là đáng sợ đi. Sắc thật đáng sợ, ta cảm giác nổi ra gà đều mau đứng lên. Bị đánh bại Liễu minh Trạch trung quy là không có thể một lần nữa đứng lên. mà sau chấp sự trưởng lão cũng rốt cuộc đi rồi thiêu tới, mang theo ý cười nhìn thoáng qua Phục nhăn sau, liền ra tiếng tuyên bố rồi kết quả. Phục nhăn thắng. Theo chấp sự trưởng lão nói âm rơi xuống, nhị tổ trận chung kết đó là rơi xuống trào bế mạc Phục nhan lấy nhị tổ đệ nhất danh thành công thăng cấp đến một tổ trong lúc nhất thời người xem trên đài mọi người có người hỷ cũng có người ưu thì tự nhiên là áp chế nhan thắng, rốt cuộc cũng là tiểu kiếm lời một bút phục nhan không để ý này đó trận chung kết kết thúc nàng liền trực tiếp ra chính phong đạo tràng chuẩn bị trực tiếp hồi nội môn đi đồng chăn thấy liền cũng nhanh chóng đổi tới nàng cao hứng phấn chấn chạy tới phục nhan trước mặt sau đó gước lượng Tam đại túi hạ phẩm linh Thạch ở nàng trước mắt lắc lư một chút hahaha ha ha, phục nhan ngươi quá lợi hại Ta liền biết ngươi sẽ thắng, ngươi xem, kéo phúc của ngươi, này đó linh thạch xem như ta đều vừa mới kiếm được, ước chừng có 3000 hạ phẩm linh thạch đâu. Nếu không phải biết người nọ lấy ra không ra trung phẩm linh thạch, ngay lúc đó Đồng chăn đều thiếu chút nữa trực tiếp lấy ra 1000 trung phẩm linh thạch tới áp, bất quá còn hảo nàng hiểu biết đến nhiều như vậy trung phẩm linh thạch lấy ra tới, chắc chắn dọa đến mọi người, sở hữu mới đổi thành hạ phẩm linh thạch. Phục Nhan, cấp. Đồng chăn đột nhiên đem một túi linh thạch đưa cho Phục Nhan, cười nói: Tuy rằng đây là ta chính mình kiếm tới, nhưng là không có người, ta cũng đánh cuộc không thắng. Này 1.000 linh thạch ngươi cứ yên tâm nhận lấy đi. Cảm ơn. Phục nhan đảo cũng không làm ra vẻ, nàng biết đồng chân là thiệt tình từ lòng, tự tuyệt nói nhưng thật ra có vẻ xa lạ. Đồng chân cũng coi như là nàng nhận thức cái thứ nhất bằng hữu Không khách khí. Đồng chân lại hát hát cởi hai tiếng, lúc này mới đem chính mình dư lại hai túi linh thạch thu lên. Nghĩ nghĩ, còn nói thêm, ngày mai chính là xếp hạng tái cuối cùng trận chung kết. Ta không biết chúng ta có thể lấy cái nhiều ít dành. Không biết. Phục Nhan không sao cả cười cười, cũng đem linh thạch thu lên, mặc kệ nhiều ít dành, tận lực vì này, không lưu tiếc núi đó là. Đồng Chân bất đắc dĩ lắc đầu, ta như thế nào đột nhiên phát hiện Phục Nhan người tâm thái cùng nô Thúc giống nhau, như là sống đã lâu giống nhau. Nàng vốn dĩ liền sống hai đời, Phục Nhan có chút buồn cười, nô Thúc là ai? A. Nghe vậy, Đồng Chân tức khắc hoảng sợ, vội vàng làm bộ không biết bộ dáng, cái gì Lô Thúc? Ta nói ngô thuốc sao. Phục nhan cười cười, vừa mới chuẩn bị tiếp tục trêu chọc nàng hai câu, lại bỗng nhiên là đã nhận ra cái gì, tức khác đột nhiên chiều phía sau nhìn lại, an tính ban đêm, trong rừng cây yên tĩnh không tiếng động, giống như cũng không có không thích hợp địa phương. Làm sao vậy, Phục nhan ngươi nhìn cái gì đâu. Đồng chăn khó hiểu, có chút nghi hoặc thuận thế quay đầu lại nhìn nhìn, không khỏi nghi hoặc hỏi. Phục nhan một đốn, tổng không thể nói chính mình vừa mới cảm giác có người đang xem chính mình đi, đành phải tùy ý nói. Không có gì, chúng ta hồi nội môn đi. Đồng chăn đảo cũng không tiếp tục hỏi nhiều, gật gật đầu. Thức mau, hai người thân ảnh liền chậm rãi hướng phía trước rời đi, mà sau còn có thể nghe thấy phục nhan thanh âm. Đúng rồi quên cùng ngươi nói, chờ ngày mai xếp hạng đại tái sau khi kết thúc, ta liền chuẩn bị xuống núi rèn luyện đi. Ngươi muốn xuống núi A. Đúng vậy, không đi rèn luyện, như thế nào mới có thể liền càng cường. A, ngươi còn chưa đủ cường A. Hai người thân ảnh càng lúc càng xa. Cuối cùng liền Thanh Âm cũng nghe không thấy, chỉ thấy màu đen trong rừng cây chậm rãi đi ra một đạo màu trắng thân ảnh. Sáng tỏ dưới ánh trăng, Bạch Nguyệt Ly nhìn Phục Nhan hai người biến mất bóng dáng, thanh triệt con ngươi khẽ nhúc nhích. Lần đầu tiên gặp được Phục Nhan khi, đối phương bất quá là một cái tư chất thường thường ngoại môn đệ tử, tuy rằng chính mình cho nàng một hồi kỳ ngộ, nhưng là Bạch Nguyệt Ly bỗng nhiên minh bạch, không có nàng, Phục Nhan vẫn như cũ vẫn là sẽ tỏa sáng rực rỡ. Không thể phủ nhận, nàng ở Phục Nhan trên người thấy được hy vọng. Các nàng toàn bộ mân bắc vực hy vọng. Hai năm trước, Bạch Nguyệt Ly từng gặp trung đô người tu tiên, kia một khắc, nàng mới biết được chính mình tầm mắt có bao nhiêu tiểu, toàn bộ mân bắc vực tầm mắt lại có bao nhiêu tiểu, giống các nàng loại này nói là mấy trăm năm khó được một ngộ thiên tài, bắt được trung đô đi, lại là căn bản không đáng nhắc tới. Ở trung đô những cái đó yêu nghiệt thiên tài trong mắt, các nàng bất quá là như là con kiến giống nhau kéo dài hơi tàn mà thôi, bên ngoài thế giới đến tuột cùng có bao nhiêu đáng sợ, nàng không biết, cũng không dám tưởng. Bạch Nguyệt Ly không biết ở tu luyện con đường này thượng, nàng đến tuột cùng có thể đi bao xa, có phải hay không một ngày kia, nàng cũng có thể đi ra bắc vực, đi hướng càng mở mang địa phương, này đó đều là không biết. Mỗi cái người tu tiên, đều xem muốn có càng cao xa hơn, Bạch Nguyệt Ly cũng không ngoại lệ, chính là chính mình thiên phu thật sự có thể chống đỡ nàng đi xa hơn sao. Nàng không biết. Nhưng là, hiện giờ Bạch Nguyệt Ly lại từ phục nhan trên người thấy hy vọng, nàng biết, chỉ cần cấp đối phương đầy đủ thời gian. Phục nhan thực mau liền có thể đuổi theo chính mình. Thậm chí, sẽ rất xa vượt qua chính mình. Có lẽ có một ngày, nàng sẽ trở thành chính mình chỉ có thể nhìn lên tồn tại. Thủy Linh Tông xếp hạng đại tái rốt cuộc nên đón cuối cùng trận chung kết, tiên lặng hai ba thiên chính phong đạo tràng, cũng lại lần nữa khôi phục tới rồi ngày đầu tiên như vậy náo nhiệt phi phạm. Phục nhan cùng đồng chăn cùng nhau tới khi hầu, nhìn chằm chằm này rầm rộn nhưng thật ra bình tĩnh rất nhiều, dù sao cũng là lần trước liền kiến thức qua. ngôi ở nghỉ ngơi chàng thời điểm Phục Nhan cố ý đem chính mình thân phận một bài đem ra, sau đó nhìn thoáng qua một tổ danh sách, tổng cộng có 78 người, dựa theo quy tắc vẫn là cùng phía trước giống nhau, đối thủ có rút thăm quyết định, thẳng đến sàng chọn ra cuối cùng 10 người. Sau đó này cuối cùng 10 người liền bắt đầu tiến hành thay phiên chiến, vẫn luôn có thể thắng đến cuối cùng, tự nhiên cũng chính là lần này xếp hạng đại tái đệ nhất danh. Tiên mới danh, Phục Nhan liền không tính toan sông, lấy nàng hiện tại thực lực, trừ phi đột phá đến khai quang hậu kỳ bằng không căn bản không có biện pháp cùng này đó tranh, cho nên nàng mục tiêu đó là trước 50. Chỉ cần tiến vào tiền 15 liền hảo, nhiều ít đều không sao cả. Lập tức liền phải bắt đầu rồi đi, ta như thế nào cảm giác có chút khẩn trương đâu, Phục Nhan ngươi đâu. Một bên đồng chăn nhìn nhìn trên đài vài vị chấp sự trưởng lão không khỏi dùng cánh tay chạm chạm bên phải Phục Nhan, thấp giọng hỏi một câu. Phục Nhan hoàn hồn, một lần nữa thu hảo tự mình thân phận một bài, nàng không chút suy nghĩ liền ngước mắt nhìn người bên cạnh nói, khẩn trương cái gì. Ngươi lại không phải thật sự để ý cái này xếp hạng. Đồng chăn tự nhiên không phải là thật sự để ý chính mình xếp hạng, nàng chính là ôm một bộ hảo ngoạn tâm thái vẫn luôn ngồi ở chỗ này, điểm này Phục Nhan vẫn là có thể dễ dàng nhìn ra tới. Đồng chăn tỏ vẻ thực vô tội, chính là loại này không khí hạ, chẳng lẽ không nên khẩn trương sao? Phục Nhan, chính nói nói, trong tầm mắt liền đi tới một đạo màu trắng thân ảnh, Phục Nhan ngước mắt, chỉ thấy Bạch Nguyệt Ly không biết khi nào cũng tới, nàng không có nhìn về phía chung quanh bất luận cái gì liếc mắt một cái. An Tĩnh ngồi ở một bên chờ tỉ thí. Hôm nay hai người bọn nàng hẳn là sẽ không đông phải. Phục Nhan nghĩ thầm. Thật mau, trận chung kết canh giờ liền rốt cuộc tới rồi, ở mọi người đều vô cùng kích động mà lại hưng phấn chờ mong chung, Chấp sự trưởng lao dẫn đầu đi lên tỉ thí đẻ. cả hôm nay trận đầu quyết đấu. Trận đầu, đồng chăn đối liêu Minh Trạch. Nghe thấy tên của mình, một bên đồng chăn không khỏi mở to hai mắt, tựa hồ có chút khóc không ra nước mắt, nàng đáng thương hề hề nhìn một bên Phục Nhan nói, như thế nào trận đấu chính là ta a? Vẫn là cùng ngày hôm qua người này, ngươi ngày hôm qua cũng là phí không ít lực mới có thể phá hắn phòng ngự, ta muốn như thế nào đánh A. Phần 25 Phục nhan có chút vô ngữ, bất quá vẫn là A nổi nói, yên tâm đi, tuy rằng các ngươi đều là thể tu, bất quá ta có thể xem ra tới, hắn thể chất là không đuổi kịp ngươi, ngươi cũng chỉ quảng nghiêm túc đánh hảo. Phải không? Đồng chăn tựa hồ còn có chút không tin tưởng. Bất quá tỉ thí đã bắt đầu rồi, bên kia liễu minh Trạch đều đã đứng dậy hướng tới tỷ thí trên đài đi đến. Đồng chăn tự nhiên cũng là không dám có điều trí hoãn, vội vàng liền theo đi lên. Nhìn tỉ thí trên đài hai người, Phục Nhan kỳ thật cũng còn rất chờ mong, tuy rằng nàng có thể cảm giác ra đồng chăn lực lượng lớn hơn một chút, nhưng là nàng thực huyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu, muốn thắng nói, xác thật cũng không dễ dàng như vậy, hơn nữa Liễu Minh Trạch Tu Vi còn muốn so nàng cao hơn nhất dai. Bởi vì mấy ngày hôm trước đấu vòng loại, đồng chăn biểu hiện cũng coi như làm không ít người đều nhận thức nàng, cho nên trận này tỉ thí, đại gia cũng đều tới hứng thú. Ai, ta nhớ rõ bọn họ hai cái đều là lợi hại thể tu đi, thể tu đối thể tu, như thế có chút ý tứ. Ta ghét nhất đó là cùng thể tu người đánh, hoàn toàn không có biện pháp phá vỡ bọn họ phòng ngự, hơn nữa bọn họ lực lượng cũng không dung kinh thường, tỉ thí khi hoàn toàn là nhất tâm nhị dụng, đã nếu muốn biện pháp đột phá phòng ngự, lại phải để phòng bọn họ tiến công, quả thực quá khó khăn. Hai cái thể tu đánh nhau, lại nói tiếp ta còn là lần đầu tiên thấy, rốt cuộc thể tu phi thường nhìn chúng thể chất thiên phú, cho nên rất ít. Nhưng là có chút chờ mong bọn họ thi đấu. Ta cũng cảm thấy, mau xem, bọn họ đã bắt đầu tỉ thí. Dứt lời, ánh mắt mọi người liền không khỏi đều dừng ở to như vậy tỉ thí trên này Chỉ thấy hai người đã lẫn nhau túi chào, tỉ thí cũng chính thức bắt đầu rồi. Liễu Minh chạch nhìn thoáng qua phía dưới phục nhan, tức khắc trong mắt liền hiện lên một tia âm oan. Ngày hôm qua kia chàng tỉ thí chính là làm hắn thành toàn bộ nội môn sau khi ăn xong dư nói đối tượng, tuy rằng hắn hận đến ngứa răng. Nhưng là Phục Nhan hôm qua kiếm pháp sát thật làm hắn cảm thấy kiên kỵ. Nghĩ đến chỗ này, Liễu Minh Trạch ánh mắt không khỏi lại lần nữa dừng ở đối diện Đồng Trăn trên người. Người này nếu là hắn không có suy đoán nói, hẳn là Phục Nhan bằng hữu kia vừa lúc. Đồng Trăn thấy đối diện Liễu Minh Trạch không rõ nguyên do lộ ra một cái tươi cười tới. Có chút nghi hoặc, bất quá nàng đảo cũng không có để ở trong lòng. Nàng tưởng chính là chính mình như thế nào đi đánh trận này tỉ thí. Thức mau, đối diện Liễu Minh Trạch rốt cuộc động chỉ thấy hắn một quyền béo phệ đồng chăn phương hướng đánh lại đây, đồng chăn hoảng sợ, nhưng là tốt xấu cũng đánh nhiều như vậy chẳng, cơ bản phản ứng vẫn phải có. Giây tiếp theo, đồng chăn liền cũng nhanh chóng vươn một trường, trực tiếp chặn Liễu Minh trạch một kích, một trường đối một quyền, thậm chí còn có chút thượng phong thế. Đây là cái gì trưởng pháp? Lúc này Liễu Minh trạch cũng có chút kinh hãi, đồng chăn sử dụng trưởng pháp rõ ràng thoạt nhìn không có gì lực đạo, chính là lại có thể vững vàng tiếp được chính mình công kích, có thể thấy được cửa này trưởng pháp lợi hại. Bất quá Lại lợi hại trưởng pháp, chủ nhân sẽ không dùng kia cũng vô dụng, chỉ thấy Liễu Minh Trạch nhanh chóng nhất chân dựng lên, trực tiếp lại là hai chân đạp lại đây, đồng chân chỉ có thể phản xạ có điều kiện đôi tay đặt ở phía trước ngăn cản, bất quá Liễu Minh Trạch lực lượng cũng không phải hưởng có hư danh, đồng chân cũng bởi vậy trực tiếp lui về phía sau vài bước. thấy vậy, Liễu Minh Trạch lại không hề cấp đồng chân bất luận cái gì phản ứng cơ hội, trực tiếp lại là nhất chiêu lại nhất chiêu mò đi mánh công lại đây, đem nàng áp chế gắt ra mà. Đồng chăn tuy rằng tự thân lực lượng tương đối cường hãn, nhưng là chính như Phục Nhan suy nghĩ như vậy, nàng hoàn toàn không có gì kinh nghiệm chiến đấu, không thể công kích, cũng chỉ có thể bị động bị đánh. Nhìn bị chính mình áp chế liền đại khí đều ra một ngụm đồng chăn, Liêu Minh Trạch tức khắc liền câu môi cười, gần chỉ là như vậy, hắn tự nhiên vẫn là chưa hết giận, chỉ thấy hắn lại lần nữa đột nhiên một chân đá qua đi, đồng chăn trực tiếp nhanh chóng sau này lui. Ngay sau đó, Liễu Minh Trạch liền nhanh chóng bọt đến đồng chăn sau lưng, trực tiếp lại là một quyền đánh qua đi Đồng chân chỗ nào trải qua quá loại này hùng mánh công kích, tức khác cảm giác cả người đều làng ốc. Nhìn trong sân đồng chân bị liễu minh Trạch làm như một cái bóng cao su, tuy ý đánh tới đánh lui, liền bên ngoài người xem trên đài người đều nhìn không được. Này liễu minh Trạch thật quá đáng, hoàn toàn đem đồng chân tiểu sư mọi đương điện ngắm giống nhau, không chút nào che giấu tàn sát bừa bãi, này chỉ là một hồi tỉ thí mà thôi. Từ từ, đồng chân không phải rất lợi hại sao. Ta nhìn nàng lực lượng hẳn là cũng không cần liễu minh Trạch Nếu n Như thế nào sẽ bị người so ngược? Ngươi không thấy phía trước tỷ thí sao? Cái này đồng chăn lợi hại là lợi hại, nhưng là quá đơn thuần, kinh nghiệm chiến đấu cũng cơ hồ bằng không, chỗ nào có thể cùng cáo giả xảo quyệt liễu minh chạch so. Đúng vậy, như vậy cũng không quá phân đi, ngươi không thấy lần trước Lý nha Y cùng đồng chăn tỷ thí, kia mới kêu đường đường chính chính. Lời nói cũng không thể nói như thế, đồng chăn không có kinh nghiệm chiến đấu đó là nàng chính mình vấn đề, dựa vào cái gì muốn người khác cùng nàng nhất chiêu lại nhất chiêu lui tới. Liễu Minh Trạch đè nặng đánh, kia cũng thực lực hào đi. Ai, xác thật khó mà nói. Phía dưới Phục Nhan lại thấy rõ trong sân cục diện khi, cũng tức khắc liền ngồi không yên, bởi vì Liễu Minh Trạch không chỉ có đè nặng đồng chăn đánh, còn một bộ khiêu khích hướng chính mình nhìn qua. Thấy cái này, Phục Nhan còn có cái gì không rõ? Liễu Minh Trạch là bởi vì hôm qua bại bởi chính mình, cho nên ở cố ý lấy đồng chăn xì hơi, đồng chăn bị như vậy một đạo luân đánh, đã sớm đầu óc choáng váng, thậm chí liền nhận thua đều không nhớ rõ. Nghĩ đến chỗ này, Phục nhan đột nhiên liền trực tiếp đứng lên. Liên ở nàng chuẩn bị làm chút gì đó thời điểm, một đạo mềm mại hữu lực bàn tay đột nhiên đẻ ở chính mình trên vai. Nàng nao nao, quay đầu lại liền thấy Bạch Nguyệt Ly, tỉ thí nàng chính đem tay hấn ở chính mình trên vai, tựa hồ là tưởng ngăn cản chính mình kế tiếp hành vi. Ngươi hiện tại đi lên, chỉ biết phá hư quy tắc, nàng cùng ngươi đều có khả năng trực tiếp bị đào thải. Bạch Nguyệt Ly thanh âm chậm rãi văng lên. Phục nhan biết Bạch Nguyệt Ly là hào tâm, nhưng là hiện tại nàng thật sự tức giận phi thường Không sao, sư tỷ không cần lo lắng cho ta. Đồng chăn nói đến cùng, chỉ là một cái không hỏi thế sự tiểu cô nương, nàng cũng là phục nhan ở chỗ này nhận thức duy nhất bằng hữu hơn nữa hiện giờ cục diện cũng là vì nàng, cho nên từ trước đến nay bình tĩnh phục nhan, loại này thời điểm cũng khó có thể không xúc động. Dứt lời, Bạch Nguyệt Ly cũng là không khỏi níu như mày, nàng đem ánh mắt dừng ở mặt trên chấp sự trưởng lao trên người, tựa hồ nghĩ đến xử lý như thế nào hảo chuyện này. Nhưng mà nhưng vào lúc này, Làm tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người một màn đã xảy ra, chỉ thấy trong sân đồng chăn đột nhiên cả người hiện lên một đạo linh quang, một đôi màu xanh lá cánh bỗng nhiên liền xuất hiện ở nàng sau lưng. Giây tiếp theo, đồng chăn liền trực tiếp bay đến giữa không trùng, nhanh chóng từ chính mình chữ vật linh giới chung rút ra một cái linh tiến tới, rất là phẫn nộ liền hướng tới trên mặt đất liêu minh Trạch chịu qua đi. Người thật quá đáng. Đồng chăn nổi giận đùng đùng hô, nóng cháy linh tiên tấn mánh lũ lực, trên mặt đất liêu minh chạch nghị đến tránh lực chỉ có thể ngạnh sinh sinh đã chịu một roi này tử. Trong nháy mắt, Liêu Minh trạch phòng ngự giống như là bãi đậu giống nhau, trực tiếp bị đồng chăn một roi rút ra thi thể này, hoàn toàn tái trên mặt đất, cũng không biết là chết hay sống, thậm chí có người còn nghe thấy được khí hải rách nát thanh âm. Nhìn bất thình lình một màn, tức khác toàn bộ đạo tràng đều lặng ngắt như tờ, thậm chí liền một bên chấp sự trưởng lão đều trừng lớn hai mắt sửng sờ ở nơi đó. Phục nhăn cũng đầy mặt kinh ngạc, chờ nàng lấy lại tinh thần thời điểm, Tỉ thí trên đài đồng chân đã một lần nữa rơi xuống đất, màu xanh lá cánh cùng linh tiên cũng nháy mắt có bị nàng một lần nữa thu lên. Cái? Tình huống như thế nào? Vừa mới đã xảy ra cái gì? Có người bây giờ còn có chút không thể tin được chính mình nhìn thấy gì, ngốc ngốc lăng lăng buộc miệng thốt ra. Đó là cái gì? Thật đáng sợ lực lượng, nếu nhẹ nhàng một roi, liền có thể chịu toái liễu minh Trạch khí hải. Này! Này! Là linh bảo, hơn nữa vẫn là thượng đẳng linh bảo. sao có thể Có người đầy mặt không thể tin tưởng, linh bảo thứ này chúng ta toàn bộ Bắc vực tổng cộng đều lấy không ra mấy cái tới, đồng chăn trên người như thế nào sẽ có thượng đảng linh bảo, hơn nữa vẫn là hai kiện. Phục Nhan nhìn tỉ thí đài đồng chăn, tuy rằng trong lòng có chút kinh ngạc, bất quá đảo cũng không có đặc biệt kinh hãi, rốt cuộc nàng sáng sớm liền đoán được đồng chăn thân phận không đơn giản, chỉ là cũng không nghĩ tới thân thế nàng thế nhưng như vậy hùng hậu. Cánh cùng linh tiên sắc thật đều là đồng chăn linh bảo, nàng từ nhỏ liền không có chịu quá cái gì hủy khuất. Vừa mới kia sẽ nàng cũng khó thở, móc ra linh bảo tới cũng hoàn toàn chưa từng có đầu góc, nàng lúc ấy trong lòng cũng chỉ nghĩ chạy nhanh kết thúc trận chiến đấu này. Sau đó, Liên đã xảy ra vừa mới một màn này. Suy nghĩ một lần nữa là đúng giờ, đồng chăn nhìn trên mặt đất không biết sống hay chết liêu minh Trạch lại nhìn nghị luận sôi nổi mọi người khi, tức khác liền ý thức được chính mình giống như gặp rắc rối. Thức mau, một bên vài vị chấp sự trưởng lão liền trực tiếp đem nàng vây quanh, tiếp theo đồng chăn liền ngơ ngác bị người mang đi tông môn đại điện. Phục Nhan thấy, xác thật có chút thế đồng tranh suất ruột, rốt cuộc linh bảo loại đồ vật này, đừng nói người thường, đối với thủy linh tông tới nói, cũng là cực có dụ hoặc, nàng cũng sẽ không cho rằng cái kia đem Bạch Nguyệt Ly đều có thể đương Lô đỉnh tông chủ có thể hơn cái gì hảo tâm tư. Bất quá Phục Nhan vẫn là không có hoàng sợ, nàng rõ ràng minh bạch, lấy nàng hiện tại thực lực, khẳng định không có khả năng đuổi theo đại điện, bằng không cũng, cũng chỉ có tử lộ một cái. Bởi vì hôm nay việc này, xếp hạng đại tái tự nhiên tạm thời bị trì hoãn xuống dưới. Bọn họ đem đồng chân mang đi lúc sau, liền tuyên hướng cao xếp hạng đại tái ngày khác ở một lần nữa bắt đầu, một bên trên mặt đất liễu minh Trạch cũng bị mang đi. Tuy rằng mọi người đều phi thường tò mò, lại cũng không ai dám đi dò hỏi. Phục nhan từ đạo tràng ra tới thời điểm, đang nghĩ ngợi tới nên làm cái gì bây giờ thời điểm, bỗng nhiên liền thấy Bạch Nguyệt Ly thân ảnh, nàng nắm Nguyệt Diêu Kiếm, chậm rãi nâng bước đi lại đây. Bạch Sư Tỉ Phục nhan cường trang bình tĩnh chào hỏi, cuối cùng nghĩ đến vừa mới ở bên trong sự tình không khỏi lại bỏ thêm một câu, vừa mới, cảm ơn bạch sư tỷ Nếu không phải bạch nguyệt ly ngăn cản chính mình, nàng nói không chừng lúc ấy liền trực tiếp xông lên đài, nếu là nàng cùng đồng chăn đều bị chấp sự trưởng lao mang đi, kia việc này đã có thể thật sự không có một chút đừng ra. Bạch nguyệt ly nhìn nàng, thần sắc hơi hơi một đốn, hảo nửa ngày mới môi đỏ hé mở, nói, thủy linh tông chấp sự nghĩ đến sự sự công chính, nếu là đồng chăn linh bảo nơi phát ra không có vấn đề, tông môn sẽ không đối nàng thế nào. Cung chính là trừng phạt nàng thất thủ phế đi Liễu Minh Trạch. Ngay vậy, Phục Nhan không khỏi hơi hơi sửng suốt, nàng ngước mắt nhìn Bạch Nguyệt Ly, đương nhiên có tưởng nói cho nàng sự thật xúc động. Nói cho nàng, nàng sở tín nhiệm tông môn, kỳ thật chỉ là đem nàng làm như lô đỉnh ở bồi dưỡng. Chính là nhìn Bạch Nguyệt Ly, Phục Nhan rồi lại nói không nên lời, nàng có thể nghĩ đến này sự thật đối với Bạch Nguyệt Ly tới nói, sẽ là cỡ nào hủy thiên diệt địa đả kích. Nếu là ảnh hưởng đến Bạch Nguyệt Ly đạo tâm, rất có thể sẽ hủy hoại nàng tu tiên chi lộ. Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan chỉ có thể không sao cả cười cười. Đáp, cảm ơn Bạch Sư tỷ nếu như vậy, ta đây cũng liền không cần lo lắng. Nàng đối với ngươi rất quan trọng sao? Bạch Nguyệt Ly đột nhiên lại ra tiếng hỏi. Vấn đề này nhưng thật ra hỏi trụ Phục Nhan, nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, tài năng danh vọng Bạch Nguyệt Ly con ngươi gật gật đầu, nói, đồng chăn xem như ta tới nơi này nhận thức cái thứ nhất bằng hữu cho nên vẫn là rất quan trọng, hơn nữa hôm nay việc này, cũng là bởi vì ta dự lên, nếu không phải ta thắng liêu minh Trạch Làm hắn ghi hận trong lòng Hết thể liền sẽ không đã xảy ra Bằng hữu sao Ngay vậy, Bạch Nguyệt Ly biểu tình nhưng thật ra có chút hơi giật mình Nàng đi đến hôm nay này một bước Giống như cũng không nhận thức cái gì bằng hữu Bởi vì tu tiên chi lộ là cô độc Nàng trước nay đều là một người Sư tỉ Thấy Bạch Nguyệt Ly có chút hoàng thần Phục Nhan không khỏi rối tay ở nàng trước mắt quốc đơ. Bạch Nguyệt Ly nháy mắt hoàn hồn Nàng bình tĩnh nhìn Phục Nhan Đống nhiên mở miệng nói Đi thôi, chúng ta đi đại điện Phục nhan tự hồ có chút không phản ứng lại đây, Bạch Nguyệt Ly liền dẫn đầu xoay người chiều đại điện phương hướng đi qua, nàng sừng sốt, đột nhiên cũng cười theo đi lên. chương 208028 Tuy rằng xếp hạng đại tái tạm dừng một ngày, bất quá chính phong thượng đệ tử lại chưa vội vàng rời đi, Phục nhan cùng Bạch Nguyệt Ly đi vào đại điện ngoài cửa khi, liền phát hiện nơi này đã tốt năm tốt 3 tụ tập không ít đệ tử. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải lo lắng bên trong đồng chân sẽ như thế nào, mà là lòng hiếu kỳ cho phép, lại đây xem náo nhiệt ai, bạch sư tỷ cùng Phục Nhan cũng tới. Có người tựa hồ phát hiện bạch nguyệt ly cùng Phục Nhan thân ảnh, không khỏi nhỏ giọng nói, mọi người đều sôi nổi nhìn qua đi. Ta nhớ rõ đồng chăn cùng Phục Nhan giống như rất muốn tốt đi, Phục Nhan lợi hại như vậy. Người nói, trên người nàng có thể hay không cũng có cái gì lợi hại linh bảo. Không quá khả năng đi. Linh bảo thứ này lại không phải cải trắng sao có thể nhân thủ một kiện đâu. Chính là đồng chăn liền có A, vẫn là hai kiện đâu. Đối với đầu hướng chính mình ánh mắt, Phục Nhan sớm đã là tập mãi thành thói quen, tự nhiên cũng là sẽ không để ý người khác sẽ nghĩ như thế nào, nàng nhìn phía trước Bạch Nguyệt Ly, không biết nàng muốn làm cái gì. Bạch Nguyệt Ly xem như Thủy Linh Tông thủ tịch đại đệ tử, nàng tự nhiên là có tư cách tiến vào đại điện trung, ý bảo Phục Nhan trước tiên ở bên ngoài trở, Bạch Nguyệt Ly liền trực tiếp đi vào. Phục Nhan nhìn rời đi bóng dáng, thần sắc khẽ nhúc nhích. Thời gian một chút đi qua, đang đợi chờ thời gian, Phục Nhan thậm chí đều ở trong đầu đảo tưởng một lần kém cỏi nhất kết quả Bất quá trong đại điện mặt như cũ không có bất luận cái gì động tĩnh. Liên ở tất cả mọi người to mò không được khi, đột nhiên liền cảm giác được một trận khủng bố lực lượng nhanh chóng ở chậm rãi tới gần chính phong, phục nhan cũng là vi lăng, phủ vừa nhấc mắt khi, liền thấy một đạo cây cỏ màu xanh lục thân ảnh nhanh chóng từ chân trời mà rơi, người đến là một trung nhân nhân, vững vàng đứng ở Thủy Linh Tông đại điện phía trước. Hắn thần sắc vội vàng, thậm chí đều không có nhìn về phía mọi người liếc mắt một cái, liền trực tiếp xông vào đại điện bên trong. Chờ hắn đi vào, kia cổ chỉ sợ đe dọa lực lượng mới rốt cuộc trầm dãi biến mất, mọi người cũng là rốt cuộc có cơ hội thở dài nhẹ nhõn một hơi. Ta thiên, vừa mới người nọ là ai? Vì sao hắn chỉ là tùy ý phóng xuất ra một chút hơi thở, ta liền cảm giác sắc bị áp bách không thể hô hấp? Ta cũng là, quả thực thật là đáng sợ, cảm giác hắn tùy ý động nhất động ngón tay, là có thể nghiền diệt ta giống nhau, chưa từng có quá loại cảm giác này. Chẳng lẽ là hóa hư kỳ cường giả? Không có khả năng đi. Chúng ta bắt vực hóa hư cường giả không phải kia vài vị, vừa mới người nọ ta chính là chưa bao giờ nghe nói, trừ phi hắn không phải chúng ta bắt vực cường giả. Thốt ra lời này ra, mọi người đó là một đốn trầm mặc, bởi vì rất có khả năng chính là sự thật. Phục nhăn nhìn người nọ tiến vào đại điện bóng dáng, cũng là hơi hơi hoàn hồn, cái loại này khủng bố cảm giác nàng cũng cảm nhận được, đây là khoảng cách chính thật cường giả chi gian trên lệch sao. Không thể không nói, thực lực chênh lệch thật sự là người có chút theo không kịp, chính là nàng như cũ tin tưởng vững chắc. Một ngày nào đó nàng cũng sẽ như vậy cường. Không đúng đúng người này thân phận, Phục Nhan lại là đại khái đoán được cái gì, tương tự hắn hẳn là đồng chăn gia tộc người, tuy rằng không biết hắn như thế nào tìm tới nơi này, nhưng là đồng chăn gia tộc đã có người tới, kia nàng tự nhiên cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Thủy Linh Tông nhưng không như vậy đại bản lĩnh, dám dễ dàng đắc tội ngoại vực người. Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan liền vẫn luôn treo tâm cũng rốt cuộc có thể an ổn rơi xuống, đồng thời hắn minh bạch, đồng chăn hẳn là sẽ không tiếp tục lưu lại nơi này Quả nhiên không ra Phục Nhan sở liệu, thực mau đại điện bên trong liền có trưởng lao đi ra, sau đó ra tiếng phân phát bên ngoài mọi người, các đệ tử cũng không dám ngỗ nghịch, chỉ có thể đều xoay người rời đi. Phục Nhan cũng xoay người trở về chính mình nhà gỗ nhỏ chung. Trở về không bao lâu, Bạch Nguyệt Ly liền mang theo đồng chăn từ bên ngoài đi rồi trong sân, nàng cũng không có vào nhà, mà là nhìn đồng chăn cười ha hả vào phòng chung. Phục Nhan Đồng chăn hô Phục Nhan từ trong đả tọa mở hai mắt, nhìn chạy vào đồng chăn có chút bất đắc dĩ cười cười, mở miệng nói, làm sao vậy? Đồng chăn không nói chuyện, mà là nhìn Phục Nhan hắc hắc cười hai tiếng, sau đó mới nói thẳng nói, ta là tới cùng ngươi từ biệt, ta phải về nhà. Ấn! Phục Nhan gật gật đầu. Đồng hai khó hiểu nhìn nàng, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ hỏi ta một đống vấn đề đâu, ngươi đều không cảm thấy tò mò sao? Phục Nhan đã sớm đoán được 89 phần 10, còn có gì tò mò? Tính tính, này đó đều không quan trọng, ngươi không biết ta lần này bị trào trở về khẳng định lại không tự do, lại nghĩ ra được liền khó khăn. Đồng Chân tùy ý xua xua tay, có chút vẻ phải nói. Phục Nhan chậm rãi đứng lên, "Kia còn không phải ngươi thực lực không đủ, bọn họ cũng là lo lắng ngươi à, ngươi thiên phú rất cao, đi trở về phải hảo hảo tu luyện, đừng lãng phí." "Đó là đương nhiên." Đồng Chân nghiêm đầu, tựa hồ đối với Phục Nhan khích lệ rất là hưởng thụ, cuối cùng mới lại nói, "Lần sau gặp mặt, ta khẳng định sẽ cho so ngươi còn lợi hại, đến lúc đó chúng ta hảo hảo đánh một hồi a." Phục Nhan gật gật đầu, đáp lời Hảo lúc gần đi đồng chăn còn không quên hướng tới trong sân phục nhan cùng Bạch Nguyệt Ly về vây, vây tay nói về sau nếu là tới trung đô nhớ rõ tới đồng ra tìm ta chơi a nói xong đồng chăn liền cùng vừa mới xuất hiện ở chính phong vị kia trung niên nhân xoay người rời đi thủy Linh tông trên đường trở về đồng chăn còn có chút ủy khuất nhìn chính mình bên cạnh người thật cẩn thận mở miệng hỏi nô thúc chúng ta có thể hay không không quay về a No Kỳ Minh thở dài một hơi có chút bất đắc gì nói ta tiểu tổ tông Ngươi có biết không lần này trộm chuồn ra tới, ra chủ sinh bao lớn khí. Dứt lời, đồng chăn nháy mắt liền như cũ giận dối nói, ai làm hắn không thể hiểu được cho ta liền chỉ một môn hôn sự, ta liền đối phương là là ai cũng không biết, ta mới không cần thành hôn. Cái này đến phiên Ngô kỳ mình có hiểu, ai nói. Ta nghe lén đến. Đồng chăn đúng lý hợp tình. Hôn sự này là phu nhân ở khi liền định ra. Này đó chuyện cũ năm xưa Ngô kỳ Minh tự nhiên là biết một ít, chỉ có thể giải thích nói. Gia chủ cũng chỉ là muốn cho ngươi đi gặp, nếu là thật không thích, lấy gia chủ đối với ngươi sùng ái, thật đúng là có thể cưỡng bách không thành. Ai biết được, đồng chăn vẫn là cảm thấy bị khuất. Đúng rồi đồng chăn tự hồ lại đột nhiên nhớ tới cái gì. Không khỏi ngước mắt nhìn một bên người ta nói nói, ta ở chỗ này nhận thức một cái bằng hưu, kêu phục nhan, ta cảm giác nàng kiếm pháp rất lợi hại, phi thường có thiên phú, chính là này Bắc vực tài nguyên cũng quá kém, cũng không biết nàng có thể hay không có cơ hội tới trung đô. Vừa mới kia hai người Ngô kỳ Minh cũng chỉ là ở nơi xa tùy ý nhìn lướt qua, cho nên không biết đồng chăn nói chính là ai, nhưng là có luận thiên Phú nói, một cái là thuần âm chi thể, một cái nhưng thật ra tư chất thường thường, cho nên liền tự động cam chịu đồng chăn nói chính là vị kia thuần âm chi thể. Nhưng thật ra không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được thuần âm chi thể. Nô kỳ Minh thấy bạch nguyệt ly thời điểm, cũng là hơi hơi có chút kinh ngạc, bất quá hắn tự nhiên cũng là không có quá để ý, bất quá thuần âm chi thể tuy rằng hiếm thấy. Trừ bỏ giai đoạn trước tu luyện sẽ làm ít công to, kỳ thật hậu kỳ không tính là hữu dụng thể chứa, hơn nữa, còn có khả năng cho nàng mang đến thai họa thật lớn. Cái gì? Đồng chân có chút không nghe minh bạch. Nô kỳ Minh cũng vẫn chưa nhiều lời, lại nói sang chuyện khác đến, bất quá, tiểu tổ tông ngươi như thế nào sẽ chạy đến bắc vực tới, khó trách ra chủ ngàn giảm kính đều tìm không thấy hơi thở của ngươi. Nói lên cái này, đồng Trăn tức khắc liền có chút tiểu đắc ý, đó là, ta lại không nốc, không hướng hẻo lánh địa phương chạy Kia không nhiều dễ dàng đã bị các ngươi trảo trở về, lần này cần không phải ta nhất thời đại ý, các ngươi khẳng định còn tìm không đến ta. Nô Kỳ Minh Ngươi có biết không bên ngoài có bao nhiêu nguy hiểm, ngươi vừa mới bước lên tu luyện chi lộ, tùy tiện một người là có thể giết ngươi. Nô Kỳ Minh cũng là có chút kinh hãi, rốt cuộc trước mặt đồng chân bất quá mới sáng lập khí hải bước vào khai quang kỳ không bao lâu. Nghe vậy, đồng chân vội vàng dối tay che lô thay ta đã biết, lời này ta đều nghe ngô thúc ngươi nói tám chẳng biến. Lô thai đều phải khởi cái kén, ta này không phải hảo hảo sao. Hơn nữa ngay cả vừa mới tông môn trung tinh anh đệ tử đều đánh không lại ta. Nô kỳ minh, người như thế nào bất hòa trung đô những cái đó thiên tài so. Không cần, bọn họ qua biến thái. Nhìn đồng chăn rời đi, phục nhan nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõn một hơi, bất quá tuy rằng không biết đồng chăn thân phận thật sự, nghĩ đến nàng cũng không cần lo lắng cái gì. Nàng là trung đô gia tộc người. Một bên bạch nguyệt ly tử hồ nhìn ra cái gì, không khỏi mở miệng nói. Vừa mới nàng cũng ở Đại địa Trung, tự nhiên cũng là biết được. Phục Nhan gật gật đầu, có thể đoán được. Nàng năm nay còn bất quá 14, liền đã giống như nay tu vi. Đây là chênh lệch Nói xong, hai người cũng không từng mở miệng, Phục Nhan ngước mắt nhìn lại, hai người tầm mắt ở không trung chạm vào nhau, nàng đỗng nhiên minh bạch, Bạch Nguyệt Ly cùng chính mình theo đuổi là giống nhau, tuyệt không sẽ là nho nhỏ thủy linh tông, hoặc là này to như vậy mân bác vực. Bạch Nguyệt Ly vẫn chưa ở Phục Nhan sân ở lâu. Thực mau liền xoay người trở về tu luyện, bất quá Phục Nhan đột nhiên ra tiếng gọi lại nàng, sư tỷ Bạch Nguyệt Ly vi lăng, nhưng người quay đầu lại, có chút nghi hoặc nhìn Phục Nhan. Lại thấy Phục Nhan lập tức đi lên trước, dối tay tựa hổ từ trong lòng ngực móc ra thứ gì, sau đó liền đưa tới Bạch Nguyệt Ly trước mặt. Bạch Nguyệt Ly nghi hoặc nhìn nàng, bất quá vẫn là nhìn ra tới Phục Nhan hình như là có thứ gì phải cho chính mình, sửng sốt một chút sau, vẫn là vươn lòng bàn tay, chậm rãi đặt ở Phục Nhan bàn tay dưới. Chỉ thấy trước mặt người bỗng nhiên cười, sáng ngời tươi cười dưới ánh mặt trời có chút say lòng người, Bạch Nguyệt Ly hoảng thần ngáy mắt, liền nghe thấy bên thai vang lên người này thanh âm, ngày mai đó là xếp hạng tái cuối cùng một ngày, cái này coi như là ta chúc mừng sư tỷ lại một lần vinh đến chúng ta nội môn đệ nhất. Dứt lời, Phục Nhan liền bung lòng tay ra, một trận mềm hoạt tế lạnh cảm giác nháy mắt ở lòng bàn tay chuyển đến, Bạch Nguyệt Ly rũ mắt nhìn lại, liền thấy một cái ngọc sắc thông thấu kiếm tuệ chính an tĩnh nằm ở lòng bàn tay Kỳ thật cái này màu đỏ kiếm tuệ là phục nhan cho chính mình chuẩn bị rốt cuộc nàng cho chính mình linh lung kiếm tạo một cái vỏ kiếm lại xứng một cái kiếm tuệ đó là không còn gì tốt hơn nhưng là liền ở vừa mới nàng nhìn Bạch Nguyệt Ly thời điểm liền có đưa ra xúc động rốt cuộc Bạch Nguyệt Ly cho tới nay cũng giúp chính mình rất nhiều đã có ý tưởng phục nhan tự nhiên cũng không chút nào do dự trực tiếp đem kiếm tuệ đem ra tất cả mọi người biết ngày mai trận chung kết vợ kịch lớn đó là Bạch Nguyệt Ly cùng dư hằng hai người tranh đạt đệ nhấtỳ thế Phục Nhan tin tưởng, trước mặt người sẽ thắng đến. Cảm ơn. Bạch Nguyệt Ly đem màu đỏ kiếm tuệ nhận lấy, hảo nửa ngày mới ngước mắt nhìn trước mặt Phục Nhan, ra tiếng tạ nói. Chờ Bạch Nguyệt Ly rời đi sau, Phục Nhan liền cũng không chỉ hoãn, lại lần nữa nhanh chóng về phòng tiếp tục tu luyện chính mình thân pháp, nàng cảm giác chính mình đã sắp đột phá đệ nhất trọng, kế tiếp chỉ còn vấn đề thời gian. Một ngày thời gian thoảng qua. Thủy Linh tông nội môn xếp hạng đại tái cuối cùng trận chung kết lại một lần kéo ra màn che. Tuy rằng ngày hôm qua đồng chăn chênh lệch làm tất cả mọi người còn có chút nhớ mãi không quên, nhưng là lại cũng chút nào không ảnh hưởng đại gia kích động tâm tình. Phục Nhan trận đầu, liền đối với thượng một vị thượng giới xếp hạng 52 người. Đông nhiên càng rửa trước xếp hạng, thực lực càng lợi hại, Phục Nhan cũng là hao hết toàn lực mới rốt cuộc may mắn đánh thắng đối thủ, thành công tiến vào tiếp theo luân Liền trước mắt hình thức tới xem, Phục Nhan đã là tiến vào này giới xếp hạng đại tái trước 50 danh. Dư lại đối thủ cơ hồ tất cả đều là thuần một sắc khai quang hậu kỳ đỉnh tu vi, chỉ là nhìn khiến cho người rất là đau đầu không thôi. Tiếp theo chàng, Phục Nhan đối hạ ninh sinh. Khoảng cách thượng một hồi, nghỉ ngơi hơn nửa canh giờ tả hữu, Phục Nhan liền lại một lần thượng chàng, lần này nàng đối thủ lại là xếp hạng 35 hạ ninh sinh. To như vậy tỉ thí trên đài, Phục Nhan chấp kiếm nhìn đối diện hạ ninh sinh, đối phương cũng là một người kiếm tu, kiếm pháp lợi hại, lại là khai quang hậu kỳ đỉnh thực lực. Nàng cảm thấy chính mình có thể thắng được năm chắc không đến hai thành. Nhưng là mặc kệ như thế nào, cũng muốn hảo hảo đánh một hồi, tỉ thi thượng không thể lưu lại bất luận cái gì tiếc đối.